Thêm một kiện tương đối hậu làn da hoặc là áo lông trồn tới ngăn cản phong tuyết, xuyên y đi phục ở băng thiên tuyết địa có vẻ thập phần đơn bạc. Nên diện phong tuyết một tuổi, nàng cơ hồ như là cái người giấy giống nhau, tùy thời có thể ngã xuống đi. Thanh hồ hoang mang rối loạn, tưởng giúp nàng chắn phong. Vân Trần cảnh buông tiếng thở dài, đối Thanh Hồ nói, Đông Lăng hoàng hậu nương nương ở chỗ này, người đi nương nương chỗ đó lấy một kiện có thể chắn phong. Nói, trước giải chính mình trên người ban đêm khoác một kiện hồ mang áo khoác, đi lên đi. che lại nàng đầu vai vân tình đột nhiên cảm thấy xấu hổ nhìn chính mình sơ sẩy làm đến ở trước mặt hắn như thế chật vật cùng thất thố túi đầu vốn gôi muốn hướng hắn hành lễ khi cánh tay bị hắn đỡ lấy không cần thánh lộ đâu hắn nói thanh đơn giản sáng tỏ đơn giản đến thật sự làm nàng cho rằng nàng chỉ là cái tới đưa thánh lộ quân vác công ở chỗ này biết thứ này với hắn thập phần mấu chốt nàng thật cẩn thận mà từ trong lòng ngực lấy ra tới cái kia tráp hắn muốn dôi tay tiếp nhận khi đột nhiên nhớ tới thứ này chỗ kỳ dị thu hồi tay chỉ đỡ nàng hướng trong phòng đi biên nói tiểu tâm dưới chân cách hắn như thế gần cơ hồ là chưa từng có quá sự tình nàng thấp đầu hoàn toàn không dám nâng lên tới nhìn mặt hắn thân cận quá gần đến nàng không thích ứng cảm giác hít thở không thông như vậy khoảng cách tựa hồ đối hắn cùng nàng tới nói đều là thực không thể tưởng tượng một sự kiện có lẽ đêm nay như thế gần một lần là nàng đợi này duy nhất một lần ở nàng thở sâu Là phải đi đến cửa phòng bậc thang khi, thấy đỉnh đầu đèn lồng quang lôi ra một bóng người trên mặt đất, ở nàng trước mặt. Kia một khắc, cơ hồ là không cần tưởng, nàng biết người nọ là ai. Bởi vậy, mày không khỏi mà nho nhỏ nghéo một cái, giống như bốn lượn lá liêu dường như, vài phần suy nghĩ châm trước. Vân cô nương mời vào phòng đi. Hoa tịch nhăn nói, từ liêu cô cô trong tay tự mình tiếp nhận chính mình hành lý trung tốt nhất kia kiện áo lông cừu Ở Vân Trần Cảnh chưa mở miệng khi. nàng từ cửa sổ xa xa vọng đến từ sân cửa tiến vào vân tộc khách quý đã là làm liễu cô cô chạy nhanh đi phiên đáy hỏm. người này là cứu chính mình nhi tử ân nhân cứu mạng nàng hoa tịch nhan tự nhiên là muốn hoài vài lần tử mang ơn đội nghĩa tâm nghe đối phương thanh âm như thế khách khí thân thiết vân tình bỗng nhiên tưởng người này biết hết thể sao hẳn là không biết đi bao gồm hắn kia tâm tư vài người nhập phòng hoa tịch nhan sai người đóng cửa lại cửa sổ vân tình đem hộp gỗ đặt ở trên bàn nói Thứ này mở ra sau, muốn ở thực mau mà làm người bệnh ăn vào. Nghe được lời này, hoa tịch nhan đôi tay tiếp nhận hồ gỗ, bước chân bay nhanh mà xuyên qua rèm châu tiến vào đến người bệnh nằm phòng trong. Liêu cô cô dựa theo hoa tịch nhan mệnh lệnh, cấp vân tình bưng lên một ly tham trà, đối vân tình cũng là thập phần tất cung tất kính, cảm tạ vân cô nương đối thái tử điện hạ thi lấy viện thủ. Nên như thế nói đi, nếu những người này, làm bộ làm tịch, làm người cảm thấy ghê tởm, làm người cảm thấy chán ghét nói, Thuần túy là chút hoài người nói, có lẽ, nàng trong lòng sẽ càng tốt chịu một ít. Nhưng là, không phải. Vô luận là hoa tịch nhan bản nhân, hoặc là hoa tịch nhan phía dưới người. Vân tình phủng tham trà, nhìn chung trà bên trong thanh hoàng màu canh, nếu là trầm tư không dậy nổi. Bên hai biên, chuyên đến chính là, hắn ở phòng trong hành tẩu, một vòng, lại một vòng, khó nén hắn đáy lòng tiêu sầu. Kia không phải hắn hài tử, cũng không phải vân tộc hài tử, nhưng hắn, thoạt nhìn so với ai khác đều nôn nóng. Cô nương, thiểu tâm lạnh. Thứ này, muốn nhiệt uống mới hảo. Liêu cô cô ở bên nhắc nhở. Vân tình chỉ phải bưng lên tham trà, nhấp một ngụm, nói, cảm ơn Hoàng hậu nương nương, này trà thực hảo. Liêu cô câu nghe xong trên mặt cười nở hoa dường như, nhạc hô hô mà nói, đó là, đây là đông lăng tốt nhất cống phẩm, nương nương chính mình đều liên tiếp uống, lúc này vân cô nương tới, nương nương đặc biệt vì vân cô nương chuẩn bị. Bực này thịnh tình, là làm vân tình nghe xong đều cảm giác được một kia xấu hổ. Nương nương không cần. Có thể nào không cần. Liêu cô cô nói, không có cô nương, thái tử điện hạ cũng không biết sẽ như thế nào. Vân Trần cảnh quay đầu lại, cũng không biết hoa tịch nhan phía dưới người đối ngoại khách đều như vậy đem hết toàn lực mà vớt mông ngựa, nghe được hắn lô thai đều phải táo đỏ. Liêu cô cô ở hắn trừng mắt hạ yên lặng mà lùi về đầu. Vân Tình đột nhiên cảm thấy buồn cười. Khả năng bình thường đều cùng hắn cách xa nhau khá xa, rất ít, như vậy gần gũi tiếp cận hắn, không biết hắn nguyên lai like biểu tình lại như thế này phong phú. thanh hổ nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào tới hỏi chủ tử đêm nay cô nương khả năng trở về không được có phải hay không ở khách điếm lộng gian phòng cấp cô nương nghỉ ngơi vân trần cảnh mày như là nắm lại như là chọn động hạ vài phần thâm trầm ánh mắt nhìn phía cửa sổ chấm âm ở ta kia phòng cách vách không ra gian phòng tới cấp cô nương trụ đại khái cũng đoán được hắn sẽ làm ra như vậy ăn bài hiện giờ thái tử xảy ra chuyện đại hội không biết còn sẽ có chút cái gì động tĩnh hắn không thể làm chính mình tộc dân Vân Thanh các chủ tử ở chỗ này ra ngoài ý mớn. Thanh hổ theo tiếng đi ra ngoài ăn bài. Vân tỉnh tiểu tâm nghẹn nước miếng, sợ trong bụng đoạn ruột rông kê bị người nghe thấy, kia thật là lại thất thố. Thanh hổ lại là nhớ lại nàng không ăn cơm, đi ra cửa không vài bước, chết trở về. Đối chủ tử nói, cô nương đêm nay không dùng cơm chiều. Này đều cái gì canh giờ? Vân Trần cảnh hướng ra thần trên đỉnh đầu tàn nhẫn quát một mực, đối liêu cô cô nói, lập tức đến trong phòng bếp nhìn xem, có cái gì có thể cấp cô nương ăn. tại đây thất phong trì thượng đồ ăn thiếu muốn ăn hảo điểm không có qua cơm chiều thời gian có thể tìm được điểm ăn đã thực không tồi liêu cô cô biết do nơi này tìm thực vật khó vội vàng đi ra ngoài khắp nơi hỏi thăm chỗ nào có cơm thừa canh cạn tìm ước nửa nén hương thời gian ứng nói hoa tịch nhan đem chính mình thủ hạ người dạy dô đến đều thập phần có khả năng liêu cô cô mang theo tin tức tốt trở về tươi cười đầy mặt kinh hỉ mà nói đã làm phòng bếp nhiệt chứ hơn nữa không ngừng có rau xanh đậu hủ có thịt Chỉ là, không có canh, chỉ có thể thỉnh cô nương sau khi ăn xong uống điểm nước trà. Vân Trần Cảnh vừa lòng gật gật đầu, nhiệt hào đồ ăn bưng lên. Đối này, liễu cô cô lại có nghi vấn, cô nương là nơi này ăn sao? Đương nhiên, là không thể ở chỗ này ăn. Nơi này, bên trong, chính là người bệnh nằm địa phương. Cho dù không có người bệnh ở bên trong nằm, Đông Lăng Hoàng đế cùng Hoàng hậu đều ở chỗ này. Nàng ở chỗ này ăn cơm còn thể thống gì? Liễu cô cô lời này nhắc nhở đối. Vân Trần Cảnh những mày, nói, cô nương kia phòng hẳn là còn không có thu thập hảo, đem đồ ăn đoan đến ta trong phòng, cô nương ở đằng kia dùng cơm. Ai? Liêu cô cô không cảm giác chỗ nào không ổn, theo tiếng đi ra ngoài thu xếp. Vân Tình khuôn mặt lại có một ít đỏ lên. Ở hắn trong phòng ăn cơm. Quay đầu nhân ra sẽ như thế nào lại nhải? Đương nhiên, nàng ở hắn trong phòng ăn cơm, nếu hắn cái này chủ nhân không ở, nàng này rõ ràng là trái với quy củ, hẳn là liền khẩu cơm đều ăn không vô. lý nên là nàng ở hắn trong phòng ăn cơm hắn cần thiết ở đây tương đương hắn tiếp đón nàng cái này khách nhân ở hắn trong phòng ăn cơm tiếp phòng dù sao cũng là hắn cuộc sống hàng ngày địa phương không thể nói tùy tùy tiện tiện chỉ có nàng một người ở bên trong ăn cơm đã biết điểm này vân chân cảnh tất nhiên là muốn đi theo nàng một khối đi bồi nàng đi dùng cơm vân tình bị bà tử nâng dậy thân khi tưởng hắn nguyện ý sao thấy hắn bán ra cửa trước nhiều lần do dự bước chân Hắn lúc nào cũng hướng rèm châu bên trong nhìn ra xa biểu tình, chỉ là, không biết vì sao, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt thu liễm, bước chân lại vô do dự, cùng nàng đồng loạt bán ra nhà ở. Tiếng bước chân, biến mất ở sân. Rèm châu bên trong, hoa tịch nhan tiểu tâm đem bình xứ thánh lộ đảo tiến chén nhỏ, lại dùng muỗng nhỏ từ chậm rãi múc, động tác không thể quá nhanh, để ngừa thánh lộ ở nàng động tác bên trong sẽ bốc hơi rớt. Thứ này quá quý giá. Chỉ xem vị kia quẻ chân cô nương không chối từ ngàn dặm đặc biệt đưa lại đây, đều biết thứ này nên có bao nhiêu quý giá. Lê Tử mặc tự mình nâng dậy Nhi Tử thượng thân. Lê Đông Ngọc nhắm hai mắt, tựa hồ không biết chính mình bên người đang ở phát sinh bất luận cái gì sự, bao gồm chính hắn vẫn luôn tham lam đã lâu cha mẹ đều trụ chính mình bên người. Đầu ngón tay nhẹ nhàng cậy ra Nhi Tử nhắm chặt môi, để làm nàng cái muông múc thánh lộ có thể rót vào đến Nhi Tử trong miệng. Một chén thánh lộ, khả năng tam uống, bị bọn họ phu thê Là dùng ước một nén nhang thời gian, mới vừa rồi đi xong. Vì xong lúc sau, thấy nhi tử cũng không có nôn mửa, hoa tịch nhan này trái tim như là hơi chút có thể bông xuống. Đem không chén phóng một bên, nắm hạ nhi tử tay nhỏ, vốn dĩ lạnh leo tay nhỏ tâm tựa hồ là chậm dại ôm áp lên. Nghiễm nhiên, này quý giá đồ vật, là có điểm tác dụng. Lê tử mặc đem nhi tử thả lại trên giường, làm nhi tử tiếp tục ngủ, ngừng đầu, thấy nàng thật là ưu sầu mắt hạnh. nàng này phúc mặt ủ mày hết bộ dáng thật đúng là hắn chưa từng có gặp qua có thể biết nàng đối này đại nhi tử cái loại này cảm tình khó có thể hình dung cảm giác được hắn ánh mắt vọng lại đây hoa tịch nhan nhẹ nhàng nói rời đi hắn như vậy nhiều năm sớm cảm thấy thiếu hắn quá nhiều tường đền ủ vẫn luôn tưởng đền bù lê tử mặc thời khắc này đảo sẽ không nói là muốn cùng nhi tử tranh giành tình cảm vân mi dơ dơ lên dư thừa nói chấm sẽ không nói nhưng hắn là chấm nhi tử chấm biết hắn tùy chấm tính tình Không ai có thể bắt chẹn chấm nhi tử. Những cái đó lòng dạ khó lường người tưởng thao túng con của hắn. Nam mơ đi. Quả nhiên, này đương cha cùng đương nương không giống nhau. Đương cha nghĩ là nhi tử tuyệt không sẽ kém, tuyệt đối sẽ không thua, trải qua tôi luyện nhi tử sẽ càng sâu một tầng lâu. Đương nương, trong lòng rốt cuộc đệ nhất tưởng chính là nhi tử an nguy. Hoa tịch nhan đều tưởng không rõ, hắn này tự tin từ chỗ nào tới. Thật không có lo lắng quá chính mình nhi tử sao. Nói không có. Khi đó trên lôi đài xuất hiện ngoài ý muốn khi, hướng nhanh nhất xông vào trước nhất mặt người lại là ai. Nam nhân liền ái khẩu thị tâm phi. Hoa tịch nhan than, hỏi, này thánh lộ có thể căng mấy ngày. Nàng muốn suy xét nhất hư kết quả, nàng nhi tử chịu đựng không nổi. Như vậy, nàng vô luận như thế nào, đều cần thiết ở thời hạn họ hàng bên vợ tự tìm đến cái kia phía sau màn độc thủ. Thấy nàng biểu tình, đều biết nàng là cái gì ý niệm, vân mi bỗng dưng thu nạp, lê tử mặc đứng lên. hoa tịch nhan có thể cảm giác được hắn tức giận bởi vì nàng mới vừa nói câu nói kia làm hắn một giận chỉ là hắn người này tính tình từ trước đến nay thâm trầm kiềm chế được chỉ là đi ra nhà ở không bao lâu liếu cô cô đột nhiên tiến vào báo cáo nói lệ hoa quận chúa tới tìm nương nương nô tỷ nói nương nương nghỉ ngơi nhưng là lệ hoa quận chúa không tin phi ở cửa chờ nương nương ra tới nô tỷ cảm thấy lệ hoa quận chúa giống như có chút quái không biết là ra cái gì sự nghe xong lời này Hoa Tịch Nhan mày một trọn, ta đã biết, phân phối những người khác bảo hộ hảo nơi này, không chuẩn làm bất luận kẻ nào tới tiếp cận con trai của nàng, Hoa Tịch Nhan đi ra ngoài, đi trở về đến chính mình cư trú tiểu viện cửa, quả thực, nhìn thấy Lý Lệ Hoa ở cửa bồi hồi không chừng. Bốn mắt tương tiếp, Lý Lệ Hoa một đôi mắt, không giống gì vãng đối với nàng như vậy sợ hãi rụt rè, là như là tích cóp đủ một khang, khí thể muốn cùng nàng nói chuyện dường như. Chết không được Liễu Cô Cô nói Lý Lệ Hoa giống như thay đổi cái dạng, trở nên cổ quái, có thể tưởng tượng một con cừu con đột nhiên biến thành một con chiến đấu cơ là vì cái gì sao. Hoa tịch nhan tản bộ cọ qua lý lệ hoa bên người, đi vào sân. Lý lệ hoa không có nửa điểm do dự, không có nàng tiếp đón, theo đôi nàng vào trong viện. Liêu cô cô đều kinh ngạc nàng lớn mật, tưởng ngăn trở nàng lại ngại với nàng quận chúa thân phận. Húng chi, hoa tịch nhan đều không có lên tiếng, giống như ngầm đồng ý nàng tiến vào. Hai nữ tử, một trước một sau vào phòng. liêu cô cô mang theo một chúng nha hoàn tùy hầu ở bên hoa tịch nhan không có ban tòa. lý lệ hoa bản thân ngồi trên một cái ghế như là đầy ngập chính nghĩa mà nói lần này ta tới tìm hoàng hậu nương nương là tới lý luận nga hoa tịch nhan nhẹ nhàng nhún mày trong tay chậm rãi cầm chung trà lên rũ mi nói khuyết khát là cái gì đồ vật cắn quận chúa làm quận chúa đến buồn cung nơi này giống cẩu giống nhau phệ tê lý lệ hoa lập tức mặt đỏ lên thở hổn hẹn buồn quận chúa mới Mới không có giống, cậu giống nhau. Buồn quận chúa là tới, phương hướng hoàng hậu nương nương lấy lại công đạo. Buồn quận chúa, như thế nào liền so ra kém quý giao quận chúa. Nàng, bất quá là chụp hoàng hậu nương nương mông ngựa. Nghe được nàng lời này, đặc biệt là vuốt mông ngựa kia mấy chữ, hoa tịch nhan đông dưng một tiếng cười to, cười đến nước mắt đều mau rớt ra tới dường như, thanh thanh giọng nói sau lại nói, vua nịnh nọt đầu, quận chúa tốt nhất không cần nói vậy. Buồn cung nói quận chúa bị cái gì đồ vật án. nói đúng là thiên hạ đều nổi tiếng kia vua nịnh ngọt kia hồ ly mị tử lý lệ hoa như là bị nàng hai câu này lời nói cấp đâm vào thẳng ngơ ngác mà đứng ở chỗ đó bất động đồng thời gian cửa phòng khẩu bỗng nhiên cấp tốc rất xuống lưỡng đạo gió xoáy ở gió xoáy chung đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh thẳng chỉ trụ ngồi ở trung gian hoa tịnh nhan tức giận mắng dám nói nhà ta công chúa là vua nịnh ngọt hồ ly mị tử tuy là đông lăng hoàng hậu đều tuyệt đối không thể nhẹ tha đột nhiên dị biến làm phòng trong ngoại bọn nha hoàn một trận kinh hô có trực tiếp ké xỉu trên mặt đất có chạy ra đi chạy trốn liêu cô cô kêu to hộ vệ buồn canh giữ ở cửa hộ vệ không có tiến vào cảnh này khiến đột nhiên xuất hiện kia hai người không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại trực tiếp đi vào trong phòng vọt tới hoa tịch nhan trước mặt hoa tịch nhan đối này ngồi ở ghế dựa liền động đều không có động hoàn toàn tự nhiên thần thái làm bước đến nàng trước mặt kia hai người ngược lại trong lòng nổi lên một kia hoảng loạn lặng lẽ lui nửa bước Thế vậy, hoa tịch nhăn cười, nói là có tật giật mình, lời này thật là một chút đều không giả, khỏe môi hơi cong, vài phần buồn cười, như thế nào, không phải tới sát buồn cung đâu. Buồn cung mới vừa lời nói, nhưng đều không phải buồn cung nói, chỉ là người trong thiên hạ nói, đến nỗi buồn cung từ chỗ nào nghe nói, không bằng cho các ngươi công chúa đi tìm vị kia Tây thật sự nương nương. Tây thật nương nương nha hoàn nói cho buồn cung nói công chúa là cái như thế nào như thế nào người. Hai gã cầm trong tay bằng kiếm. Rõ ràng là tới ám sát nàng nữ thích khách, nghe xong nàng lời này, không khỏi mà mắng khởi nương tới. Tây thật kia lão yêu sớm hay muộn thu thập, hiện giờ trước thu thập ngươi cái này yêu hầu. Muốn thu thập bổn cung không phải là không thể. Bất quá, bổn cung khuyên bảo các ngươi, vẫn là chạy nhanh đi về trước nhìn xem các ngươi công chúa. Hòa tịch nhăn nói. Chúng ta công chúa. Hai gã nữ thích khách hổ nghi mà nhìn nàng. Các ngươi không phải kia buổi tối, ở bổn cung nơi này trộm vài thứ sao. Đừng nói các ngươi không biết các ngươi trộm buồn cung đồ vật cầm đi hiến cho công chúa điện hạ kết quả công chúa điện hạ nghĩ lầm hiền vương đối bổn cung cũ tình khó quên ở buồn cung tuyết bên trong thả chút lấy lòng buồn cung đồ vật kết quả công chúa điện hạ hẳn là nóng lòng kia buổi tối đã dùng kia bình đồ vật đi hoa tịch nhan nói những lời này nhi giống như kia buổi tối thật là nàng chính mình chính mắt thấy việc này dường như nói được nhưng như là thật sự rõ ràng trước mắt hai gã nữ thích khách biểu tình toàn vì biến đổi trở nên có chút khó lường từng đôi thâm trầm ánh mắt nhìn hoa tịch nhan ngươi sớm biết rằng liêu cô cô đều rất khiếp sợ nàng nguyên tưởng rằng kia cái chai đồ vật là bị miêu trộm hoặc là không biết bị phía dưới cái kia nha hoàn không cẩn thận vỡ vụ ném dù sao không phải sau lại đều biết nơi đó đầu thả hiền vương làm cho bí dược đã vô dụng sớm hay muộn đến ném không nghĩ tới nguyên lai thật là bị người trộm hơn nữa vẫn là bị mỗ quốc công chúa trộm nhưng hoa tịch nhan như thế nào biết đến hoa tịch nhan thong thả ung dung mà khái trung trà như là vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói Buồn cung đây cũng là vô pháp. Sớm biết rằng Hiền Vương điện hạ đã chịu rất nhiều nữ tử yêu thích, bao gồm năm đó hoa ra nữ tử, vài cái đều thua tại Hiền Vương trong tay. Buồn cung tưởng, nếu Hiền Vương ở buồn cung đồ vật bên trong hạ dược, khẳng định có rất nhiều nữ tử đối Hiền Vương đồ vật phi thường cảm thấy hứng thú. Buồn cung thập phần phúc hậu, cho nên đặc biệt trang mấy cái chai, chuẩn bị hậu đãi những cái đó tưởng lấy Hiền Vương đồ vật nữ tử. Hai gã nữ thích khách quả thực giống xem quái vật giống nhau nhìn nàng, "Ngươi, ngươi, ngươi" Ngươi sớm biết rằng hiền vương ở bên trong hạ dược, hơn nữa đều biết hắn hạ cái gì dược, còn làm bộ cái gì cũng không biết, chờ hiền vương thượng câu. Đối với các nàng lời này, hoa tịch nhan thong thả mà lắc lắc đầu, khỏe môi một câu, là không ngừng hiền vương một cái đi. Nói cách khác, nàng sớm biết rằng, cái gì đều đã biết. Bao gồm hiền vương cái kia yếu đối tính tình, sẽ không dám đối với nàng hạ độc dược, nhiều nhất, chỉ biết tiếp theo chút không đau không ngứa công bố muốn ở người trong thiên hạ trước mặt vạch trần nàng bộ mặt dược. chỉ là vì siết diễn thật mê hoặc trụ hiền vương nàng đem lê quý giao thuận đường kéo xuống nước diễn trận này diễn thôi thấy nàng không chút do dự thừa nhận sự thật đối phương hung hăng mà chịu khẩu khí lạnh là quất thẳng tới tới rồi phổi đế đi chỉ trụ tay nàng chỉ đều run run lên ngươi ngươi hảo ngon độc đông lăng hoàng hậu tàn nhẫn độc ác lòng lang dạ sói bổn cung không phải sớm bị thiên hạ truyền vì hồng nhan họa thủy yêu tinh sao hoa tịch nhan không đau không ngứa mà nói đối với dám đối với nàng chơi xấu người Đương nhiên là muốn ăn miếng trả miếng, gấp 10 lần dâng trả. Hai gã nữ thích khách, như vậy là hồi tưởng nổi lên nàng vừa mới ngay từ đầu lời nói, nói các nàng ra công chúa đã xảy ra chuyện. Tưởng các nàng chỉ biết hiền vương ở bên trong hạ dược, hơn nữa sau lại biết là không đau không ngứa dược, sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng. Nhưng hiện tại hoa tịch nhan như vậy vừa nói, tựa hồ các nàng trộm đi kia cái chai đổ vật xa không chỉ như vậy. Nghĩ đến, hoa tịch nhan khả năng các nàng đưa cho chính mình chủ tử cái chai hạ độc dược. Hai người hàm răng đều mau cắn ra thì tới, đoàn đao bay ra, thẳng bước đến hoa tịch nhan trước mặt. Trong nháy mắt, viện môn bị một đạo cơn lốc mở ra, vọt vào tới dịch phòng, là được đến hoa tịch nhan mệnh lệnh mới dẫn người vọt tiến vào, Vội vang tới gần đông lăng thị vệ, làm hai gã nữ thích khách chỉ có thể liên tiếp bị bước lui vài bước, liên tục lui về phía sau, là mau lui lại tới rồi cửa. Đồng nhiên, một đạo sắc nhọn tiếng kêu thẳng thiết, từ nóc nhà bay ra, giống như bị đao cắt giường như cuồng thiếu ta mặt, bản công chúa mặt. công chúa hai gã nữ thích khách đầu hướng về phía trước ngưỡng đều sợ hãi từ hoa tịch nhan trên nóc nhà thẳng tắp mà tài tiếp theo danh nữ tử chỉ thấy nàng kia thân khoác cao quý tuyết áo lông chồn y lì, dáng người đẹp như thần tiên hai tay lại là che lại một khuôn mặt giống kẻ điên dường như tê ơ kia hai gã nữ thích khách nghe tiếng bay lên đi tiếp được nữ tử mọi người đều suy nghĩ này cao quý nữ tử đến tột cùng là ai kỳ thật đáp án không khó tưởng tượng nữ tử phía dưới nhân xưng nữ tử vì công chúa Hơn nữa, này thiên hạ, có thể mang hoa hướng dương đá quý nữ tử, chỉ có kia nghe đồn lấy hoa hướng dương vì nước hoa Nam ngung quốc hoàng thất. Nam ngung quốc nổi tiếng nhất công chúa, đơn giản là này thiên hạ tam đại Mỹ nhân chi nhất Quỳnh Nguyệt công chúa. Chính là, hiện giờ này có thể nói giống như thiên tiên Mỹ mạo nữ tử mặt, là từ Quỳnh Nguyệt công chúa che lại mặt tay phùng, có thể rõ ràng mà nhìn thấy từng khối thịt như là biến thành chất lỏng giống nhau đi xuống chảy xuống dưới. Đây là cái gì độc dược? Hai gã nữ thích khách cùng Quỳnh Nguyệt Công chúa đồng loạt thét chói thai. Loại này độc dược, chưa bao giờ gặp qua, lại là cắn nuốt thịt người, khủng bố đến cực điểm. Hoa tịch nhan dương dương mi, nay độc dược, người trong thiên hạ không biết, Nam Ngung quốc không biết, đó là tất nhiên, bởi vì đây là bọn họ cung gia sáng tạo độc đáo bí dược. Nàng ca độc môn tay nghề, phệ cốt phấn, phệ cốt phấn chỉ ăn thịt người. Nói cách khác, Quỳnh Nguyệt Công chúa Hoa dung mỹ mạo, không cần bao lâu, không có thịt, chỉ còn một phen mỹ nhân xương cốt đi. 119 đáp án. Giải dược. Đem giải dược giao ra đây. Quỳnh Nguyệt Công Chúa phía dưới người đã là giống như điên rồi giống nhau, cầm đoàn đao giống cầu khắp nơi phệ đều. ơ. Nhưng là, đối mặt Chu Vi đổ đông lăng thị vệ, các nàng không dám thật sự xông lên lấy mệnh tương bác, rốt cuộc các nàng muốn che chở các nàng chủ tử. Tại đây trong đó, Quỳnh Nguyệt Công Chúa tuy nói mới là cái kia đã chịu phệ cốt phấn ăn mọi người, lại hiện ra dị thường chấn định. Mỹ nhân thanh em không có đã chịu thương tổn, vẫn như cũng là giống như Hoàng Anh xuất gốc Mỹ lệ động lòng người, chỉ là nhổ ra một đám tự, đã không có trước kia giống khổng tức như vậy cao ngạo đến tự cao tự đại khí thế, là mang theo vài phần khiêm tốn miệng lưỡi. Vì thế, hoa tịch nhan không thể không bội phục vị này công chúa là cầm được thì cũng đúng được, không giống tây thật sự vị kia nương nương, vĩnh viễn sẽ không chịu thấp hèn cái kia tự cho là trên đời này cao quý nhất cái kia đầu. Quỳnh Nguyệt công chúa nói, bản công chúa tự nhận, đối đông lăng hoàng hậu có mạo phạm hành vi, là bản công chúa sai. Như vậy Chỉ cần Đông Lăng hoàng hậu đem giải dược cho ta, bản công chúa nhất định tri ân báo đáp, Đông Lăng hoàng hậu muốn bất cứ thứ gì, bản công chúa đều có thể cấp hoàng hậu nương nương." Hoa Tịch nhan than một tiếng, "Công chúa điện hạ." Khả năng công chúa điện hạ không hiểu biết bổn cung, hoặc là nói, bổn cung bên ngoài thanh danh sớm đã là như vậy tàn nhẫn độc ác, lòng lang dạ sói. "Không, không phải." Quỳnh Nguyệt hai gã nữ thị vệ lập tức quỳ xuống, tỏ vẻ vi chủ tử gánh vác chịu tội, "Là chính chúng ta sai, cùng công chúa không quan hệ." Công chúa tuyệt không mạo phạm vũ nhục đông lăng hoàng hậu lời nói. Hoa tịch nhan thật sự lười đến đi giải thích có cái dạng gì chủ tử sẽ có cái dạng gì nô tài như vậy rõ ràng đạo lý. Nhưng là, ăn ngay nói thật, nàng không phải ngốc tử, đối với một cái đối chính mình có mang sát tâm nữ tử thi lấy nhân tử chi tâm. Giết người phạm là không thể lấy người bình thường lo dịp tới suy luận. Giống Quỳnh Nguyệt loại này, thấy thích chính mình nam nhân thay lòng đổi dạ liền muốn giết người, sát nam nhân liền tính, liên lụy này nàng vô tội nữ tử chỉ có thể nói này tâm lý đã biến thái công chúa điện hạ bổn cung không có giải dược hoa tịch nhan không có do dự phun ra những lời này tới thanh âm rơi xuống khoảnh khắc Quỳnh nguyệt trấn nhiên phẫn nộ hừng hực lửa giận bao phủ nàng quanh thân như là đem nàng đốt thành một cái báo thủ không mặt mũi quái vợ bản công chúa cho ngươi chỗ tốt ngươi rượu mời không uống chỉ nghĩ uống rượu phạt bản công chúa đành phải thành toàn ngươi hôm nay làm ngươi đông lăng hoàng hậu đem giải dược cấp bản công chúa nổ ra nếu bản công chúa không có khôi phục mỹ mạo Người đông lăng hoàng hậu, nữ nhân quả nhiên là đối với chính mình mỹ mạo tới rồi vô lấy hình dung lưu luyến si mê, đặc biệt là mỹ nữ, thiên hạ xếp hạng tiền tam mỹ nữ. Hoa tịch nhan biểu tình thật là vô tội mà tùng tùng mày. Nàng thật sự không phải nói dối. Liên chế tạo ra phệ cốt phấn nàng ca, đều biết này dược là không có khả năng muốn giải dược. Này dược giống như kia hiện đại công nghiệp acid, ăn mòn tức là ăn mòn, như thế nào tới cái giải dược đâu. Nếu Quỳnh Nguyệt nói bọn họ cung ra nhân tâm tàn nhẫn tay cay lòng lang giả sói, nàng vừa mới bắt đầu không phải cũng lạnh sao. Nhưng không hề có tính toán phủ nhận điểm này. Nàng cung nàng ca này đây vì, đối lại những cái đó tội phạm, cần thiết tàn nhẫn độc các lòng lang giả sói. Nhưng đối với này đó cổ nhân tới giảng, phệ cốt phấn thứ này, bọn họ vô pháp tưởng tượng, chỉ có thể đem nó tưởng thành độc dược, mà chỉ cần là độc dược, khẳng định là có giải dược, đây là chân thật đáng tin lẽ thường. Hoa tịch nhân nói. Ở Quỳnh Nguyệt các nàng nghe tới, là rào biện, là cất giấu giải dược không cho các nàng. Mục đích, đương nhiên là hủy hoại nàng Quỳnh Nguyệt công chúa thiên hạ nổi tiếng mỹ mạo. Sắc! Cho ta sát! Vô luận như thế nào đều phải đem giải dược cho ta tìm ra. Quỳnh Nguyệt điên rồi, tại đây khắc biết được không giải dược thời điểm điên rồi, tuyệt đối không tin, hai tay che tại quái vật trên mặt, lớn tiếng mà rít gào. Tuy nàng thanh âm, từ bốn phía lại bay tới vài cái nam ngung quốc kiếm sĩ. Không bao lâu. hoa tịch nhan cái này tiểu viện tử là muốn lập tức lên một trận tinh phong huyết vũ không sợ cẩu, chỉ sợ chó điên thấy này nhóm người đã là kề bên điên trạng thái dịch phong lòng còn sợ hãi bắt tay đặt ở trong miệng tưởng thổi tiếng huýt sáo lại tiếp đón cứu binh hoa tịch nhan đối hắn khoát tay không cần nương nương liêu cô cô chờ một đám cung nữ nhìn trường hợp đều cảm thấy kinh hồn táng đảm những người này điên lên khả năng thật là cái gì sự đều làm được ra tới hoa tịch nhan sớm đoán được này một kết quả Cùng thân là nữ nhân, bởi vậy, nàng quá minh bạch một cái mạo mỹ nữ tử đối với đột nhiên chính mình mỹ mạo bị hủy tâm lý. Quỳnh Nguyệt không điên là không có khả năng, Quỳnh Nguyệt không nghĩ sát nàng là không có khả năng, đương nhiên, Quỳnh Nguyệt vốn dĩ liền muốn giết nàng. Vì thế, nàng yêu cầu chừa chút đường lui xử lý cái này kẻ điên đi. Dơ lên tay trái, hai tay đầu ngón tay, ngón cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng mà cọ sát lòng bàn tay, làm ra một cái giống như lốt lửa động tác. Mọi người giật mình. chính không rõ nguyên do nàng cái này động tác ý tứ bỗng nhiên huế anh một đoàn ngọn lửa từ quỳnh nguyệt trên mặt sung ra công chúa nam ngung quốc người kinh hoàng có cởi quần áo của mình tưởng cấp quỳnh nguyệt dập tắt lửa nhưng mà nhào lên đi quần áo thực mau bị điểm hơn nữa lan đến gần bọn họ tự thân Phút chốc lấy quỳnh nguyệt vì trung tâm trong viện xuất hiện nhiều hỏa người dịch phong một thân ra lệnh sở hữu đông lăng người lập tức hướng bốn phía triệt triệt đến ngoại vòng đi sợ bị này đó hỏa người lan đến hòa mọi người một đám ở ngọn lửa chung dày vo dãy rùa tứ chi như là lay động cánh liễu dần dần đốt sạch đó là biến thành cho tàn củi đốt bọn họ thanh âm tràn ngập sợ hãi cùng thống khổ phảng phất trong cơ thể linh hồn một khối ở thiêu đốt dịch phong đều chưa bao giờ có gặp qua như vậy kỳ cảnh cùng với hơn người tất cả đều ngây ngẩn cả người quay đầu thấy ngồi ở ghế dựa hoa tịnh nhan tuy rằng khuôn mặt chấn định như thường nhưng là trong mắt tựa hồ cũng có một tia kinh ngạc tựa hồ liền nàng chính mình cũng không biết sẽ sinh ra hiệu quả như vậy đông lăng quốc hoàng hậu yêu hậu yêu hậu bị thiêu chết nam ngung người trong nước ở chết phía trước hoàng sợ mà chừng mắt ngồi ở chỗ đó không chút sức mẻ hoa tịnh nhan thực mau từng đoàn yêu diễm ngọn lửa đem bọn họ thân thể cùng linh hồn toàn bộ đều mang đi chỉ còn lại có cái kia nghe nói là lưu có nam ngung quốc hoàng thất huyết thống tròn nên co thần cách quỳnh nguyện công chúa ở hỏa duy trì kia cuối cùng một hơi tức đối với hoa tịnh nhan hình như có như vậy không thể tin khó hiểu người Đông Lăng Hoàng hậu, ngươi biết ngươi như thế làm hậu quả sao? Trời cao quy định, thần tộc người không thể giết thần tộc người, ngươi giết ta, chờ ngươi sẽ là hủy diệt. Sẽ so bản công chúa chết thảm hại hơn. Hoa tịch nhan nhướng mày, đối với nàng lời này, nàng đương nhiên biết cái này quy tắc, bởi vì nàng năm đó đều bị người nguyền rủa đã chết, như thế nào khả năng không biết loại này thiên quy không thể trái chuyện này, không, là so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên, nàng không có hạ sát thủ, mà là dùng một loại khác phương pháp. biết thiêu ngươi cùng ngươi người chính là cái gì hỏa sao quỳnh nguyệt đối nàng lời này rõ ràng là sửng sốt Buồn cung cho ngươi không phải chân hỏa là luyện hỏa luyện hỏa chỉ biết loại trừ người nội tâm hắc cám cho nên nó không phải một thiêu đem ngươi cùng ngươi nhân mã thượng thiêu chết không phải sao chúng nó chỉ là truy đuổi hắc cám thôi thuyết minh quỳnh nguyệt cùng quỳnh nguyệt dưỡng ra tới những người này cơ hồ là tương đương yêu thần giống nhau người nội tâm tràn ngập hắc cám đã không có một kia qua mình mới có thể bị luyện lửa đốt đến không còn một mảnh Vốn dĩ chỉ cần là người, chỉ cần là hơi chút lưu có điểm thiện lương chi tâm người ở luyện hỏa dưới đều có thể tồn tại xuống dưới. Cho nên Quỳnh Nguyệt không phải có thần cách người. Đối với đã trong lòng biến thành yêu ma hóa người, cho dù là thần tộc người, thiên quy là không thể cũng sẽ không bảo hộ. Huống hồ Hoa Tịch Nhan không phải hạ sát thủ, bất quá là dùng luyện hỏa tưởng cứu một cái đỉnh trệ ở trong bóng tối người thôi. Nghe xong nàng lời này, kinh ngạc viết ở Quỳnh Nguyệt mắt. Nàng một khuôn mặt bị thiêu đến chỉ còn lại có mắt. thức mau ngọn lửa bắt đầu bị bỏng tới rồi nàng mắt quỳnh nguyệt ngửa đầu cười to đông lăng hoàng hậu đừng tưởng rằng đừng tưởng rằng trừ bỏ ta chỉ có một mình ta muốn ngươi mệnh ngươi chờ giống ngươi người như vậy là bị thế gian sở bất dung âm trầm trầm thanh âm nguyên rủa trả thù tuyên thệ cùng với quỳnh Nguyệt cuối cùng một tiếng thê lương thét trói thai nghiễm nhiên luyện hỏa là đem nàng linh hồn cuối cùng một mặt đều đốt sạch bởi vì đến chết đều không muốn hối cải nàng liền về sau trốn vào luân hồi tư cách Đều mất đi. Hoa tịch nhan nhìn bầu trời đêm hạ, kia bao quanh Mỹ lệ giống như bị ngạn hoa sán lạn nở rộ ngọn lửa, cắn nuốt sở hưu hắc ám lúc sau, chậm rãi tát, trong lòng, đột nhiên dâng lên một cổ mỏi mệt. Dịch phong, liếu cô cô đám người quay đầu, đều nhìn nàng một cái, trong mắt đối nàng tràn ngập ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng. Chỉ biết nàng hơi có điểm võ công, sẽ có một tay xinh đẹp tay háo châm, nhưng là, có lẽ phệ cốt phấn là nàng từ tương như kia sẽ lấy tới, chính là... Như thế nào chỉ hoán phệ cốt phấn khởi hiệu thời gian, lại đến đem luyện hỏa dung nhập phệ cốt phấn sau đó bậc lửa, này đó, nhưng đều là thuật giả mới có thể đổ vận. Hoa tịch nhan cái gì thời điểm học được thuật? Không trách bọn họ ngạc nhiên. Đông lăng người, sẽ thuật người cực nhỏ. Cho dù là danh khắp thiên hạ đông lăng thiên tử bản nhân, đối với thuật, đều là hiểu biết không nhiều lắm. Đối mặt bọn họ kinh nghi, hoa tịch nhan chỉ là đem ánh mắt, một lần nữa thả lại đến, quỳ trên mặt đất run bần bật lý lệ hoa. Mọi người mới vừa rồi giống như bừng tỉnh đại ngộ, hiện trường có Lý Lệ Hoa một nhân vật như vậy, hơn nữa, đều là Lý Lệ Hoa mang đến. Thấy ánh mắt đều tụ tập hồi chính mình trên người, Lý Lệ Hoa đôi tay quỳ sát đất, khái nổi lên đầu, nương nương, nương nương. Thực xin lỗi, nương nương. Thỉnh nương nương tham mạng, ta, ta đều là bị người lừa bịp, bị người hãm hại. Ngươi không phải tới cùng buồn cung lý luận sao. Như thế nào, ngươi thật sự cùng nam ngung người trong nước cấu kết tưởng lưu hại buồn cung. hoa tịch nhan nhàn nhạt mà dựa ở ghế dựa nói không không phải lý lệ hoa đem đầu riêu đến giống chống bỏi thần nữ thần nữ tuyệt đối không nhận biết bọn họ những người này vậy ngươi như thế nào nói ngươi là bị người lừa bịp bị người hãm hại lý lệ hoa mặt như màu đất chỉ cần nghĩ đến quỳnh nguyệt như thế nào hủy dung đến cuối cùng như thế nào chết kia một màn ngẩng đầu lên nhìn ngồi ở mặt trên hoa tịch nhan giống quỳnh nguyệt nói giống như thấy được một cái yêu hậu, toàn thân run đến giống như gió thu lá rụng mắt vừa lợn Là muốn hôn mê đi qua. Nàng sợ hoa tịch nhan, sợ đến muốn chết, so với phía trước càng sợ. Hoa tịch nhan lại chỉ biết, có thể sợ nàng người, trong lòng khẳng định có hư. Giống Lê Quý Giao này đó quang minh lỗi lạc, đối nàng thích còn không kịp đâu. Ai, đứa nhỏ này, quả thật vẫn là nhị công chúa nữ nhi. Chỉ là gần đây cùng trưởng công chúa ở đồng loạt thời gian dài, lại không có Lê Quý Giao kêu bản lĩnh có thể duy trì chính mình thanh linh. Tóm lại còn chỉ là cái hài tử. Đem lệ hoa quận chúa ngay trong ngày đưa về kinh thành, đưa đến linh nguyên chùa đi, lại mang lên bổn cung một phong viết cấp linh nguyên chùa chủ trì thư tử. Hoa tịch nhan đối dịch phong công đạo nói, quay đầu lại bổn cung sẽ hướng thánh thượng thuyết minh. Dịch phong chắp tay đáp là, nếu trưởng công chúa hỏi lệ hoa quận chúa đi đâu vậy, liền nói bổn cung nơi này cái gì sự cũng không biết, làm nàng đi hỏi thánh thượng. Hoa tịch nhan đối những người khác phân phó, còn lại người cùng nhau đáp là, ở đại gia người xem ra. Hoa tịch nhan không có bởi vậy trị lý lệ hoa tội, đã là khai lớn nhất ân. Ấn lý lệ hoa loại này dẫn tặc vào nhà hành vi, vốn là thuộc về phản quốc tội, nên luật trảm. Chính là, hoa tịch nhan trung quy không có như thế làm, bởi vì nàng biết đứa nhỏ này bản chất, cùng trưởng công chúa, cùng quỳnh nguyệt những người đó, là hoàn toàn bất đồng. Kỳ thật đứa nhỏ này hiểu được sợ nàng, là chuyện tốt, thuyết minh có cứu. Có thể biết được lạc đường phản tội phạm, đều là bởi vì đối với điều luật có kính sợ chi tâm. tương phản. Giống Quỳnh Nguyệt loại này tự cao tự đại, cái gì phạt cũng chưa dùng, chỉ có thể làm này chết, không cần lại lưu thai họa ở trên đời. Đến nỗi trưởng công chúa sao, liền Lê Quý Giao đều biết chính mình mẫu thân tính tình, điển hình bắt nạt kẻ yếu, chỉ cần gặp được Lê Tử mặc như vậy cường hãn, một câu thí cũng không dám phóng. Cho nên hoa tịch nhan chỉ cần thả ra nói như vậy tới, trưởng công chúa trong lòng lại có nghi vấn lại có bất mãn, đều tuyệt đối là không dám đi tìm thánh thượng hỏi là chuyện như thế nào. Tái sinh sợ Lý Lệ Hoa khả năng làm được sai sự liên lụy đến nàng chính mình. Rốt cuộc, nàng chính là thay thế nhị công chúa ở Đông Lăng giáo dưỡng Lý Lệ Hoa trưởng bối. Lý Lệ Hoa làm sai cái gì sự, nàng cái này giáo dưỡng giả có chưa không thể trốn tránh trách nhiệm. Kể từ đó, Lý Lệ Hoa bị đưa về Đông Lăng, trưởng công chúa ở chỗ này thất phong chỉ cũng không cần lưu lại, thực mau cùng khởi hành về nước, tránh cho ở chỗ này đắc tội hoàng đế. Trước khi đi, trưởng công chúa là thực do dự, muốn hay không đi gặp nữ nhi. Rốt cuộc. Lúc này không thấy, Lê quý Giao đến lúc đó tùy Tần Vương hồi Tây Tần, hai mẹ con, thật sự không biết khi nào mới có thể tái kiến thượng. Ở ngay lúc này, Lê quý Giao ngược lại chủ động thượng nàng môn. Trường công chúa trong mắt không khỏi lộ ra kinh hỷ, quả thật đây là chính mình nữ nhi, bảo bối nhiều ít năm thân sinh nữ nhi, là nàng tâm can bà bối. Đối với nàng, nữ nhi khẳng định là không thể vứt bỏ này phân thân tình. Trong nháy mắt kia, mỗi người, đều cho rằng đôi mẹ con này nên như vậy hóa giải trước nghi, bắt tay giảng hòa Chính là, hoa tịch nhan đều biết, là tuyệt đối không có khả năng. trưởng công chúa lại không phải nàng mẫu thân cung phu nhân cái loại này khiêm tốn phẩm chất, cái loại này không cầu thân phận không cầu địa vị tiền tài thanh tâm đạm bạc, cung phu nhân co được rắn được, có thể tỉnh lại, có thể thừa nhận chính mình sai lầm. trưởng công chúa, muốn trưởng công chúa thừa nhận chính mình có sai, chờ kiếp sau đi. trưởng công chúa nổi giận đùng đùng mà đi ra khách điếm, nhảy lên hồi đông lăng xe ngựa, hướng xa phu mắng, còn không mau đi. ở chỗ này thấy lệnh người chán ghét người còn chưa đủ nhiều sao trường công chúa xe ngựa ở trên nền tuyết nên ngang mà đi lê quý giao một người độc ngồi ở trong phòng nhìn ánh nến xuất thần khả năng đây là nàng cùng chính mình mẫu thân cuối cùng một lần gặp mặt đi hoa tịch nhan một bên thăm dùng thánh lộ khí sắc như là có chút chuyển biến tốt đẹp tiểu thái tử ra hỏi hai tử cha đi nơi nào có người nói cho nàng hoàng đế mới vừa ở thái tử nơi này ngồi sau lại lại không biết đi đến nơi nào hắn ở trốn tránh nàng Vì cái gì? Bởi vì hắn ngày hôm qua hơi kém đối nàng đã phát tính tình sao. Sợ chính mình đối mặt nàng cảm xúc sẽ mất khống chế. May đẹp như vậy lắng đọng lại vài phần suy nghĩ sâu xa. Tiếp theo, nghe nói vân tộc tới vị kia khách quý ở chỗ này ở một đêm lúc sau. Bởi vì thời tiết không tốt, chưa khởi hành hồi đảo. Trong lòng ý niệm vừa chuyển, đó là đi tới vân tỉnh trụ phòng. Vân Trần Cảnh, tối hôm qua ở chỗ này bồi nàng dùng cơm, dùng xong cơm, nàng chính mình phòng cho khách thu thập hảo. vì thế đưa nàng trở về nàng chính mình phòng cho khách. Sáng tinh mơ, Vân Trần Cảnh đi ra cửa. Vân tình hai chân không có phương tiện hành tẩu, đến này băng thiên tuyết địa địa phương càng dễ dàng té ngã, cho nên, ở trong phòng chính mình lốc Hoa tịch nhan đi qua đi khi, rất xa, từ rộng mở cửa sổ, có thể thấy Vân tình một người ngồi ở phía trước cửa sổ đánh đàn. Thất phong trì nơi này, có lẽ thiếu đồ ăn, lại là không thiếu cầm kiếm loại này gì tình đồ vật. Cơ hồ mỗi cái khách điếm đều có. thuyết minh mao sơn những cái đó đạo sĩ có thể không ăn không uống nhưng là khuyết thiếu điều dưỡng tình thú đồ vật tuyệt đối là chịu không nổi vân tình vuốt ve kia trương cẩm không tính tốt nhất một làm nhưng nghe này huyền âm hẳn là cũng không quá kém tiếng đàn ở sôi nổi nhốn nháo tuyết khí trung yên lặng xa xưa như là chùa miếu tiếng trung vui vẻ thoải mái một đầu khúc là rất phù hợp vân đảo vân thanh các vị cô nương này phẩm tính hoa tịch nhan đi vào trong môn nghe tiếng vân tình phương là từ chính mình thanh âm trong thế giới bị bừng tỉnh ngẩng đâu thấy là nàng vội vang một bàn tay đỡ cầm đài đứng dậy nói vân tình gặp qua hoàng hậu nương nương cô nương mau đứng dậy đi lẫn nhau đã gặp mặt đã không cần mới lạ hoa tịch nhan biên nói biên chính mình ngồi ở trong phòng tiểu bàn tròn bên cạnh vân tình muốn chạy qua đi giúp nàng châm trà tẫn tận chủ tử lễ nghi nhưng là liễu cô cô đã giơ tay cấp hoa tịch nhan châm trà như vậy từ bỏ ngồi trở lại cầm trước đài ghế dựa hoa tịch nhan hỏi không biết buồn cung đến nơi này hay không là quấy dày vân cô nương thanh tịnh Vân tình thong thả mà lắc lắc đầu, nói, vân tình nghe người ta nói, hoàng hậu nương nương là cẩm sư cao nhân, là vân tình không biết nương nương đã đến, mới vừa ở nương nương trước mặt múa dịu qua mắt thợ, thật sự hổ thẹn khó làm. Hoa tịch nhan ho nhẹ một tiếng, chính mình cũng không cảm thấy chính mình cầm nghệ có thể đương cơm ăn, bất quá là tự tiêu khiển thôi. Bởi vậy tự dêu nói, buồn cung đó là rảnh rỗi không có việc gì, nơi nào có thể giống cô nương như vậy, nghe nói cô nương võ nghệ là 18 mọi thứ ghê gớm. Vân Tình nghe xong nàng lời này, như là hướng nàng trước hạ mắt, trong ánh mắt vài phần kinh dị vài phần sáng tỏ. Nàng Vân Tình khẳng định không phải hoa tịch nhan nói võ nghệ 18. nàng chân Thọ tàn tật ở đằng kia tập võ khẳng định không có người bình thường nhanh nhẹ. Vì thế nàng nhưng thật ra thói quen với tu luyện nổi lên thuật, tới đền bù thân thể thượng tàn tật. Ở Vân tộc thuật là rất quan trọng một môn học, hơn nữa có thể xưng là Vân tộc độc môn tài nghệ bí thuật rất nhiều, ở thiên hạ đều có thể nói nhất tuyệt. là vân tộc người bảo hộ chính mình một loại kiêu ngạo là vân thanh các trưởng lao cháu gái vân thanh các bản thân có dấu rất nhiều vân tộc bí thuật thư tịch cùng bảo điển nàng tưởng tu luyện các loại thuật hoàn toàn là không thiếu lao sư bất chi bất giác chung nàng ở thuật phương diện thành tích có thể nói ở vân tộc tuyệt đối là người xuất sắc tồn tại khả năng liền vân trần cảnh vị này tông chủ có quan hệ một ít thuộc về bí mật bí thuật đều chỉ có thể đi thỉnh giáo với nàng chính là nàng vân tình lại không ở người ngoài trước mặt trương hiển chính mình Thiên hạ, có thể nói cực nhỏ người biết nàng vân tình tồn tại. Hoa tịch nhan, lại là như thế nào biết nàng thuật thực ghê gớm, mười tám mọi thứ lợi hại. Hoàng hậu nương nương. Vân tình hơi chút cân nhắc qua đi, nói thẳng, hoàng hậu nương nương là tưởng từ vân tình nơi này hỏi chút cái gì sự sao. Có chuyện tình nương nương nói, vân tình có thể trả lời nương nương, khẳng định trả lời. Hoa tịch nhan tưởng, vị cô nương này xác thật là băng tuyết thông minh, thông minh tài trí, chỉ sợ đều là thiên hạ khó có thể tìm kiếm. như vậy một vị hảo cô nương dung mạo lại không kém bất quá là chân có một chút chân thọn như thế nào bị kia vân lưu manh cấp ghét bỏ đâu nàng hoa tịch nhan kỳ thật chỉ từ ngày hôm qua vân tình tiến vào khi vị kia vân lưu manh trên mặt rắc rối phức tạp một mặt biểu tình cùng với vân tình xem nàng hoa tịch nhan ánh mắt đều biết này hai người chi gian khẳng định có chút cái gì bí mật tưởng là như thế tưởng hoa tịch nhan cũng sẽ không nốc đến thật là đi hỏi cái này hai vị đương sự chi gian đúng đúng sai sai tình yêu là một cái vũng bùn đặc biệt là người đứng xem ngàn vạn không cần đi dẫm sẽ gây hỏa thượng thân nhẹ nhàng nhéo nhéo giọng nói hoa tịch nhan hạ giọng nói không dối gạt vân cô nương trước đây bổn cung ở quốc nội là hỏi qua một ít bổn quốc thuật giả đại sư bởi vì bổn cung nhiều lần kết nạn có lẽ vân cô nương cũng có nghe nói bổn cung tu luyện thuật chỉ là vì bảo hộ tự thân cùng người nhà vân tình nghe nàng như vậy vừa nói gật đầu đông lăng thuật giả đại sư không thể nói không có tỷ như chùa bạch long đại sư ở thiên hạ đều có một ít danh khí nếu nương nương thỉnh giáo bổn quốc đại sư lại có cái gì nghi vẫn muốn hỏi vân tình vân tình tự nhận tài học sơ thiện, khả năng không kịp đông lăng bác học đa tài đại sư nhóm sợ lệnh nương nương thất vọng rồi hoa tịch nhan lắc đầu vân cô nương kiêm tốn có một số việc nhi thật là bổn quốc đại sư vô pháp giải đáp quả thật luận khởi thuật thiên hạ người nào không biết tự cổ trí kim nổi tiếng nhất tam đại thuật giả một là xuất từ vân tộc nhị là xuất từ tây thật sự cổ tộc tam là cái kia trong truyền thuyết thiên tài thuật giả minh hải đại sư không biết này sống hay chết có thể nói hoa tịch nhan biết đến này đó đều là linh nguyên chùa đại sư nhóm nói cho nàng vân tình thấy nàng đã nói đến như vậy minh xác nói nương nương có cái gì nghi nan vấn đề chỉ có tam đại thuật giả mới có thể giải quyết sao bổn cung chỉ là muốn biết làm một người sống lại cái này thi pháp chính mình đến tột cùng muốn trả giá cái dạng gì đại giới cái này mật đáp lưu tại hoa tịch nhan trong lòng đã hồi lâu bình thường Nàng cơ hồ lựa chọn quên đi, lựa chọn làm bộ cái gì cũng không biết, chỉ là bởi vì, bởi vì nàng phát hiện đến đến ra, hắn tựa hồ so nàng càng để ý chuyện này. Chính là, hiện giờ, nàng không thể không hỏi, mắt thấy, nhi tử gặp chuyện không may. Nàng có lẽ, cần thiết đi tìm về người kia. Ở hắn cùng những người khác đều đối nàng nhi tử tình huống đều bó tay không biện pháp thời điểm, nàng cái này làm mẫu thân có thể nào trơ mắt nhìn nhi tử xảy ra chuyện, cho nên, cho đến lúc này, vô luận cái dạng gì kết quả đều hảo. Nàng đều cần thiết tìm về người kia. Có lẽ là một loại trực giác, nàng biết, người kia, khẳng định nếu có thể cứu được nàng cùng nàng tiểu nhi tử, đối với nàng đại nhi tử như thế nào cứu, sẽ không không có bất luận cái gì biện pháp. Trước đó, nàng chỉ là muốn biết, nàng chính mình, đến tuột cùng thiếu người kia nhiều ít đồ vật, mới có thể biết, nàng chính mình còn có bao nhiêu đồ vật, có thể ở người kia nơi đó đi đổi về nàng nhi tử mệnh. Đối mặt nàng vấn đề này, vân tình trong mắt lập lòe vài phân kinh nghi. Có lẽ, Vân tình phía trước có điều nghe nói, nhưng là chân chính nghe nàng thừa nhận việc này, phương là cảm giác được việc này là thật sự, vì thế, trong lòng chấn động. Mà chỉ cần nhìn thấy vân tình trên mặt kia chợt lóe mà qua biểu tình, chỉ là trong nháy mắt mà thôi biểu tình, hoa tịch nhan trong lòng đống dưng một tiếng đông, rõ ràng mà đã biết, chính mình nhất định thiếu người nọ rất nhiều. Vân cô nương, mắt thấy hoa tịch nhan trên mặt kia vài phần cấp bách, vân tình vội vàng thu thập khởi chính mình biểu tình, tưởng, nếu là cùng hoa tịch nhan nói. nếu vân trần cảnh sau lại biết chuyện này có thể hay không quay đầu lại tới oán trách nàng có lẽ sẽ cơ hồ khẳng định là sẽ chỉ cần là gặp được hoa tịch nhan sự không có hắn không khẳng trường không có hắn không sợ hãi muốn hắn lý trí đối đãi cơ hồ là si tầm vọng tưởng Chua sót dừng ở vân tình đuôi lông mày khoe môi hoa tịch nhan tựa hồ liếc mắt một cái xuyên thủng nàng trong lòng do dự rũ xuống mắt nói là bổn cung suy xét không chu toàn thỉnh vân cô nương đem bổn cung vừa rồi hỏi nói đều đã quên đi Vân tình lúc lắc đầu, nương nương cũng không sai. Đây là một cái kiếp. Cái này kiếp, đã là nương nương, lại là vân tình, nói không chừng là chúng ta tông chủ. Là kiếp tránh bất quá, chỉ có thể đối mặt hóa giải. Vân tình cho rằng, nương nương hỏi không gì đáng trách, thuận theo thiên mệnh việc làm. Nếu vân tình bận tâm bản thân chi tâm, không nói cho nương nương, mới là vi phạm thiên mệnh, phạm vào tối kỵ, đến lúc đó thảm ngược lại là chính mình. Hoa tịch nhan cùng nàng nhìn thẳng, vân cô nương mời nói. nếu hoàng hậu nương nương là cố kỵ người kia có phải hay không sẽ vì đây là nương nương trả giá tánh mạng kham ưu nói đảo cũng không cần bởi vậy mà lo lắng thuật giả bản thân chỉ cần thích đáng là thuận theo thiên mệnh việc làm tánh mạng là không cần sầu lo người nọ nếu đến đến nay cũng không chết chứng minh hắn việc làm đều là thuận theo thiên mệnh người nọ sẽ không nhân nàng mà chết chẳng phải là chuyện tốt hoa tịch nhan như thế tưởng khi lại thấy vân tình kia hai mắt trừ biểu lộ quang hoàn toàn không phải như thế hồi sự trên đời này có so chết càng đáng sợ sự sao? Vân Tình đối mặt nàng nghi vấn ánh mắt treo lên một mặt cười khổ Nương Nương không cần để ý Vân Tình trong lời nói thẳng thắn Vân Tình vừa thấy Nương Nương liền biết Nương Nương không phải cái loại này biết ái vì sao tư vị người Hoa Tịch nhan ánh mắt trở xuống tới rồi trên mặt đất trên mặt đất giống như gương băng thạch như là chiếu ra nàng bóng dáng ở Vân Tình xem ra Nương Nương tuyệt đối không phải một cái si tâm người nhưng là Vân Tình cho rằng Nương Nương không si tâm. là bởi vì nương nương địa vị cùng thân phận sở quyết định nương nương tâm địa nhân thiện nếu nương nương tâm tình bất nhân thiện ngược lại khả năng phạm vào si tâm nguyên nhân chính là vì nương nương này trái tim là bao dung thiên hạ nhân thiện cho nên nương nương không có khả năng vứt bỏ sở hữu đi theo nương nương người vì thế nương nương hy sinh chính mình si tâm là loại thiên thượng thiên hạ nhất tôn giả vì bác gái nghe xong nàng lời này một đáp án tựa hồ ở hoa tịch nhàn ngực miêu tả sinh động mỗi người vận mệnh cùng bầu trời sao trời tương ứng nương nương bất quá là tương ứng kia viên sao trời không thuộc về có thể phạm si thất tình lục dục vân tình nói đến nơi này đột nhiên nghe ngoài cửa sổ nhẹ nhàng một tiếng bang như là cây quạt khép lại tiếng vang cực kỳ nhỏ bé âm sắc lại là bị vân tình lập tức nghe ra là ai vân tình nhắm chặt ngôi hoa tịch nhan tắc nghe tiếng đứng lên nói bổn cung còn có việc chỉ có thể hướng cô nương cáo tử vân tình đi theo đứng dậy nương nương đi thong thả hoa tịch nhan tùy theo bán ra ngay cửa cửa hai bên không thấy bóng người, không biết kia không khéo phát ra âm thanh người là trốn đến chỗ nào vậy. Hoa tịch nhan mày nhăn lại, thẳng đến xuất viện môn. Nhìn nàng là đi xa, cảnh tượng vội vàng thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, từ cây cột mặt sau trốn tránh cao quý Lam Bảo, Phương là chậm rãi đi ra. Vân Tình ngồi trở lại cầm trước bài mặt, ngón tay đỡ lấy cầm huyền, nghe thấy tiếng bước chân, chỉ cần lại dừng tay. đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, đối với nàng Vân Trần Cảnh, câu ra hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền, nói, đại ngươi. là ta mạo phạm tông chủ vân tình muốn nói lại thôi không biết hắn vừa rồi là nghe được nhiều ít nếu hắn tưởng nói nàng nói nhiều nàng nhận vân trần cảnh làm sao trách cứ nàng nhiều lời lại nói kia lời nói một khắc tầng ý tứ sớm tại nhiều ít thiên phía trước hắn đã sớm cùng hoa tịch nhan đề qua ngược lại hắn có rất nhiều ngày náy với nàng hơi hơi chân ngôi phun ra thanh âm rõ ràng mật mà đây là hắn thiếu nàng hồi lâu câu nói kia vẫn luôn đều không có dũng khí đối mặt cùng thổ lộ Hiện tại tựa hồ là một cơ hội. Nói, cảm ơn ngươi, Vân Tình. Vân Tình biểu tình, không phong không thay đổi, tựa hồ sớm biết rằng hắn sẽ nói nói như vậy, hơn nữa, khả năng giống nhau là đợi hồi lâu, mà nàng, Sâm có một khác câu nói muốn nói cho hắn, Tông chủ Hiểu Lầm. Vân Tình sợ làm việc, tuyệt đối không phải vì Tông chủ, Vân Tình chỉ là thuận theo thiên mệnh mà làm. Nếu nhà ta tiểu nha hoàn làm Tông chủ Hiểu Lầm, quay đầu lại, ta sẽ đối thải vi nói rõ. tình nguyện hắn xem nhẹ nàng, nhưng là Tuyệt đối không cho hắn hiểu lầm nàng. Vân Trần cảnh ở kia một khắc, là bất ngờ nàng nói như vậy. Một đôi an nghi mắt lam, dừng ở nàng vân đạm phong khinh dung nhan. Như là, tựa hồ chưa từng có chân chính nhận thức người này dường như. Có lẽ, hắn trước nay liền không biết nàng là cái cái dạng gì người. Có lẽ, trước nay đều là hắn một người tự cho là đúng. Vân tình đó là giật mình mà nhìn hắn tuấn tu dung nhan phẳng phát xẹt qua một đạo xấu hổ. Vân Trần cảnh tốc tốc mà quay người đi, tưởng. Hắn này phân xấu hổ thật là trước nay chưa từng có đâu. Hoa tịch nhan ngồi trên cô kiệu khi, liếu cô cô hỏi nàng đi nơi nào. Hoa tịch nhan nói, cổ tháp môn. Cổ tháp môn, là một môn phái tên, tam đại môn phái chi nhất tên. Kỳ thật, nàng trong lòng sớm hiểu rõ. Không phải vân tộc, không phải tây thật cổ tộc, chỉ còn lại có cái kia trong truyền thuyết như gió nam tử, minh hải. Nói ra này ba chữ, tựa hồ ở trong lòng nàng cũng là lòng một ngụm đại khí. Nên đối mặt, dù sao cũng phải đối mặt. Tuy rằng, nàng người này, nhất không tốt với đối mặt cảm tình thượng sự tình, vô luận là thân tình, hữu nghị, vẫn là tình yêu. Nàng nói là bình tĩnh đến cơ hồ coi thường cơ trí, chi bằng nói nàng là như đi trên băng mỏng, tiểu tâm đến nàng chính mình đều không thể thừa nhận nông nỗi. Nhân thế gian, khó nhất giải quyết, làm sao không phải một cái tình tự. Tiền, quyền, thế, đều không phải vấn đề. Chỉ có tình, cưỡng cầu không được. Cổ tháp môn, nếu làm tiên kiếm đại hội ban tổ chức. ở thất phong chỉ có chính mình một cái môn quán nâng nàng cố kiệu nghe nàng mệnh lệnh đi vào cổ tháp môn môn quán cửa thủ vệ cổ tháp môn đệ tử nghe nàng tự báo thân phận sau hoang mang rối loạn mà xoay người chạy vào môn trong quán đầu báo cáo sư phụ cùng trưởng môn đông lăng hoàng hậu giá lâm đột nhiên tới rồi bọn họ cổ tháp môn nơi này tới tuyệt đối là khách quý bởi vậy ở cổ tháp trong môn sở hữu đệ tử đều ra tới cửa chuẩn bị nên đón nàng may mắn Này chỉ là kêu báo tin đồ đệ một bên tình nguyện ý tưởng. Cổ tháp môn trưởng môn cùng những cái đó đức cao vọng trọng đại sư nhóm, đều là biết nàng đến nơi đây tới khẳng định là có cái gì bí mật sự. Nếu dòng chống thua chiêng, ngược lại đem chuyện này đều nói cho bốn phía người trong thiên hạ đều đã biết, ở chưa thăm minh nàng ý đồ đến phía trước, đương nhiên không thể dòng chống thua chiêng. Đợi một lát, một cái cửa nhỏ sinh đi ra, cung kính mà thỉnh hoa tịch nhan tiến vào trong quán, nói, trưởng môn cho mời khách quý vào cửa. Hoa tịch nhan làm liễu cô cô đám người ở cửa chờ, chính mình một người tùy cửa nhỏ sinh đi vào, đây là đi tới hậu viện một cái xem ra lớn nhất phòng, hẳn là tiếp ứng khách quý phòng cho khách quý. Bước vào kia phòng ở, chỉ thấy bên trong, trừ bỏ tòa thượng một vị khoác áo cả xa có chút tuổi tăng nhân, hai sườn, giống nhau cũng đều là hôi bố hầu hạ người xuất gia trang điểm người. Cổ tháp môn, lấy tu luyện kinh Phật môn đồ vì nhiều. Nhưng là, không phải tất cả đều là người xuất gia. Cũng có một ít chỉ tu kinh Phật nhưng không vào Phật môn Trần Thế Đệ Tử. Cho nên, trưởng môn nhân gọi là Trần Tĩnh Đại Sư. Hoa Tịch Nhan cùng Tòa Thượng Trần Tĩnh Đại Sư đối thượng liếc mắt một cái. Giao lưu ánh mắt lúc sau, Trần Tĩnh Đại Sư đối hai bên trưởng môn dưới cổ tháp môn các môn chủ nói, thỉnh các vị đi về trước đi, từ Lao Phu một người cùng khách quý nói chuyện là được. Chúng môn chủ nghe hắn nói như vậy, vốn có chút không tình nguyện. Nhưng là, xem Hoa Tịch Nhan biểu tình. tựa hồ là bọn họ ở chỗ này là một câu đều tuyệt đối sẽ không nói nghĩ đến hoa tịch nhan luận võ nghệ khẳng định cũng đánh không lại trần tĩnh trần tĩnh sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm những người này không có lý do gì ngốc đành phải lùi xuống đại đường chỉ còn lại hoa tịch nhan cùng trần tĩnh cửa sổ quan trọng trần tĩnh chắp tay nói không biết nương nương tìm lao phu chuyện gì hoa tịch nhan nhìn quanh đại đường bốn phía thấy hết thể vật phẩm gọn gàng ngăn nắp là lải đơn giản thuần tịnh nói trần tĩnh đại sư Bổn cung tới chơi ngươi nơi này, là vì dò hỏi một người. Bất quá bổn cung nhìn không thấy người này ở khả năng trần tĩnh đại sư biết người này rơi xuống nơi nào, cho dù không biết, khả năng cũng là biết bổn cung có khả năng tới ngươi nơi này một chuyến hỏi việc này. buồn cung lời nói, đại sư chính là nghe rõ. Trần tĩnh căn cứ vào thân phận của nàng, là dựng lên lỗ thai thực nghiêm túc mà nghe nàng mỗi một câu. Nghe xong nàng lời nói, mặt giả thượng bất giác hiện ra một tia kinh dị. Này mặt kinh dị, bị hoa tịch nhan bắt được quả nhiên nàng không có liêu sai người kia sớm tính đến nàng sẽ tìm đến hắn cho nên khẳng định ở chỗ này để lại manh mối Trần tĩnh tựa hồ có điều ngờ vực có điều do dự nhưng mà cuối cùng vẫn là đối mặt nàng nói là có người từng ở lao phu nơi này không càng sát thực tới nói là ở cổ tháp môn lịch đại trưởng môn trong tay lưu truyền tới nay một thứ ở lao phu trong tay đến nỗi này có phải hay không nương nương phải dùng đến đồ vật chỉ có thể chờ lao phu khảo một khảo nương nương Nói. trần tĩnh xem nàng tự tin mười phần, trong lòng lại không khỏi thở dài, chậm rãi nói tới, thỉnh nương nương đoán cái tự. Xin hỏi nương nương, mặt trên thổ phía dưới dương là cái gì tự? Này không nhiều đơn giản sao? Hoa tịch nhan thuận miệng ứng tới, hạnh. Hảo. Lại thỉnh nương nương tưởng, từ cái này hạnh tự có thể nghĩ đến cái gì tự? Hoa tịch nhan trong lòng huyền lập tức căng thẳng kéo thẳng. Khoe môi hơi cong, không thể không thật sâu bội phục kia cái gọi là thiên tài thuật giả ra đề này. Cơ hồ ngăn chặn sở hữu khả năng lừa dối là nàng người. Buồn cung chỉ có thể nghĩ đến một chữ. Hoa tịch nhan giàu có thâm ý miệng lưỡi đối với Trần Tĩnh sau lưng như là tránh ở hắc ảnh bên trong người, nói, là cái cô tự, vô tội cô tự. Trần Tĩnh bị nàng lời này chấn động, chỉ sợ cũng là không có thể nghĩ đến, nàng có thể dễ như trở bàn tay mà đáp ra tới hơn nữa đáp đúng. Này rốt cuộc như là một đạo thiên đề, một đạo như thế nào cân nhắc đều không thể suy luận ra tới đề, đáp đúng người. khả năng không đến trăm vạn phần có một. Một cái hạnh phúc người, một cái vô tội người. xác thật, nếu không phải nàng, có thể đáp đề này người, tưởng khẳng định là, hạnh phúc người cùng bi thương người, lại như thế nào đều sẽ không nghĩ đến vô tội hai chữ. Chỉ có nàng, vận mệnh của nàng quý đạo, chú định sở trải qua hết thảy, nói cho nàng, nàng hạnh phúc được đến không dễ, bên trong, liên lụy quá nhiều vô tội. Bao gồm cái kia vì nàng chắn thai hoa ra đại tiểu thư. Bởi vì này, nàng cũng từng cô phụ rất nhiều người. Ra đề này người kia, có lẽ tâm sớm đã xúc động nhiên, biết, nàng thế tất lại muốn cô phụ với ai. Thấy nàng không cần nghĩ ngợi nói ra chính xác đáp án. Trần Tĩnh tự nhiên không thể vi phạm tổ hấn, là đem tùy thân đeo một cái trứng rái còi bỏ, từ bên trong lấy ra một khối ngọc, đôi tay giao cho hoa tịch nhan, đây là người kia muốn chúng ta giao cho khách quý. Hoa tịch nhan tiếp nhận ngọc, đều có thể cảm giác được mặt trên hẳn là có rất nhiều người chạm đến qua. Khả năng trong đó còn bao gồm Trần Tĩnh. Rốt cuộc người kia quá nổi danh muốn tìm người của hắn quá nhiều. Nhưng là, người này cũng quá thông minh, cho dù là đối với chính mình môn phái người, đều không tiếc hạ khắc. Trần Tĩnh bọn họ đừng nghĩ từ này khối ngọc cân nhắc ra biên tác. Thấy Trần Tĩnh đứng ở nàng trước mặt, mắt trông mong ánh mắt vọng lại đây, giống như cũng là hy vọng nàng có thể từ giữa phá giải bến mê, bọn họ cân nhắc nhiều ít năm cũng vô pháp cân nhắc ra tới bí ẩn. Hoa Tịch Nhan đạm nhiên cười, ngay trước mặt hắn, trước đem ngọc khối thu vào cổ tay áo, nói, "Buồn cung cảm tạ đại sư." nói xong, xoay người liền đi. Trần Tĩnh nhìn nàng bóng dáng, chỉ cảm thấy nàng bóng dáng cùng trong truyền thuyết kia người nào đó giống nhau, làm người vọng trần không kịp. Hoa Tịch nhan đi ra đại đường, lại không có đi ra môn quán, ngẩng đầu, nhìn bầu trời trời xanh mây trắng. Thất Phong chỉ bầu trời là như là gương giống nhau tẩy sạch không trùng, một mảnh thuần tịnh không rảnh, thật sự làm người khó có thể tưởng tượng sáu môn chủ phía trước nói kia lời nói, nói là nơi này đã từng là yêu thần một cái thánh địa. lưỡng đạo mày đẹp hướng trung gian nhẹ nhàng thu nạp sắc bén tầm mắt là ở bốn phía mái hiên thượng tựa hồ tìm kiếm tới rồi một ít quỷ dị bóng dáng có phải hay không cổ thắp môn chính mình môn đồ dình coi nàng đạo không đến mức là rốt cuộc đây là chính bọn họ môn quán cần thiết dình coi sao trong lòng vừa động tựa hồ kia đáp án là không cần nàng nghĩ nhiều liền có thể được ra hoa tịch nhan lạnh lùng hư một tiếng hai tay háo thu nạp theo sát một đoàn quang bỗng nhiên đem nàng toàn bộ nhi bao lấy toàn nhiên chi gian Nàng ở bay tán loạn đông tuyết biến mất mà vô tung vô ảnh. Ghé vào mái hiên thượng quan sát nàng động tĩnh hắc ảnh, ánh mắt lộ ra kinh hoàng chi sắc, ở xác định đúng là nơi này đều tìm không thấy nàng thân ảnh lúc sau, lập tức bay ra môn quán, là hướng chính mình chủ tử báo tin đi. Tây thật hoàng tộc xuống giường hành quán, không phải ở thất phong trì thượng, bởi vì thất phong trì thượng khách điếm không đủ để đặc biệt vẽ ra khối địa phương tới chiêu đãi bọn họ. Nhưng là, đối Tây thật tộc nhân tới nói, đặc biệt đi theo nữ hoàng hoàng nữ, đều là võ nghệ cao cường. Tinh thông thuật nói, trên dưới thất phong trì là không cần tốn nhiều sức. Cho nên, căn bản không cần ở tại trời giá z thất phong trì thượng, chỉ cần ở tại thất phong trì chân núi, càng thoải mái cùng thoải mái. Hát ảnh phi vào hành trong quán đầu chỗ sâu nhất, hướng dèm châu lúc sau kia mặt cao quý thân ảnh quỳ xuống, nói, nô tài đáng chết. Đem người truy ném. Một hát không cổ tộc. Truy ném. Dèm châu giòn vang, cùng với một trận cuộn sóng dường như dao động, mặt sau ngồi người rõ ràng là phẫn nộ. Nô tài đáng chết. H.I.G. nhân bị đối phương tức giận cũng là dọa đến phát run, sưng, là ở cổ tháp môn môn trong quán không thấy, đột nhiên biến mất. Lời nói vô căn cứ. Phía sau bức rèm che nữ tử nói, ở cổ tháp trong môn không thấy, như thế nào khả năng. Cổ tháp môn có cổ tháp môn kết giới, có thể nào dung bên ngoài người ở chính mình môn trong quán quay lại tự nhiên, bất quá. Đông nhiên chi gian, nữ tử trầm mặc xuống dưới, chỉ nghe phía sau bức rèm che mặt từng đạo móng tay hoa mô đổ vật mặt ngoài tiếng vang, bén nhọn thanh âm. như là lao thử hàm răng căn cái gì đồ vật giống nhau. Hắc Y Nhân ở nàng trầm mặc thời điểm không dám tùy ý phát một câu thanh âm, chỉ là tối đầu, lùi xuống đi đi. Nữ tử nói, làm chấm ngâm lại. Hắc Y Nhân vâng mệnh lùi xuống, đi ra đến ngoài cửa, thấy hành lang nên diện đi tới một người, lập tức ốn gối quỳ xuống, tố khanh nương nương. mẫu hậu đâu? Kim tố khanh hỏi. thánh thượng ở bên trong. Hắc Y Nhân đáp, hỏi nàng, hay là tố khanh nương nương là tưởng đi vào tìm thánh thượng? ở bọn họ hai người nói chuyện thời điểm một vị công công trang điểm nam tử từ tây chân nữ hoàng trong phòng đi ra khả năng nghe thấy được kim tố khanh thanh âm đi đến nàng trước mặt đại công chúa điện hạ thánh thượng thỉnh ngài đi vào một chuyến kim tố khanh thoáng nâng lên chân dạo bước tiến lên trong môn bên trong cơ hồ là đen nhánh một mảnh chỉ cần nhàn nhạt một bó quang bao phủ ở rèm châu cùng phía sau bức rèm che người này đoàn quang mơ hồ thành một đoàn khiến cho không ai có thể thấy rõ phía sau bức rèm che mặt là ngồi cái dạng gì một nữ tử kim tố khanh đi đến rèm châu phía trước tuân thủ nghiêm ngặt khoảng cách hơi hơi hành lễ nữ nhi cấp thánh thượng tỉnh an hãy bình thân thầy chân nữ hoàng nói thanh âm không mặn không nhạt kim tố khanh khoanh tay lập với một bên đối với cái này ngồi ở phía sau bức rèm che nữ tử trong lòng khẳng định có kiên kỵ hơn nữa cái này kiên kỵ sẽ viễn siêu trăng bên ngoài mọi người suy đoán thầy chân nữ hoàng nhi nữ đông đảo cũng không thiếu người thừa kế ở nàng kim tố khanh lên làm đại hoàng nữ phía trước ở nàng phía trước Ít nhất có 10 cái người, nàng cùng mẫu huynh đệ tỉ muội đều là bị tây chân nữ hoàng đỡ lên đài lúc sau lại vứt bỏ, kết cục đều không như thế nào. Nay đều ở thời thời khắc khắc mà cho nàng chuông cảnh báo, chỉ cần một không cẩn thận, nàng muốn tiến lên mặt người vết xe đổ, là quá đơn giản quá dễ dàng bất quá sự. Toàn bộ tây thật, đều là ở nàng mẫu hầu, vị này sống mấy trăm tuổi nữ tử trong tay không chế. Đến nỗi, tây chân nữ hoàng vì sao đỡ nàng thượng vị, nàng trong lòng cũng rất rõ ràng. đó là bởi vì lúc ấy đông lăng tiên đế mang hiện nay hoàng đế lê tử mặc đến tây thật phỏng vấn khi lê tử mặc ở một loạt hoàng nữ chung chọn chúng nàng tặng nàng đồ vật chỉ là lê tử mặc lúc sau vẫn chưa cưới nàng làm vợ mà là cưới một cái gọi là cung cẩn tịch nữ tử cho dù như thế tây thật cùng tây chân nữ hoàng đến giờ này ngày này đều cho rằng lê tử mặc đối nàng là còn có cảm tình đại công chúa tây chân nữ hoàng thanh âm như là từ rất xa địa phương truyền đến phát ra nghiêm uy nữ nhi ở Thánh thượng, Kim Tố Khanh khiêm tốn mà không người. Chấm nghe nói tin tức, nói cung hoàng hậu khả năng tạm thời rời đi đông lăng thiên tử bên người, đây là cái thời cơ, ngươi cần phải tiếp cận đông lăng thiên tử, đạt được đông lăng thiên tử tâm, chỉ cần hoàng đế cùng hoàng hậu tâm sinh cái hở, đông lăng sắp tới có thể trở thành chúng ta Tây thật sự. Tây chân nữ hoàng nói, Kim Tố Khanh đối nàng lời này lược biểu nghi vấn, như thế nào được đến đông lăng thiên tử tâm. Nàng phía trước nghĩ tới rất nhiều biện pháp đều không có biện pháp có thể thân cận đông lăng thiên tử hiện tại đột nhiên có thể như thế nào làm nhìn ra nàng nghi vấn tây chân nữ hoàng nói chấm sẽ ban ngươi một thứ ngươi đem vật kia cấp đông lăng thiên tử uống lên dùng mê dược cứ nhiên muốn nàng giống đại huyên cái kia tiện nhân giống nhau đối hắn dùng mê dược đây là nàng kim tố khanh nhất khinh thường hạ tam lạm thủ đoạn như thế nào có thể nàng như thế nhiều năm tuân thủ nghiêm ngặt cái này quy tắc vì chính là tuyệt đối không cho hắn cho rằng nàng ở coi khinh nàng chính mình kim tố khanh cứng đờ mà thẳng thắn thân mình không nghĩ Dèm châu chi gian, tây chân nữ hoàng hai chỉ trong mắt, lạnh lùng mà đánh vào nàng cao ngạo trên mặt, nói, đại công chúa đến đến nay cũng không biết chính mình đến tột cùng sai ở đâu, mới không được Đông lăng thiên tử thưởng thức. Chấm hôm nay mình xác nói cho ngươi, đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nếu đại công chúa làm không được, chấm chỉ có thể thỉnh đại công chúa đi lên cung. Nghe vậy, kim tố khanh quanh thân run lập cập, túi đầu, nữ nhi không dám. Nghe ra nàng tiếng nói là kính cẩn nghe theo kỳ thật còn có chứa cơ hồ chống cự. tây chân nữ hoàng cười lạnh nói, đừng tưởng rằng việc này chỉ là sự tình quan ngươi cùng hắn chi gian cá nhân việc tư, chấm sớm đã đã nói với ngươi, các ngươi sự nãi quốc sự, không phải việc tư. trước mắt hắn bảy hồn sáu phách là cùng cung hoàng hậu bảy hồn sáu phách liên hệ ở đồng loạn, dẫn tới chúng ta muốn giết cung hoàng hậu đều chậm chạp không hạ thủ được, cho nên ngươi trước hết cần cắt đứt hắn cùng nàng chi gian liên hệ. bằng không đến lúc đó giống kia quỳnh nguyệt công chúa giống nhau bị kia yêu hậu tàn hại, khóc không ra nước mắt, chấm cũng không thể nào cứu được ngươi. Quỳnh Nguyệt, Kim Tố khanh cả kinh. Tưởng này Quỳnh Nguyệt lần trước đánh nàng nha đầu, nàng đang muốn tìm một cơ hội thu thập hạ cái này Nam Ngung Quốc tiện nhân như thế nào liền đã xảy ra chuyện. Đại công chúa xem ra còn không biết tin tức này. Tây chân nữ hoàng nói, Quỳnh Nguyệt công chúa bị kia yêu hậu luyện hỏa sống sờ sờ thiêu chết, liền chuyển thế đầu thai linh hồn đều bị thiêu sạch sẽ. Chỉ nghe Quỳnh Nguyệt là liền linh hồn đều bị hoa tịch nhan thiêu không có, Kim Tố khanh càng là chấn động, như thế nào khả năng? Nàng lại như thế nào làm được? chấm bản nhân cũng thập phần tò mò tây chân nữ hoàng vài phần thâm trầm vài phần bén nhọn tìm tòi nghiên cứu đều là nhằm vào hoa tịch nhan một cái hiện tại ở nàng xem ra tựa hồ hoa tịch nhan so với bất luận kẻ nào đều cực có uy hiếp kim tố khanh trong lòng khoảnh khắc tựa hồ là đều suy nghĩ cẩn thận nghĩ thấu chỉ có giết hoa tịch nhan giống đối quỳnh Nguyệt như vậy linh hồn cũng chưa có lẽ hắn trong lòng mới có thể lưu ra không gian tới cất chứa nàng nữ nhi tiếp chỉ kim tố khanh hành lễ lúc sau rời khỏi tây chân nữ hoàng phòng đồng thời ở ngoài cửa tiếp nhận nữ hoàng làm người cho nàng một lọ dược hoa tịch nhan ở cổ tháp trong môn biến mất toàn dựa vào là từ trần tĩnh trong tay bắt được ngọc khối cổ tháp môn môn quán là có kết giới nhưng là này kết giới đương nhiên đối với cổ tháp môn người một nhà là không có tác dụng Này khối ngọc chủ nhân đúng là kia cổ tháp môn tổ sư giao lưu lại kẻ hèn cổ tháp môn kết giới có thể nào chống đỡ được thuật giả thiên tài đồ vật ngọc khối phát ra thuật trận thực mau đem nàng bao phủ trụ Làm bên ngoài người nghĩ lầm nàng là chính mình chạy thoát, kỳ thật bằng không. Hoa tịch nhan chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang trận lóe, hoa hoa xa mặt ở nàng tầm nhìn cực nhanh mà qua, không biết qua bao lâu, thân thể vẫn luôn như là ở một cái quang lộ trình phiêu lưu, nàng đoán đây là cái gọi là kẻ thứ ba không gian thuật giới. Thông qua quang lưu, nàng lại định thần khi, người là xuất hiện ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Bốn phía là sơn gian, rừng trúc, dòng suối nhỏ, một cái, cây xanh trường thanh địa phương. có thể nói thiên hạ hiện giờ đều tiến vào mùa đông có thể đột nhiên phát hiện một cái tựa như mùa xuân giống nhau địa phương có thể nào không cho người giật mình hoa tịch nhan đối với bầu trời bắn xuống dưới ánh sáng mị mị nhãn ở xanh biết rừng trúc bên trong thấy một cái quen thuộc bóng người miệng một trường ơ trường phúc hoa lão thái quân mang theo tiểu mục mục không biết đi đâu vậy chỉ dư trường phúc một người ở nhà gỗ nhỏ lưu thủ rảnh rỗi không có việc gì trường phúc ở trong rừng trúc chém nhiều mấy cái chủ tử Chuẩn bị chờ hoa lão thái quân cùng tiểu mục mục trở về về sau, cấp lão nhân ra cùng tiểu tham ăn làm cơm lam. chợt thấy một đạo tiếng gió truyền đến, trường phúc đón gió ngầm đầu, thấy một nữ tử đứng ở rừng trúc cùng dòng suối nhỏ trung gian ánh nắng tươi sáng địa phương. Nữ tử kiểu Mỹ dung mạo cùng với cao quý ăn mặc, đều làm người không thể bỏ qua, mà nữ tử trên mặt một mặt quen thuộc mỉm cười, tựa hồ làm hắn có thể lập tức nhớ tới một người, đại tiểu thư. Không, như thế nào có thể là đại tiểu thư? Đại tiểu thư đã chết cái này lao thái quân minh sắc cùng hắn nói qua cho nên cái này cùng đại tiểu thư rất giống như là có thể làm hắn nghĩ lầm xem hoa mắt người chỉ có thể là một một mẹ hắn cùng cẩn tịch cùng hoàng hậu bước nhanh đi qua đi trường phúc ở hoa tịch nhan trước mặt quỳ xuống tới hành bái lễ thảo dân bai kiến hoàng hậu nương nương trường phúc ngươi như thế nào tại đây hoa tịch nhan hỏi xong lời này trong lòng đã là vài phần sáng tỏ xem ra không sai cứu hoa lao thái quân cùng trường phúc người chính là hắn như thế nói Nàng tiểu nhi tử tiểu tham ăn hẳn là cũng ở chỗ này. Thấy nàng nhìn chung quanh ánh mắt, trường phúc biết nàng ở tìm ai, túi lầu nói, Lao Thái quân mang theo hoa công tử đi ra ngoài tu hành, cái gì thời điểm trở về, thảo dân cũng không rõ ràng lắm. Nghe xong lời này, hoa tịch nhan trong lòng đương nhiên dâng lên cổ cảm giác mất mát. Vốn định, nhân cơ hội nhìn xem tiểu tham ăn như thế nào. Nhưng là, biết tiểu nhi tử bình yên vô sự, tổng có thể làm nàng cái này nương trong lòng có thể hơi chút buông tâm, mắt thấy. Thái tử Điện Hạ đều đã như vậy. Đi thôi. Hoa tịch nhan đối quỳ trường phúc nói, ta muốn tìm cứu các ngươi người kia. Người giúp ta dẫn tiến. Trường phúc đứng dậy, trước lánh nàng tới rồi nhà gỗ nhỏ, nói, thỉnh nương nương ở chỗ này lợi chút, thảo dân muốn đi tìm người hỏi một chút. Nghĩ đến, người kia thân phận tôn quý, cũng không phải cái gì người đều có thể tùy ý thấy, trường phúc đương nhiên không có tư cách này. Hoa tịch nhan gật đầu. Trường phúc vội vàng đi ra ngoài. Nhìn quanh phòng trong, đồ dùng đơn sơ. lại thổi mạnh một cổ điển viên thanh phong cửa sổ đưa mắt có thể đặt được đều là núi cao nước biếc đẹp mắt hoa tịch nhan thực mau phát hiện tiểu tham ăn ngủ địa phương đi qua đi cầm lấy nhi tử quần áo ngó trái ngó phải đứa nhỏ này tại đây địa phương nên nhiều bất hảo rời đi trong cung mới bất quá mấy ngày quần áo quần đều ma phá biên ma phá không trước mắt thương gì phía trên những cái đó bổ tử nói vậy không phải lao thái quân đó là trường phúc cấp bổ trong tay bắt lấy hải tử quần áo ngồi ở trên giường đất Là ngơ ngốc mà ra một lát thần Đương nương cảm giác, nhi tử này vừa đi Giống như là thật sự trưởng thành Không biết qua bao lâu thời gian Nghe ngoài phòng điểu để qua mình Một trận náo nhiệt, như là thiên hạ bách hoa điểu thú Đều ở nhiệt liệt mà nên đón một người đã đến Hoa tịch nhan buông trong tay quần áo Suốt váy áo Lại chuẩn bị tốt đi ra ngoài gặp người Không có gì bất ngờ xảy ra Nàng vừa đến cửa, thấy nên diện đi tới một người Người nọ từ trong rừng trúc hiện thân Một bộ thanh bào một mạc chi gian tự phát một cổ thanh quý nam tử đi qua địa phương trên cỏ từng đoá hoa nhi cái dạng gì hoa nhi đều tràn ra cánh hoa như là từng trương vui sướng miệng cười phảng phất vừa nhìn thấy nam tử toàn thế giới đều sáng ngời giống nhau đứng lặng ở trong rừng trạc cây thượng chim chóc nhóm dịu rít điểu ngự thanh như là ở ca hát đại hợp sướng hiệu quả nhân loại là nghe không hiểu lắm nhưng là hoa tịch nhan có thể nghe ra chúng nó là như vậy cao hứng phảng phất nam tử là chúng nó ái mộ thần tượng Bách thú là toàn an tĩnh, vô luận xa gần, đều nghe không thấy một chút thú vật xôn xao hơi thở. Có thể thấy được thiên thượng thiên hạ trăm vật, đối với nam tử có loại phát ra từ nội tâm tôn kính. Đây là một cái kiểu gì làm người kính ngưỡng nam tử, thế cho nên thiên địa vạn vật, đều vì này say mê. Cùng với tiếng bước chân càng ngày càng gần, giống bao phủ ở quang bên trong nam tử, dần dần ở hoa tịch nhan trước mặt, lộ ra chân thật dung mạo. Hoa tịch nhan trong lòng đột nhiên một cái lạc, bất ổn, giống điếu thùng nước dường như... Bởi vì kết quả này, tựa hồ ở nàng đoán trước bên trong, lại ở nàng đoán trước ở ngoài. Nương nương, biệt lai vô dạng. Mẫn văn tĩnh, không, là bị tôn sùng là Minh Hải Đại Sư Nam Tử, chiều nàng hơi hơi không lưng. Hắn hẳn là, nếu rửa theo nghe đồn không sai, là phải có mấy trăm tuổi đi, lại dung mạo tuổi trẻ đến là so nàng ca còn muốn tuổi trẻ ba phần bộ dáng, Hoa tịch nhan ngẫm lại, trong lòng đều run lên. ngươi nói này bất lao bất tử người, nếu không phải thần tiên, kia khẳng định là lao yêu quái. đương nhiên nam tử như vậy kiểu gì phong tư hiểu điệu như thế nào có thể là lao yêu quái đâu chỉ có thể là thần tiên mà nói hoa tịch nhan tin tưởng nếu nàng nói một câu này nam tử là lao yêu quái nói chỉ sợ khắp thiên hạ nam nữ già trẻ hoa điệu bách thú đều phải hướng nàng phẫn nộ mà ném trứng gà cùng cục đá cái kia tham luyến quá này nam tử mỹ mạo lê quý giao cô gái nhỏ càng là khẳng định không thể tưởng được này nam nhân lớn nàng suốt vài trăm tuổi là cái không hơn không kém lao nhân đi cũng may cũng may Dừng cương trước bờ vực, bằng không, cô gái nhỏ muốn ghê tẩm đã chết. Đừng, không cần nói như vậy này nam tử, muốn nói này nam tử là thần tiên, không phải lão nhân. Buồn cung muốn như thế nào xưng hâu ngài đâu. Mẫn công tử, vẫn là Minh Hải Đại Sư. Hoa tịch nhan hơi hơi kẹp cái mắt, giàu có thâm ý hỏi. Mẫn văn tĩnh nâng lên đảo hoa Mỹ Nhan, cùng nàng nhìn thẳng khi, dung nhan thượng cười nhạt, nhưng thật ra cùng nàng lần đầu gặp mặt lúc ấy không sai biệt lắm, không xa lạ, không khách khí. Thỉnh nương nương kêu tiểu sinh mẫn công tử đi, Minh Hải là tiểu sinh lúc ấy nhập Phật môn khi dùng pháp hiệu. Như thế nói, hắn là thế tục đệ tử. Kỳ thật, tiểu sinh tu qua Phật học, cũng tu lối đi nhỏ ra. Chỉ là lúc ấy, vừa vặn chịu người bị thác, ở cổ tháp môn treo cái trưởng môn chức quan nhàn tản càng nhiều người như vậy chỉ nhớ rõ tiểu sinh Phật ra pháp hiệu. Mẫn văn tính dăm ba câu xem như giải thích tên của mình lý do. Mẫn công tử không thuộc về nào môn phái nào. Hòa tịch nhăn hỏi. Là. Tiểu sinh từ nhỏ độc lập độc hành, tác phong diễn xuất, kỳ thật nào nhất phái người đều không thể cất chứa. Tiểu sinh cũng chưa từng có sư phò nói đến, đến chỗ nào, đều có thể mà sống. Hoa tịch nhan nghe hắn lời này có cảm, ngươi đây là thiên địa đều vì ngươi cha mẹ, cho nên tới rồi chỗ nào, vạn vật đều là ngươi huynh đệ tỉ muội. Một đôi tràn ngập cơ trí mắt đào hoa, ở nàng bình tĩnh khuôn mặt thượng rơi xuống mấy phần ánh mắt lúc sau, mẫn văn tĩnh khép cười ra vài tiếng, nương nương là thiên hạ nhất linh Người trong thiên hạ ai cũng đều không hiểu sự tình, nương nương một ngữ có thể xuyên thủng. Buồn cung hổ thẹn, đối mẫn công tử lời này nào dám thừa nhận là. Hoa tịch nhan tiếp hắn lời này, hỏi, buồn cung là tới cảm tạ mẫn công tử ân cứu mạng. Nương nương biết là ta cứu ngươi. Đào hoa trong mắt vài phần lập lòe. Đúng vậy. Hoa tịch nhan trả lời miệng lưỡi hoàn toàn không có một chút do dự. Mẫn văn tính nghe xong nàng lời này, nếu là sâu đậm mà xem xét nàng liếc mắt một cái qua đi, quay người đi Ngẩng đầu nhìn hắn bóng dáng thanh bảo, hơi hơi thấu vài phần tịch liêu cùng sống ngội, hoa tịch nhan không rõ ràng lắm chính mình lời này là như thế nào đắc tội hắn dường như, mày đẹp hơi hơi một ninh, nói, lần trước, mẫn công tử đến trong cung thời điểm, bổn cung cũng không biết mẫn công tử là ân nhân cứu mạng. Mẫn văn tính nói, nương nương chính là nghe nói qua như vậy một cái chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa? Nghe nói có chỉ chim chóc, ở nó đáp khởi chính mình tổ chim thời điểm, vừa vặn, có viên hạng giống, dừng ở tổ chim phía dưới. Tổ chim từng ngày đắc hảo, chim chóc có chính mình ra. Hạt giống sinh trưởng nảy mầm, cũng có chính mình địa phương. Vừa vặn, này hai người như là hàng xóm giống nhau. Có thiên chim chóc đối kia trưởng thành một gốc cây tiểu thảo hạt giống nói, nói nó muốn sinh trứng, hy vọng hạt giống có thể giúp đỡ khán hộ nó trứng. Đây là phi thường trọng yếu phi thường trứng, sẽ ảnh hưởng thiên hạ vân vật. Hoa tịch nhan nghe hắn mềm ấm miên cùng tiếng nói, lại nhìn phía trời xanh mây trắng. Phảng phất là có thể nhìn đến rất lâu sau đó trước kia phát sinh như vậy một cái cùng loại chân thật chuyện xưa. Hạt giống đáp ứng rồi sao? Đúng vậy, nó đáp ứng rồi chim chóc. Bởi vì nó cảm thấy, chim chóc sinh hạ tới kia quả trứng, đã như là nó chính mình một bộ phận huyết nhục Nó là như thế này ở dưới bảo hộ trứng sinh ra, chờ mong chứng ngày nào đó phá xác mà ra. Mẫn công tử cùng bổn cung nói câu chuyện này, là tưởng nói câu chuyện này người là ai sao? Mẫn văn tính đối với nàng cái này bén nhọn vấn đề cũng không có nóng lòng trả lời, chỉ là tiếp tục giống lâm vào viễn cổ thế giới tiếp tục nói, có một ngày, mặt khác một con chim nhi, bay đến hạt giống trưởng thành tiểu thảo trên đầu, nói, ngươi như vậy ngửa đầu xem, kia chỉ chứng nhiều không có thú, ta cũng sẽ sinh chứng, ngươi đến ta chỗ đó đi thôi. Hoa tịch nhan trên mặt nhanh chóng hiện lên một mặt phức tạp biểu tình. Biết, hắn nói này cây tiên thảo, chỉ chính là chính hắn, mà kia chỉ khuyên hắn rời đi chim chóc, chỉ đúng là lê quý giao. Đây là đã định vận mệnh, đây là mệnh luân. Hắn cùng Lê Quý Giao tương ngộ, bất quá là bọn họ chi gian một hồi sai duyên thôi. Mẫn văn tinh tiếp tục nói, hạt giống không có đáp ứng, bởi vì nó cùng kia chỉ trứng, đã như là dung hợp thành nhất thể. Nó không thể rời đi, nó không thể ở trứng phá sắc mà ra phía trước rời đi. Không lâu, trứng mẫu thân, kia con chim nhỏ bởi vì thời tiết, cần thiết rời đi cái này địa phương, trước khi rời đi, lại lần nữa đem trứng giao cho Tiểu Thảo. Tiểu Thảo vô luận quát phong trời mưa. vẫn luôn đều nhìn lên kia chỉ tổ chim trứng yên lặng mà bảo hộ mà ở chim nhỏ rời đi sau không lâu một con diều hâu phi vào tổ chim ở tổ chim sinh hạ chính mình trứng tiểu thảo trong lòng nên có bao nhiêu sốt ruột tin tưởng nương nương là vô pháp lý giải hoa tịch nhan ở mặt thật lâu sau sau nói mẫn công tử thẳng lời nói nói thẳng đi mẫn công tử cứu buồn cung buồn cung có thể vì mẫn công tử làm chút cái gì sau khi nghe xong vân tình nói lúc sau nàng hoặc nhiều hoặc ít có thể biết cái này nam tử Nàng thiếu hắn, không phải cái khác, đúng là nhân tình. Mà hắn, trả giá, cũng không phải cái khác, chính như hắn chuyện xưa kêu cây tiên thảo bảo hộ kia chỉ chứng cảm tình, thâm trầm bảo hộ ái, giống như thân nhân, giống như huynh trưởng, nhưng là, lại có thể nào phủ nhận đây là một loại si tình. Mẫn văn tĩnh xoay người lại, ánh mắt sâu kín mà nhìn nàng, nương nương không bằng chức cùng tiểu sinh nói nương nương tới tìm tiểu sinh là vì cái gì. Với điểm này, hoa tịch nhan sớm làm tốt mặt dạy vô sỉ chuẩn bị, nói, Buồn cung là tới cầu mẫn công tử cứu ta nhi tử. Đại nhi tử là đông lăng thái tử điện hạ. Như thế nào cứu thái tử điện hạ, biện pháp, tiểu sinh cùng mặt khác người giống nhau, có thể nói cho nương nương, cùng những người khác nói giống nhau. Buồn cung không tin. Mẫn công tử đều có thể cứu được vốn nên đã chết buồn cung, sẽ không cùng những người khác giống nhau bó tay không biện pháp. Mẫn văn tĩnh bình tĩnh nhìn nàng ánh mắt bên trong, đột nhiên nhiều ra vài phần ý vị, nương nương là không có đông lăng thiên tử xem xa. Nếu đều quyết định đem tâm giao cho đông lăng thiên tử, đều có mang quý giá phượng thai, vì sao, ở ngay lúc này không chuẩn bị tin tưởng đông lăng thiên tử? Tuy rằng, tiểu sinh có thể nói là từ trước đến nay đối đông lăng thiên tử chán ghét đến cực điểm. Hoa tịch nhan từ hắn lời này đột nhiên nghe ra ý ngoài lời, như thế nói, nàng, nàng đây là mang thai sao? Thiên, cái này thình lình xảy ra tin tức, đối với nàng mà nói, đến tột cùng là tin vui vẫn là ác mộng. Nàng nhất thời nắm lấy không rõ. Đứa nhỏ này có mang lại ý vị cái gì? Ở nàng cùng Mẫn Văn Tĩnh đối diện trong ngáy mắt, bỗng nhiên, nàng con ngươi nhíu lại, chút chút mà thở dốc, nàng cho rằng, nàng vẫn luôn đều nghĩ lầm. Nguyên lai, nguyên lai không phải, mà là. Chờ nàng hơi chút tiêu hóa tin tức lúc sau, Mẫn Văn Tĩnh đi xuống nói, nương nương nếu là lo lắng thái tử nói, tiểu sinh cho rằng, nương nương kỳ thật nên nhiều lo lắng người, không phải thái tử. may đẹp lập tức túc khẩn thành tiểu ngọn núi giống nhau, hãn tính tình khi thì hảo khi thì hư. Trước kia nàng đều không có bao lớn lưu ý, hiện tại, tựa hồ tình huống này lại giống như chuyển biến xấu lên, cực kỳ giống phía trước, hắn nói tâm ma chuyển biến xấu thời điểm. Chẳng lẽ, này tâm ma chuyển biến xấu, không ngừng chịu nàng một người ảnh hưởng? Tâm ma sinh ra là cùng tình phách có quan hệ, nhưng mà, tâm ma rốt cuộc là người ý niệm đầu tiên ở tác quái, cho nên, này, Mẫn Văn tính mở đầu, thật sâu ánh mắt, như là dung nhập không trung kia phiến vân, nương nương nghe qua thất phong chỉ truyền thuyết, đúng hay không? Đúng vậy, Nương nương có biết hay không, thất phong trong hồ đệ nhất đi ra bộ lạc cái kia thiếu niên, sau lại đi đâu nhi? Buồn cung đương nhiên không biết. Hoa tịch nhan túc khẩn mày đẹp, đối với hắn theo như lời những lời này, là lại cảnh giác thượng vài phân. Làm tiểu sinh nói cho nương nương, kỳ thật, đây đúng là đông lăng thiên tử vẫn luôn ở cha tìm. Kêu chi huyết mạch, vẫn luôn cũng chính cũng tả, đúng là bởi vì cái này duyên cớ. Luận là ai, cũng chưa có thể nghĩ đến đi, này chi giảo hoạt huyết mạch. là dung nhập tới rồi đông lăng hoàng thất huyết mạch bên trong đi cho nên nói năm đó trốn đi cái kia thiếu niên đem hai họa ngập đầu mang cho bản bộ lạc đồng thời là cái giả hoạt nhiều kế người này không trách hắn bởi vì hắn duyên cớ, làm toàn bộ lạc người đều đối hắn hận thấu xương hắn hận nhất đại khái là ở chính hắn huyết mạch đồng dạng lưu trữ cái này tà ác bộ lạc huyết là không thể phủ nhận hoa tịch nhan ở giật mình về sau xác định hắn nói thiếu niên đúng là kia hồ thị tổ tiên không sai cái này hiện thực Giật mình mà trận tròn trong mắt. Nương nương lại có biết hay không, sau lại này chỉ bộ lạc có thể sinh tồn xuống dưới người, là đi đâu nhi? Rốt cuộc, nay chỉ bộ lạc là vẫn luôn đã chịu thế nhân đuổi giết. Mẫn Văn Tính nhìn lên không trung đảo hoa nhan, nếu là bị mây đen che khuất, chậm rãi rơi xuống một tầng bóng ma, mặc kệ như thế nào, đám kia bộ lạc người đối thiếu niên hận thấu xương, là hận nhất, cho nên, khẳng định là muốn đem kia thiếu niên giết mới có thể báo thủ rửa hận. Nay ý nghĩa đồng thời bọn họ muốn rời núi. Rời núi nói, yêu thần lui tới thời tiết cũng liền đến. Theo mẫn văn tĩnh lời này biến mất ở xa xôi thời không, thất phong chỉ, đã có không ít người đều biết Quỳnh Nguyệt Công Chúa biến mất tại thế gian tin tức. Đứng núi chịu xảo đương nhiên là Nam Ngung quốc người một nhà. Bởi vì Quỳnh Nguyệt Công Chúa chính mình mang đến người, cùng Quỳnh Nguyệt một khối ở lúc ấy đều bị luyện lửa đốt đã chết, cho nên, Nam Ngung người trong nước trước tiên, cũng không biết Quỳnh Nguyệt xảy ra chuyện sự. Thẳng đến. Cùng Quỳnh Nguyệt ở tại cùng gia khách điếm Nam Ngung Quốc đệ Nhất kiếm sĩ Phi Yến công tử phía dưới người đột nhiên phát hiện chính mình quốc gia công chúa điện hạ giống như có một ngày đều không có xuất hiện qua. Phi Yến là Nam Ngung quốc kiếm sĩ lấy bảo hộ quốc gia cùng hoàng thất con dân làm nhiệm vụ của mình. Hiện giờ nghe được thuộc hạ báo tới dị trạng làm người cẩn thận điều tra lúc sau phát hiện Quỳnh Nguyệt là ở cùng Đông Lăng Lý Lệ Hoa quận chúa tiếp xúc lúc sau mất tích. Mà Lý Lệ Hoa quận chúa không biết ra sao duyên cớ nghe nói ở kia buổi tối. đã bị Đông Lăng người cấp tốc đưa về quá quốc đi, mà đêm đó vừa vặn là Quỳnh Nguyệt tại đây thế gian hoàn toàn mất tích thời gian, đồ ngốc đều có thể nghĩ vậy giữa hai bên tất nhiên có cái gì liên hệ, căn cứ vào này Phi Yến việc nhân đức không nhường ai, vội vã đi vào Đông Lăng Thiên Tử xuống giường địa phương, tưởng ở Đông Lăng Thiên Tử nơi này xem có thể hay không tìm được chút tin tức, hướng Đông Lăng người bẩm báo chính mình thân phận lúc sau Đông Lăng thị vệ đem hắn nhận được trước đường, chờ đợi Đông Lăng Thiên Tử tiến thêm một bước quyết định tiếp khách không tiếp khách. Cùng lúc đó, Kim Tố Khanh đã ẩn vào đông lăng thiên tử ngự trù. Ở tiểu thái tử gia sẽ ra chuyện lúc sau, hoa tịch nhan lo lắng nhi tử ở bệnh tình bên trong ăn không ngon dùng không tốt, lâm thời tổ kiến một cái ngự trù. Thế tất, mỗi ngày có người xuống núi tự mình mua sắm, cấp bệnh chung tiểu thái tử gia làm ăn ngon nhất. Căn cứ vào này, này ngự trù đương nhiên không có khả năng chỉ cấp tiểu thái tử ra một người làm, thuận đường là đem hoàng thất nhân viên khác dùng thực toàn bộ đều phụ trách. Thấy có một cái thị nữ, Như là muốn bưng trà đi đưa cho hoàng đế dùng để uống. Kim Tố Khanh lập tức mượn cơ hội, đem tay chân nữ hoàng cho nàng mê dược, lặng lẽ bỏ vào thị nữ bưng trà uống bên trong. Lấy nàng công phu, làm điểm này tiểu miêu tiểu cầu sự tình, là dễ như trở bàn tay. Không phải người tới làm, là từ lần trước xảy ra chuyện sau, nàng cảm thấy chính mình một người quay lại ngược lại càng dễ dàng chút, không cần làm phía dưới người tới kéo nàng chân sau. Làm xong việc này, nàng tránh ở chỗ tối chặt chẽ quan sát vị kia thị nữ động tĩnh. Chỉ chờ Lê Tử mặc đem kia thả mê dược trà uống lên, hết thảy vạn sự đại cát. Không nghĩ tới chính là, cái kia thị nữ đi đến nửa đường, đột nhiên ở nào đó quẹo vào chỗ quay đầu, sẽ không nhi đi vào chiêu đái khách nhân trước đường. Kim Tố Khanh kinh ngạc. Thấy kia thị nữ đem trà là đoan tới rồi Nam Ngung Quốc Phi Yến công tử trước mặt, hành lễ nói, thỉnh công tử uống trà. Phi Yến không có nghi vấn, bưng trà uống lên khẩu. Kim Tố Khanh tưởng, này Nam Ngung Quốc kiếm sĩ uống lên mê dược phát tắc làm sao bây giờ? nàng chạy nhanh trước triệt đi thân mình vừa muốn quay lại đi bỏ chạy đột nhiên ở dưới trước đường phát ra một đạo nôn mửa thanh kim tố khanh vội vàng quay đầu lại xem chỉ thấy phi yến quả thật là không lo lắng lễ nghi không lưng hướng trên mặt đất thẳng phun phun tất cả đều là tối om không biết cái gì đồ vật thủy chạy đầy đất thoạt nhìn thật là do người phi yến phun đến là bảy vượng táng tố lại cũng minh bạch chính mình khẳng định không phải đột phát bệnh tật mà là bị người mưu tính vì thế tay run rẩy mà đỡ mặt bàn chỉ hướng đông lăng thị nữ ngươi ngươi hạ độc đông lăng thiên tử hảo tàn nhẫn không ngừng giết chúng ta công chúa còn đối ta hạ độc đông lăng thị nữ lại là dọa sắc mặt trắng bệnh quy xuống lắc đầu không có nô tỷ không có hạ độc chúng ta hoàng đế càng sẽ không đối công tử hạ độc bản công tử như thế nào tin các ngươi lời này phi yến rút ra tùy thân đeo bảo kiếm dơ lên không có thể lao thị nữ cổ thân thể của mình liền trước đổ xuống dưới phanh thật mạnh rơi xuống đất thanh âm Cùng với cảng vì hoảng sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy ngã vào trên mặt đất Phi Yến, toàn thân cư nhiên mọc ra màu đen mau mau, như là từng cây tóc đen giống nhau. Đồng thời, Phi Yến công tử kia trương nghe nói cũng là mê đảo không ít nữ tính mỹ mạo, từ môi hồng răng trắng trắng non biến thành mặt đen, cơ bắp vặt mẹo, là chậm rãi lộ ra một trương thú vật ngũ quan hình dạng tới. Kim Tố Khanh cảm giác chính mình toàn thân, đột nhiên là rớt vào hầm băng giống nhau, tứ chi đánh run run, ngay cả lên đều không có sức lực Chờ nàng chậm gì gì mà tưởng bò hạ mái hiên khi, quay đầu lại, nhìn thấy một đôi chân xuất hiện ở chính mình trước mặt. ngẩng đầu lên tới vừa thấy, thấy không biết khi nào, đông lăng người đều ở nàng chu vi thành một cái kín không kẽ hở vòng đây. Nghiễm nhiên, những người này sớm đã biết nàng tới, hơn nữa, cố ý, làm nàng ở trong chén trà hạ dược đưa đi cấp muốn vì quỳnh nguyệt báo thù nam ngung người trong nước, nhất tiễn song điêu. Lâm kỳ lạnh lùng trong mắt, dưng ở trên mặt nàng, tây thật sự hoàng nữ, làm mưu hoa muốn mưu hại chúng ta thánh thượng. Không, không phải. Kim Tố Khanh kịch liệt mà phản bác. Chính là, vì cái gì, tây chân nữ hoàng cho nàng, không phải mê đảo nam nhân mê dược sao? Như thế nào biến thành như thế quỷ dị có thể làm phi yến biến thành dã thú dược? Tố Khanh nương nương, không bằng mặt tướng trước mang nương nương đi xem một chút một ít lão người con đi. ngươi nói cái gì? Nương nương không nghĩ đi xem đối nương nương trung thành và tận tâm vải thập niên nhà hoàn sao. Lâm Kỳ nói chuyện biểu tình mặt vô biểu tình. Con ngươi lại tựa hồ đối nàng toát ra một loại thương hại hương vị, yên tâm, mặt tướng chỉ là mang nương nương đi xem lão người quen, không có cái khác ý tứ, sẽ không câu thúc nương nương. Nương nương đối chúng ta thánh thượng một mảnh trung tâm, mặt tướng cũng tin tưởng, nương nương là sẽ không đối chúng ta thánh thượng hạ độc thủ. Cho nên, nơi này đầu nhất định có cái gì hiểu lầm, nương nương chẳng lẽ không muốn biết. Kim Tố Khanh đối hắn nhìn vài lần, tuy rằng có vài phần nghi ngờ, nhưng là, có thể xác định chính là, ở nhìn đến phi yến biến thành như vậy một khác. nàng nội tâm đúng là toàn bộ mà run dâng lên này cổ mãnh liệt bất an đến tột cùng là cái gì nàng cần thiết biết rõ ràng cắn cắn môi nàng theo đôi bạch hổ rời đi khách điếm lâm kỳ mang nàng là đi tới một cái tường đất thâu ngói phòng nhỏ cái này phòng nhỏ ly đám người tập trung địa phương khá xa tương đối hẻo lánh bốn phía tựa hồ không dân cư mấy cái đông lăng thị vệ ở phòng nhỏ bốn phía canh phòng nghiêm ngặt gác bọn họ một đám đều là như lâm đại địch biểu tình bất quá không phải đối với bên ngoài người mà là đối với trong phòng nhỏ mặt khóa tù phạm kim tố khanh nhìn thấy tình cảnh này trong lòng bất an lập tức lại gia tăng vài phần nếu là bình thường tù phạm thì vệ là sẽ không như thế khẩn trương một bức biểu tình chỉ có thể nói bên trong giam giữ tù phạm thực không bình thường ra ngoài bọn họ sở liệu ở nàng phải đi đến phòng nhỏ cửa thời điểm lâm kỳ gọi lại nàng nói bên trong tình huống khả năng đối nương nương cũng bất lợi thì nương nương ở bên ngoài nhìn một cái trước lại làm quyết định không mượn kim tố khanh dừng lại chân trực giác đối hắn cái này đề nghị hoàn toàn sẽ không có cự tuyệt khả năng có người dùng ngồi lửa điểm cái cây đuốc nhảy lên nóc nhà nhẹ nhàng dịch khai một chút gạch ngói chiếu quang để kim tố khanh có thể gạch ngói khe hở thấy rõ ràng hắc cám trong phòng đầu động tĩnh kim tố khanh tùy theo nhảy lên nóc nhà nương ánh lửa từ gạch ngói khe hở nhìn đi vào phía dưới trong phòng là một mảnh đen nhánh quang cảnh chính là trong phòng mặt bị khóa đồ vật lại tựa hồ càng hưởng thụ này hắc cám cảm giác một đám thử khai bén nhọn thú nha Giống giã thu trên mặt đất bò sát, có chút, làn da thượng thậm chí sinh ra một ít cổ quái cùng loại mai rùa đồ vật rất là do người. Này đó là người sao? Nghiễm nhiên không thể lấy người tới kết luận. Nhưng là, Kim Tố Khanh có thể từ bọn họ trên người mơ hồ bảo tồn xuống dưới một ít làm người dấu vết, phân rõ ra những người này, đúng là nàng lần trước mang bị đông lăng người sở trảo tây chân nhân, bao gồm từ đàn. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Kim Tố Khanh đôi môi run rẩy Đối trước mắt này hết thể thật sâu mà tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Nương nương nhìn đến không sai. Những người này, đều là bị chúng ta bắt về sau, không bao lâu, biến thành như vậy. Lâm kỳ nhìn nàng trở nên càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén quang. Đương nhiên, này không phải chúng ta đông lăng người đối bọn họ hạ độc. Nương nương hẳn là biết, đông lăng người không có bổn sự này có thể cho người biến thành yêu thú. Kim Tố Khanh từng ngụm từng ngụm mà thở phi phò. ở phát hiện phía dưới có chính mình nha hoàn tử đàn thân ảnh khi tử đàn đã hoàn toàn không có người bộ dáng biến thành một con rõ đầu rõ đuôi thú vật chuyển động hai chỉ mê mang mắt như là phát hiện nàng trên mặt đất nhìn chính mình mà hiếp hai chỉ thú mắt hướng nàng vọng lại đây mà tử đàn cái này ánh mắt đem kim tố khanh đánh bại kim tố khanh cơ hồ là lảo đảo mà từ trên nóc nhà lăn xuống dưới ngón tay dùng sức bắt lấy ngực quần áo cảm giác trong cơ thể giống như có một cổ kỳ diệu di động như là tùy thời phá xác mà ra nếu này hết thể đều là nữ hoàng việc làm thuyết minh tây chân nữ hoàng sớm đã không tín nhiệm nàng là sớm đã ở nàng phía dưới người bên trong đều gieo cổ kỳ thật nàng cũng chỉ là nghe nói không có chân chính gặp qua chỉ nghe nói phụng dưỡng hoàng thất hơn nữa chỉ lấy tây chân nữ hoàng vì trung tâm đối tượng tây thật cổ tộc tuy rằng không phải tây chân nhân lại có tây chân nhân đều không có một ít bí thuật này đó bí thuật cao thâm mà đáng sợ thí dụ như nói cổ tộc nhân lấy huyết nhục dưỡng cổ cụ thể là lấy cái gì huyết nhục Không ai nói được thành, có người nói là động vật, cũng có người nói là có thể là người. Hơn nữa, dưỡng ra tới cổ, tiến vào nhân thể, không ngừng có thể thao tác người, thậm chí có thể đem người biến thành một khác phó bộ dáng. Hiện tại, tận mắt nhìn thấy, nàng tựa hồ đều có thể tin. Tin tưởng kết quả mang đến chính là, chẳng lẽ, Tây chân nữ hoàng cũng ở nàng trong cơ thể loại cổ, chỉ chờ nào một ngày làm nàng biến thành cùng tử đàn giống nhau. Vì cái gì? Vì cái gì Tây chân nữ hoàng muốn như thế làm? Đối nàng cùng tử đàn là không tín nhiệm nói, lừa nàng cấp đông lăng thiên tử hạ dược kỳ thật là cho đông lăng thiên tử hạ cổ lại là vì sao? Chẳng lẽ nữ hoàng tưởng thao túng đông lăng thiên tử? Nữ hoàng là điên rồi sao? Chẳng lẽ không biết thao túng một quốc gia hoàng đế khả năng sẽ khiến cho cái kia quốc gia trở nên dân chúng lầm than, thiên hạ đại loạn? Nàng Kim Tố Khanh là Tây thật hoàng thất người, là có vài phần hoàng tộc máu lạnh cùng tàn khốc, nhưng là, này không đại biểu nàng là một cái không có một chút cảm tình người, tương phản Nàng vẫn luôn là muốn học tập nữ hoàng cùng lê tử mặc như vậy, biến thành một thế hệ minh quân. Nương nương, trở về đi. Lâm kỳ thanh âm ở nàng sau lưng lạnh nhạt đến giống nói phong, quắc ở nàng cột sống thượng. Kim Tố Khanh hoài nghi, chính mình có thể coi như cái gì cũng không biết trở lại nữ hoàng trước mặt. Mà một khi bị nữ hoàng phát hiện, nàng này mệnh khẳng định là nếu không có. Nương nương chẳng lẽ không biết chính mình ra ở đâu sao. Bạch hổ lại một tiếng, đánh đến nàng quanh thân run run, lại là lệnh nàng đứng lên. Nàng đương nhiên biết chính mình ra ở đâu, ở Tây Thật, mà không phải nơi này thất phong trì. Kim Tố Khanh quay lại thân tới, tuy rằng thằng Jun, lại là có một cái nghi vấn thị phi muốn hỏi rõ ràng không thể, vì thế, đối với Bạch Hổ hỏi, bổn Cung muốn biết, các ngươi không phải coi bổn Cung vì cái đinh trong mắt sao, vì cái gì muốn nói cho bổn Cung này đó. Đó là bởi vì, Lâm Kỳ đối với nàng lời này, kỳ thật tràn đầy đồng cảm, bất quá, đế vương ra ánh mắt từ trước đến nay là bọn họ làm thần tử xem không rõ, nói. Chúng ta thánh thượng nói, Tây thật cùng Đông Lăng, ở viễn cổ thời kỳ, là bằng hưu không sai. Hơn nữa, Tây thật cùng Tây Tần, từ trước đến nay giống như huynh đệ cũng không sai. Ở ngay lúc này, Tây thật khả năng so Đông Lăng so Tây Tần, càng cần nữa minh bạch người. Đại công chúa có thể hay không nghe minh bạch, toàn dựa nương nương chính mình tạo hóa. Kim tố khanh ánh mắt trật lóe hay là, có người, hoặc là nói, nữ hoàng bản nhân đã là. Buồn cung minh bạch, buồn cung tức khắc hồi Tây thật. Bá. Kim tố khanh thân ảnh biến mất ở mênh mang trên mặt tuyết ương. Này nữ tử cố nhiên lệnh người chắn ghét, nhưng lúc này, thật đúng là cần thiết dựa người này rồi. Bất quá, kể từ đó, này nữ tử thiếu bọn họ đông lăng đặc đại nhân tình, về sau muốn như thế nào cũng liền đều không thể. Lâm kỳ yên lặng mà quay đầu lại nhìn mắt kia khóa một đám quái vật phòng nhỏ, trong mắt xẹt qua nghiêm khắc vài phần tàn khốc, tiếp theo, dẫn người phản hồi khách điếm. Lê tử mặc giơ tay, vuốt ve hạ ngực địa phương. có thể cảm giác được bên trong nơi nào đó chảy xuôi huyết mạch giống như ở hô ứng hắn trong nội tâm kia phiến hắc cám. Bởi vậy, hắn cần thiết cách nàng xa xa, không thể làm nàng phát hiện. Cách dèm trâu, tiểu thái tử ra như cũ nằm ở giường thượng, như là một cái ngủ say ngủ mỹ nhân. Hắn tin tưởng chính mình nhi tử, nhưng nhi tử đến tột cùng đi nơi nào. Ban đầu, hắn cho rằng nhi tử là ở cùng hắc cám vật lộn, hiện tại, hắn tựa hồ càng có thể xác định chính là... nhi tử hồng nhuận sắc mặt chứng minh nhi tử không phải rơi vào hắc cám vũ bùn tương phản hẳn là bay lên thiên tại đây đối ứng chính là ngay từ đầu giống như sinh mệnh đe dọa tiểu bạch lộ không biết ở đâu thiên sáng sớm đột nhiên biến mất không thấy có lẽ là tiểu bạch lộ dẫn tiểu thái tử ra linh hồn đến chỗ nào vậy phía dưới là một mảnh mênh mông hải cảnh lê đông ngọc chỉ cảm thấy chính mình một giấc này tỉnh lại thật dài là nằm ở kêu mềm như bông đông đoàn thượng dường như bốn phía tất cả đều là từng mảnh mây trắng từng mảnh như là kẹo đông gòn giống nhau tiểu thái tử ra vì thế cảm thấy xấu hổ chẳng lẽ là chính mình là đói quá mức thế nhưng giống tiểu tham ăn giống nhau nhìn đến cái gì đều tưởng thành đồ ăn hai bên hải âu bay lượn kẹo bông gòn mây trắng nâng hắn phiêu vân quá hải là muốn tới chỗ nào đi đâu một hai một huynh đệ phía chân trời biên bay tới một đạo quen thuộc bóng dáng lê đông ngọc mắt hơi chớp chi gian tiểu bạch lộ hai chỉ như là múa ba lê diễn viên tú chân nhẹ nhàng rơi xuống hắn nằm mây trắng mặt trên Quang đoàn giống như sao băng từ nhỏ cỏ trắng trên người tàng ra, theo sát quang thể bảnh trướng biến đại, ở Lê Đông Ngọc trước mặt chim chóc, biến thành một cái duyên dáng yêu kiểu tiểu cô nương. Nhưng mà, nay tiểu cô nương nhưng không gọi làm tiểu cô nương, nhân gia kêu đều là hoàng tử. Đông lăng thái tử, bản nhân là điểu tộc hoàng tử. Tiểu cô nương nhẹ nhàng hướng tiểu thái tử ra túi mình vái chào. Lê Đông Ngọc nhìn nàng, tưởng, chính mình linh sùng nguyên lai là như thế này. Như vậy, đi theo hắn tiểu bạch Mã đâu? Chẳng lẽ cũng là cái tiểu cô nương? Có chút buồn mực đối với một lòng muốn làm nam tử hán tiểu thái tử ra mà nói. Các ngươi điểu tộc chẳng phân biệt nam nữ sao? Nghe nàng nói cái gì hoàng tử, lại như thế nào là cái tiểu cô nương? Vì thế, một đạo hắc tuyến xẹt qua tiểu cô nương cái chán. Không nghĩ tới chính mình chủ tử cái thứ nhất để ý vấn đề thế nhưng là nàng giới tính. Ban đầu nàng còn tưởng rằng nàng chủ tử không giống người thường, tuyệt đối là cái phẩm cách thanh quý người. tuyệt không sẽ dối dắm với một ít có thể có có thể không tục thẳng vấn đề. Kết quả xem ra là nàng nghĩ sai rồi, nam nhân đều một cái dạng. Thanh thanh giọng nói, tiểu cô nương nói, chúng ta điều tộc, ở tu luyện đến chân chính thành nhân phía trước, giới tính không rõ, ngẫu nhiên có thể là nữ hải ngẫu nhiên cũng có thể là nam hải Đừng nhìn ta hiện tại là cái nữ, nhưng là, lấy ta pháp lực, ở hoàng thất là người xuất sắc, bởi vậy bị phong làm hoàng tử. Tức là nói, tương lai, này tiểu cô nương khả năng biến thành công tử ra. Lê Đông Ngọc nhẹ nhàng mà thở dài, tưởng thế giới này việc lạ gì cũng có, hỏi chính mình dưỡng ra tới Linh Sủng, ngươi đây là muốn mang ta đến chỗ nào? Thái tử Điện Hạ, ngươi là dùng vân tộc Thánh Lộ, có thể tiếp cận thuần tịnh Linh Khí Vòng. Nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới được đến cơ hội, mang ngươi hồi chúng ta điều tộc. Một phương diện là vì giúp ngươi đem ngươi trong lòng bị ăn mòn hắc cám toàn bộ đuổi đi sạch sẽ, nhị là chúng ta điều tộc người, đã đều rất muốn trông thấy ngươi. Thiểu cô nương nói, ngẩn ngươi Lê Đông Ngọc. sắc mặt đột nhiên trở nên một tia cổ quái, trong đầu phảng phất có cái gì đồ vật tùy thời lao tới, tràn ngập hắn đầu, chiếm cứ hắn thần kinh cùng tư duy. Hắn hơi thở chậm rãi trở nên rồn rập lên, là dần dần hồi tưởng nổi lên chính mình ở kẽ xỉu phía trước vọng đến cái kia trường hợp. Tiểu cô nương chỉ là hai chỉ con ngươi, an tĩnh nghiêm túc mà nhìn hắn cái này chẳng hướng. Qua một lát, Lê Đông Ngọc lấy khàn khàn thanh âm hỏi người kia đã chết sao? Đúng vậy, hắn là chúng cổ. Tiểu cô nương đáp. cổ tây thật cổ tộc nói là am hiểu dùng cổ lại cực nhỏ người biết bọn họ gương mặt thật ta cũng là lúc này đây hồi điều tộc thỉnh giáo tuổi dài nhất trưởng lão mới biết được nguyên lai này tây thật cổ tộc đúng là trong truyền thuyết phụng dưỡng yêu thần nhất tộc kia chúng cổ chẳng phải là lê đông ngọc ngẩng đầu nhìn nàng ánh mắt lóe một tia kinh ngạc cùng phẫn nộ cái gọi là yêu thần cũng không phải mọi người trong tưởng tượng như vậy vô luận thần tiên hoặc là yêu thần đều bị đều là vạn vật biến hóa mà đến Giống vậy chúng ta điều tộc, có chút trở thành thần tiên, có chút lưu lạc vì yêu thần hoặc là yêu thú. Cấp bậc thấp nhất, được xưng là yêu thú, làm nhân loại tư duy cơ hồ là ở biến hóa lúc sau không thể lưu lại, thuyết minh này bản thân tu hành thuộc về nông cạn. Đạo hành thâm, luôn hăng khi, sẽ biến thành yêu thần, đã là đạt được đáng sợ hủy diệt lực lượng, lại bảo trì nhân loại cơ trí cùng thông tuệ. Đến nội yêu vương, tiểu cô nương thiển đến cơ hồ giống không trung màu làm con ngươi hiếp lại, nhẹ nhàng mà phun ra. Yêu vương cùng hoàng chủ nhân chờ mấy ngày này mệnh chỉ định dị tinh giống nhau, đều là thuộc về sao trời mệnh cách, vì cân bằng âm dương mà ra đời trên thế gian. Lê Đông Ngọc chú ý mà nghe xong nàng nói những lời này lúc sau, tâm tình chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Người sợ nhất đơn giản là không rõ sự vụ, có thể giải thích minh bạch, cũng liền không có cái gì đáng sợ. Bọn họ hiện giờ, ở chế tạo yêu thần cùng yêu thú, là vì nên đón yêu vương đã đến, là vì ngăn cản hoàng chủ nhân ra đời. Yêu vương muốn tới sao? Lê Đông Ngọc hỏi. Là, yêu vương cùng hoàng chủ nhân giống nhau, đều là mượn nữ tử mà sinh. Tiểu cô nương nói đến này, dừng một chút, tựa hồ có chút lời nói khó có thể mở miệng, nhưng là trung quy là cần thiết cùng tiểu chủ tử nói, không nói tiểu chủ tử cũng sớm hay một biết, cho nên, mẫu thân ngươi sở dĩ bách điểu triều phượng, là bởi vì bị tuyển định vì hoàng chủ nhân sở sinh. Lê Đông Ngọc con ngươi mở to mở to. Mẫu thân ngươi hai lần luân hồi sống lại, vốn là một cái hẳn là chết đi người, nguyên nhân chính là vì như thế. Quyết định này mệnh cách là bị thiên mệnh chỉ định, đây là hoàng chủ nhân mệnh cách. Nhưng mà, mẫu thân ngươi nếu quyết định gả cho kỳ lân vương, vương cách chỉ có thể dừng ở đời sau. Nhậm hoàng chủ nhân người, cần thiết là thể sắc và tinh thần đều là khiết tịnh nữ tử. Ngươi ý tứ là nói ta mẫu hậu vốn là hoàng chủ nhân, nhưng là, nàng vì ta phụ hoàng từ bỏ. Lê Đông Ngọc khẩu khí phát ra một tia phức tạp. Con tuổi nhỏ, cũng rõ ràng, chính mình cha mẹ chi gian giống như còn có vấn đề, tuy rằng... Hắn không biết kia xem như cái gì vấn đề, nhưng mà cha mẹ bất hòa, đương nhiên sẽ là làm tiểu hài tử cảm thấy bất an. Nếu giống tiểu bạch lộ nói, nếu mẹ hắn kỳ thật thật là thực yêu hắn cha, có phải hay không vấn đề đều có thể giải quyết. Đúng vậy, tiểu cô nương nói, ngươi mẫu hậu kỳ thật là vì kỳ lân vương động tình, hơn nữa cái kia bảo hộ hoàng chủ nhân người sớm đã phát giác điểm này, từ bỏ ngươi mẫu hậu, làm ngươi mẫu hậu động tình phách, có thể đem vương cách giao thác cho đời sau. Tiểu Thái Tử ra hơi hơi mà dơ lên đuôi lông mày, như thế nói, ta cùng một mục, thực sắp có cái tiểu muội muội. Đúng vậy. Nhưng hắn nhớ rõ, giống như hắn phụ hoàng không thích có cái tiểu công chúa, nếu phụ hoàng biết cái này, tiểu công chúa sớm hay muộn sẽ cùng một mục giống nhau rời đi, chẳng phải là muốn càng buồn bực? Ta có thể hỏi một chút có quan hệ ta đệ đệ sự sao? Lê Đông Ngọc nâng lên tiểu trong mắt xẹt qua một tiếng nghiêm túc. So với cái kia chưa sinh ra tiểu muội muội, hắn đương nhiên càng quan tâm hiện thực đệ đệ. hoa công tử là đi hắc long cốc chỉ nghe hắc long cốc này ba chữ đều đủ để cho lê đông ngọc trong lòng đánh cái dùng mình ai làm mục mục đi như thế nguy hiểm địa phương tiểu thái tử ra nôn nóng lại phẫn nộ chất vấn nhìn tiểu chủ tử nôn nóng bộ dáng tiểu bạch lộ đau lòng nói không cần lo lắng có người bồi hoa công tử đi hơn nữa hoa công tử đi đến chỗ đó là vì dành trước yêu vương một bước làm hắc kỳ lân sống lại hắc kỳ lân tiểu thái tử ra mắt lại trợn mắt chẳng lẽ trừ bỏ bọn họ đông lăng trong hoàng tộc dưỡng kia chỉ kỳ lân vương còn có mặt khác kỳ lân chưa bao giờ có nghe nói qua hắc kỳ lân vẫn luôn là sống ở với hắc long trong cốc nói là hắc long cốc bên trong khẳng định ở thật lâu thật lâu trước kia tồn tại quá hắc long nhưng mà long hiện nay là không tồn tại bởi vậy long hậu đại biến thành kỳ lân hắc kỳ lân chính là hắc long hậu đại bởi vì hắc kỳ lân thuộc về một loại bạo hành linh sủng tính tình hoàn toàn không giống bạch kỳ lân dị ngoan thuận theo với người thiên mệnh đem nó phong tỏa với hắc long cốc chỉ có đương kỳ lần chủ tử song sinh khi hắc kỳ lân mới có khả năng sống lại ngươi nói ta cùng một mộc là song sinh trách không được hắn cùng một mộc lớn lên như vậy giống cơ hồ là một cái khuôn mẫu ấn ra tới chính là bọn họ không phải một thai ra tới sao các ngươi là song tử sao trời đây là không có sai tiểu cô nương gật gật đầu đến nỗi vì cái gì là cách năm sinh này tất cả đều là bởi vì các ngươi mẫu hậu mệnh cách gây ra Một thai chỉ có thể sinh một cái hài tử, cho nên, các ngươi đành phải cách năm sinh ra. Đến nỗi, vì cái gì sẽ ra đời song tử, đương nhiên là yêu vương luân hồi lúc sau, là muốn tại đây một thế hệ xuất thế. Vì tránh cho yêu vương không chế Hắc Kỳ Lân, cần thiết cho các ngươi song tử sao trời ra đời. Như thế nói, Hắc Kỳ Lân có khả năng làm phản một mục, thuận theo yêu vương. Có cái này khả năng, cụ thể là muốn xem hoa công tử như thế nào làm. Tiểu thái tử ra tưởng. như vậy tùy thời có thể phản bội chủ tử linh Sùng muốn tới làm gì chính là hắn đệ đệ một mục, mục, lại cố tình bị lựa chọn loại này mệnh cách nhìn tiểu chủ tử kia trương ưu sầu đến giống lão nhân gương mặt tiểu bạch lộ tưởng thiên hạ đại khái không có người sẽ do so tiểu thái tử ra càng quan tâm một một thật là song tử sao trời ra đời huynh đệ cảm tình hảo đến lệnh người hâm mộ điện hạ ân điện hạ ngươi chỉ cần ngấm lại ngươi tương lai là muốn kế thừa ngươi phụ hoàng trở thành bạch kỳ lân vương chủ tử Thuyết minh này mệnh cách chi tôn quý, chú định vì vương. Cùng lý, có thể trở thành hắc kỳ lần chủ tử, này mệnh cách khẳng định là không thua gì người cùng ngươi phụ hoàng, bởi vì hắc kỳ lần chi tôn quý là cùng bạch kỳ lần cũng cư. Lê Đông Ngọc há mộm, kinh ngạc, người ý tứ là nói, ta đệ đệ là đương vương mệnh. Vậy kỳ, hắn đệ đệ rõ ràng là đông lăng người, như thế nào có thể tới cái khác quốc gia đương vương? Cái nào quốc gia có thể làm đông lăng hoàng thất người đương vương? Dù sao hắn chưa từng nghe qua. Tiểu Bạch Lộ biết, chính mình Tiểu Chủ tử tuy nói còn tuổi nhỏ đọc nhiều sách vở, nhưng mà cho dù là đông lăng như vậy khổng lồ hoàng thất thư viện, đều khẳng định không thể đem thiên hạ vạn sự vạn vật ghi lại chu toàn. Đặc biệt là đương đề cập cái khác quốc, đặc biệt là cái khác thần tộc thống trị khi. Dòng sinh chín con, thiên sinh chín tộc, chín tộc bổn mại thân huynh đệ kỳ thật, chín tộc huyết thống đều là một mạch tương thừa. Từ đạo lý này tới giảng, một cái thần tộc con cháu muốn đi thống trị một cái khác thần tộc lãnh địa, vì cái gì không thể đâu. Vốn dĩ chính là huynh đệ huyết mạch, chỉ là trời cao vì phòng ngừa thiên hạ đại loạn, vì tránh cho huynh đệ vì cướp đoạt lãnh địa cùng ích lợi cho nhau tàn sát, quy định không chuẩn huynh đệ chi gian tranh đoạt quy tắc xuất hiện. Nhưng là nếu nào đó thần tộc huyết mạch đã kể bên diệt sạch bên cạnh, bởi vậy không thể không đem con cái đều phái đi ra ngoài lưu lạc các quốc gia lấy đồ thịnh vượng huyết mạch, thậm chí cùng với nó thần tộc hoàng thất con cháu tương ngộ tái sinh hạ hải tử. Như vậy đứa nhỏ này đồng thời lưu có hai cái thần tộc huyết mạch, đương nhiên. Có thể lựa chọn nhận tổ quy tông, trở lại trong đó một chi thần tộc lãnh địa đảm nhiệm vương giả nhiệm vụ. Đúng rồi, cung phu nhân cùng vân tộc tiền phu nhân, các nàng những cái đó cao quý huyết thống, đương nhiên là xuất tử với một khác chi thần tộc hoàng thất huyết mạch. Cho nên, đương tiểu mục mục ra đời khi, kia nhất tộc đã sớm theo dõi tiểu mục mục, cho rằng tiểu mục mục phù hợp nhất khi bọn hắn tộc nhân lãnh tụ. Chỉ chờ tiểu mục mục sống lại Hắc Kỳ Lân, mang theo Hắc Kỳ Lân, cùng với bọn họ tộc nhân làm vương giả mới có thể dưỡng thành linh sủng trở về. Tiểu bạch lộ như vậy nhẹ nhàng vông tiếng thở dài. Chỉ là cứ như vậy, tiểu thái tử ra muốn cùng đệ đệ gặp mặt cơ hội, càng thiếu. Bởi vì kia nhất tộc, là đặc biệt kỳ dị nhất tộc. Nếu nghiêm túc nghiên cứu thiên hạ 36 quốc sở tại, sẽ phát hiện, có một quốc gia, là tiêu ở đại lục ở ngoài viễn hải. Đúng rồi, đúng là kia nhất tộc người, lấy hải mà sống, nghe nói, phòng ở đều là thành lập ở đáy biển, được xưng là nhất tiếp cận long nhất tộc. Bất quá không quan hệ Bọn họ điểu tộc đại bản doanh giống nhau ở đại lục ở ngoài. Nếu tiểu thái tử gia muốn gặp đệ đệ, đến lúc đó, chỉ cần đi vào bọn họ điểu tộc, thuận đường có thể gặp mặt. Lê Đông Ngọc chỉ thấy kê vân, đem chính mình đưa tới càng ngày càng xa địa phương, là mau đến gần rồi thiên đường giống nhau, nơi đó chỉ có quang, cái khác đồ vật cái gì đều nhìn không thấy. Ở ngay lúc này, hoa mục dung cùng hoa lão thái quân cưỡi ngựa nhi là tới rồi một người tích hãn đến địa phương. Nơi này, bốn phía toàn bộ là sa mạc. hơn nữa nơi này xa không phải kim hoàng sắc mà là màu đen đến cái này địa phương phía trước bọn họ mới nghe nói nơi này suốt ngày không ánh sáng cho nên vô luận cái gì đồ vật thoạt nhìn đều là hắc bao gồm côn cát bao gồm chỉ còn thân cây cây cối, bao gồm nham thạch bao gồm sơn cốc cùng huyền nhai nơi này phảng phất là mẫu thân đã từng cùng hắn miêu tả quá quỷ thành hoa lão thái quân đều cảm thấy cái này địa phương thật là đáng sợ sợ tiểu tham ăn sẽ sợ hãi nhưng mà Đối với tiểu tham ăn tới nói, chỉ cần có ăn, cái gì đều không sợ. Bởi vì bọn họ mang đủ lương khô, hơn nữa đồng bọn bên trong, không thiếu cho hắn cung cấp lương từ người, hay chỉ tiểu tham ăn tương đương là như cá gặp nước, một chút cảm xúc đều không có. Đi rồi ăn, ăn đi, ở trên ngựa ngủ, hoàn toàn không có vấn đề. Thấy như vậy tình hình, hoa lão thái quân đều minh bạch, đáng sợ không phải cái này địa phương, mà đúng là nàng cái này tiểu thằng tôn tử tiểu tham ăn. Tiểu cấp tử chạy tới. vì tiểu mục mục dẫn ngựa. Chính mình kia chủ tử là ngồi ở một khác chiếc trên xe ngựa, tiếp đón tiểu mục mục lại đây xe ngựa ngủ, tiểu mục mục nói không cần, làm thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân yêu quái các chủ rất là buồn bực, như thế nào đôi mẹ con này hai, đều như vậy chán ghét hắn đâu. Hắn lớn lên khó coi, đương nhiên không khó coi. Hắn tính cách thực đáng giận. Là đâu, người trong thiên hạ đều nói hắn là cái tiểu nhân, một cái người xấu, nhưng kia đối mẫu tử nghe người trong thiên hạ như thế nói hắn. giống như cũng không như thế cho rằng hắn thật chính là cái người xấu như vậy bọn họ đến tột cùng chán ghét hắn cái gì đâu nhìn hắn đối bọn họ mẫu tử thật tốt muốn xe ngựa cấp xe ngựa muốn ăn cấp ăn muốn cái gì cơ hồ đều có thể cấp cái gì sau đó tới rồi hiện tại hắn là tới cấp bước vào hắc long cốc tiểu mục mục tự mình làm hộ vệ tới thường thanh cốc tam môn chủ cưỡi ở chính mình kia thất tiên khí phiêu giật con ngựa trắng thượng nhìn hắn ngồi kia chiếc giống nở khắp bị ngạn hoa yêu dạ xe ngựa trong lòng đều có vài phần than thở Này yêu quái các chủ thật là đến chỗ nào đều là một cái yêu nghiệt, chính mình là yêu nghiệt, sử dụng đồ vật đều là yêu nghiệt. Cho nên, mặc cho ai đều không có nghĩ đến, hoặc là có thể đoán được, này yêu quái các chủ đến tột cùng là cái gì lai lịch? Thật là cùng yêu thú yêu thần yêu vương cùng loại đồ vật sao? Có phải hay không, muốn xem yêu quái các chủ kế tiếp là như thế nào làm? Tiểu cấp tử cấp tiểu tham ăn dẫn ngựa thời điểm, ở tiểu hắc lập tức ngủ gà ngủ gật hoa một dung đem mắt mở điều phùng, nhìn hắn, nói. Ngươi cho ta dẫn ngựa, ta không bạc cho ngươi. Không cần bạc. Ngươi muốn cái gì? Tiểu nhân cái gì đều không cần, chỉ cần có thể cho hoa công tử dắt một lát mã, đều cảm thấy là suốt đời vinh hạnh. Tiểu cấp tử lộ ra một chương lấy lòng miệng cười. Tiểu tham ăn lỗ mũi nết lên tới, ngươi cùng ngươi chủ tử giống nhau, chỉ thích chụp nhân mã thí. Mẹ ta nói, ái chụp nhân mã thí không phải thứ tốt. Tiểu cấp tử trong lòng ngạch một tiếng, hắn cùng chính mình chủ tử như thế nào thích chụp nhân mã thí, giống như... cuộc đời chỉ trụt quá đôi mẹ con này mông ngựa đi tiểu chư ni ni lúc này từ nhỏ chủ tử trong lòng ngực vươn chỉ tiểu chư cái mũi khắp nơi người một người người tới người lui như là người được cái gì sú vị tiểu chư mũi nhăn chặt trốn vào tiểu chủ tử trong lòng ngực chít chít hừ hừ mà nói heo ngữ hảo xú hảo xú, có người tiêu chảy hoa mục dung được đến heo con nhắc nhở lập tức tay nhỏ nắm chính mình mũi một cái tay khác vấy vây ai là ai xú béo phệ chán ghét cùng với hắn những lời này Thiên địa như là vì này chấn động. Con ngựa kinh hoàng lên, vó ngựa ở lưu động cắt đất thượng khắp nơi hoảng loạn mà bồi hồi. Đoan người, cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa đều không thể không chặt chẽ bắt được dây cương. Tiểu cấp tử vội đến mồ hôi đầy đầu, nói lên tiểu mục mục, Hoa công tử, ngươi như thế nào có thể nói nhân ra kéo xú đại tiện đâu? Như thế nào không thể nói? Hoa mục dung đúng lý hợp tình mà nói, mẹ ta nói, kéo sú béo phệ, thuyết minh người nọ dạ dày không tốt. Người này khẳng định là bình thường quá tham ăn. mới có thể ăn hỏng rồi bụng xứng đáng bốn phía mọi người nghe xong hắn lời này không một không nghẹn họng nhìn chân chối không biết xấu hổ sao hai tử người chẳng lẽ không biết trên đời này nhất tham ăn giống như là ngươi đi hoa mục dung sờ sờ chính mình bụng nhỏ đó là ta thân thể bổng đồng dạ dày chẳng hảo ăn đến nhiều là hẳn là mọi người hết trôi nói rồi Tam môn chủ mị mị nhãn là nhìn phía càng ngày càng gần ngọn núi sơn không cao nhìn lên đỉnh núi đều không có đi vào tận trời Trên bênh vách đá, như là một phen đem dựng thẳng lên tới lưỡi dao, này hẳn là không cứ gọi làm sơn, gọi là thạch lâm. Bọn họ hiện tại đoàn người, đang muốn đi vào cái này giống như mê cung dường như thạch lâm trung, Mà cái này mảnh đất, chính là ngoại giới nghe đồn hắc long cốc. Chỉ là, này hắc long trong cốc đến tột cùng có chút cái gì ma vật, tuy là hắn chủ tử đều là không rõ ràng lắm. Mây đen, đại khối đại khối địa tụ tập ở thạch lâm đầu trên, ý nghĩa, ở chỗ này sống ở sinh hoạt đồ vật. Toàn bộ đều bởi vì bọn họ đã đến mà bị kinh động. Ta môn chủ véo véo ngón tay tính kế. Đối hoa lão thái quân nói, đợi chút, nếu có ma vật đột kích, nói không chừng, ta cần cùng các ngươi binh chia làm hai đường. Ngươi đến lúc đó hộ tống hoa công tử lại hướng trong đi. Hoa công tử nói hướng đi nơi nào ngươi liền hướng đi nơi nào chính là. Hoa lão thái quân nghe được lời này cả kinh, như thế nào? Liền các ngươi cũng không biết chúng ta muốn tìm đồ vật là đặt ở chỗ nào sao? Như thế nào khả năng biết? Tiểu cấp tử đều nhịn không được cắm câu miệng, lao thái thái, cái này địa phương, đều nhiều ít năm không có nhân loại tiến bảo quá. Ít nhất có ngàn vạn năm thời gian. Hoa lão thái quân cả khuôn mặt đều đen. Biết sớm như vậy, nàng không mang theo bảo bối tẳng tôn tử tới. Không phải nàng sợ chết, dù sao nàng chỉ còn lại có bộ xương già này, có chết hay không không sao cả. Nhưng là, nàng thật vất vả nhận định hoa ra người thừa kế như thế nào có thể mạo sinh mệnh nguy hiểm đâu. Hơn nữa, cũng không biết muốn tới nơi này tìm cái gì đồ vật. Ta môn chủ cũng mặc kệ hoa lão thái quân như thế nào tưởng, này đều vào hắc long Cốc, hoa lão thái quân tưởng đổi ý cũng đều không còn kịp rồi. Hắn lưu con ngựa lạc hậu nửa thanh, đi vào yêu quái các chủ cưỡi màu đỏ xe ngựa bên cạnh, đối bên trong người ta nói, tuy rằng tại hạ không biết các hạ vì sao mà đến, nhưng là, các hạ nếu là vì giúp hoa công tử mà đến nói, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Bản các chủ từ trước đến nay độc lai like độc vãng, cũng không tiếp thu người khác thỉnh cầu. Trong xe ngựa phiêu ra một đạo không thể trí không yêu dạ thanh Tam môn chủ ở trên ngựa chắp tay Tựa hồ không có nghe thấy hắn lời này Nói, đông lăng thái tử trên người phát sinh chuyện này Tin tưởng các hạ giống nhau có điều nghe nói Cho nên, vì hoa công tử thuận lợi bắt được kia đồ vật Thỉnh các hạ cần phải trước bảo vệ tốt lao nhân Màu đỏ trong xe ngựa người nọ Như là mị hạ mắt không vui mà nhìn bộ dáng của hắn Nói, ngươi vẫn là hảo hảo bảo trọng chính ngươi đi Tại hạ chưa hoàn thành sứ mệnh phía trước đương nhiên là sẽ bảo vệ tốt chính mình, không liên lụy bất luận kẻ nào. Tam môn chủ trả lời. Hai người đối thoại vừa ra, không trung đột nhiên ráng xuống một đám ngốc gừng, màu đen lông chim, đáng sợ mỏ nhọn, hướng bọn họ này nhóm người giống chiến đấu cơ giống nhau lao xuống xuống dưới. Trong nháy mắt, vốn là tê ở một khối đội ngũ, lập tức bốn phần năm tán, từng người chạy trốn. Lao thái quân một tay dắt kéo chính mình mã, một tay lấy roi ngựa đột nhiên quất đánh tiểu một một con ngựa ngông, hai con ngựa đồng thời xông ra ngoài. Đồng thời gian, chuyên gia tiểu cấp tử thét trói thai, chủ tử, các chủ, ta muốn tùy hoa công tử đi trước. Lệnh hồ kinh húc như là đã chịu kinh hách, xúc lên màn xe, chỉ thấy chính mình tiểu thư đồng hai tay bắt lấy tiểu mục mục tiểu hắc mã dây cương, một đường bị chạy như điên hắc mã mang ly càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cho đến biến mất thành một cái điểm đen. Ta môn chủ đồng thời cũng là cưỡi ngựa từ một con đường khác chạy trốn rồi đi ra ngoài. Chỉ còn lại hắn này chiếc yêu hồng xe ngựa, phá lệ thấy được. trở thành ngốc gương chiến đấu quần công đánh mục tiêu lệnh hồ kinh húc kéo kẹt cắn nha hảo a một đám quang bản các chủ mặc kệ là muốn đem bản các chủ biến thành ngốc gương đồ ăn phi bản các chủ thịt không thể ăn các ngươi này đàn ngu ngốc cười ở tiểu hắc lập tức hoa mục dung theo tiếng gió tựa hồ nghe thấy bát quái vương nói chính mình thịt không thể ăn thanh âm sờ sờ chính mình tiểu mũi nói đói bụng đồ vật như thế nào nghị ăn ngon không đâu tiểu cáp tử nghe được hắn lời này rơi lệ đầy mặt không mang theo như vậy nguyền rủa hắn chủ tử a không quan hệ hắn chủ tử như thế nào khả năng bị kẻ hèn một đám ngốc gương ăn đâu muốn ăn hắn chủ tử thịt nhưng đến hỏi trước quá một khắc đàn đồ vật ý kiến chỉ thấy cùng với phía chân trời một khắc đoàn mây đen đã đến là che trời lấp đất con rơi quân đoàn tới chi viện chính mình ra các chủ khổng lồ rơi hút máu một con thể tích là ngốc gương gấp hai vì thế một hồi hút máu cùng ăn thịt động vật đánh giá kéo ra màn tre chân trời là dần dần bị huyết hồng nhiễm một mảnh. Hoa lão thái quân trong lòng thình thịch mà nhảy, không biết một người đi một con đường khác tam môn chủ hay không an toàn, chỉ có thể trước dựa theo tam môn chủ nói, làm tiểu mục mục cưỡi ngựa ở phía trước, cho bọn hắn dẫn đường. Chính là, tiểu tham ăn nơi nào biết đường, là trong chốc lát hướng đông, trong chốc lát hướng tây, chỉ huy chính mình trong lòng ngược heo con, nói, Nini, -ni, mau nghe nghe, nơi nào có ăn ngon đồ vật. Tiểu cắp tử khô cằn mà chớp trước mắt, Thiên. Đứa nhỏ này cho rằng chính mình là tới nơi này tìm mị thức sao. Tiểu chư ni ni đối tìm ăn, tuyệt đối là thập phần tất trách. Tiểu chư MUI hướng bốn cái phương hướng nỗ lực mà ngửi, giống thăm lôi châm giống nhau, sẽ không nhi. Tiểu chư mũi lại rụt trở về, chít chít hừ hừ tỏ vẻ bất mãn, tiểu chủ tử ngươi quá vô dụng, đây là mang chúng ta đi tìm xú béo phệ. Cái gì? Hoa mục dung xiết chặt chính mình tiểu mũi, không thể tin tưởng mà cuồng khiếu, ni ni như thế nào có thể. Chúng ta không phải đi ăn xú béo phệ. chúng ta là muốn ăn đồ ngon mặc cho ai lần nữa bị người ta nói chính mình đại tiện thực xú xú tới rồi cực điểm này tâm tình đương nhiên muốn buồn bực cực kỳ nếu người này tính tình từ trước đến nay lại không tốt lời nói giận tí mặt là đương nhân sự hắc ám sơn cốc đột nhiên quắt lên một đạo cơn lốc sóng gió cực đại như là rời non lấp biển chi thế nghe này động tĩnh đối hoa mục dung đoàn người như hổ dình mồi các loại ma vật toàn bộ sợ hãi rụt rè mà lùi về chính mình xảo huyệt bên trong không thể nghi ngờ Nay trận gió là đến từ này trong sơn cốc chủ nhân phát ra tới. Hoa láo thái quân trái tim, tự kia trận gió thổi qua lúc sau, chỉ cảm thấy nhảy đến càng nhanh, có gấp ba nhiều, hơn nữa, giống như chỗ nào, có điều tầm mắt, chính lạnh như băng mà đánh giá bọn họ mấy cái. Chờ sóng gió an tĩnh lại, cảm giác tầm mắt này càng vì bén nhọn càng vì rõ ràng. Hoa láo thái quân tiểu tâm mà nâng lên thị giác, kết quả, thấy chính là một đôi quái vật khổng lồ trong mắt, ở bọn họ trên đỉnh đầu, chính nhìn chăm chú vào bọn họ mấy cái. trong nháy mắt lão nhân ra trái tim đều bị dọa bay ra ngực đôi tay dùng sức mà nắm chặt tông lao tiểu cấp tử nghe cập lão thái quân động tĩnh đi theo ngầm đầu đồng dạng gặp được kia chỉ quái vật khổng lồ kia thú vật là thể tích lớn đến chiếm cứ một cái ngọn núi che đậy nửa bầu trời một cái trong mắt ít nhất đều có 10 cái người như vậy lại bị như vậy quái thú nhìn như thế nào có thể khô cằn cốt sợ hãi toàn bộ cuộc sống đều bò lên từng trận hàn khí hoa công tử cẩn thận tiểu cấp tử đẻ thấp giọng kêu. chỉ vì kia quái vật trong mắt tựa hồ lớn nhất lực chú ý đều ngừng ở tiểu mộc mộc trên người hoa mộc dung chỉ là nhắm chặt miệng nghẹn khí nghẹn đến mức một trường bánh mì tiểu nhan đều cổ thành một cái khí cầu bộ dáng bị tiểu cấp tử này một đều làm hắn bất đắc dĩ bài trừ ti khí vì thế thực không cao hứng mà nói ngươi không biết béo phệ thực xú sao mau xú đã chết tiểu cấp tử khoảnh khắc trương đại miệng tuyệt đối có thể nuốt vào một ngọn núi toàn bộ cảm cắp đều mau rớt xuống dưới đứa nhỏ này đứa nhỏ này hoặc là to gan lớn mật hoặc là chỉ độn đến có thể đi chết rồi hoa mục rung tay nhỏ không ngừng huy xú xú xú xú hảo xú tiểu cắp tử nước mắt giống hoàng hà quyết đê khẩu hai từ a mau đừng nói nữa ngươi chẳng lẽ không biết nói thêm câu nữa xú béo phệ người nào đó muốn đem ngươi ăn sao quả nhiên đứng ở thạch lâm trên núi quái thú nghe được tiểu mục một không ngừng kêu liền xú xú sau gương mặt kia biểu tình có thể gọi chi là mây đen răng đầy cuối cùng lớn lên ở trên lưng hai sườn hai trường cánh đột nhiên mở ra từ trên đỉnh núi lao xuống xuống dưới, mọi người lúc này mới phát hiện này chỉ quái thú là có bốn chân, hơn nữa mỗi chỉ chân đều trưởng cùng ngốc gương có thể so sánh với sắc bén móng tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thấy kia quái vật trước muốn xẹt qua chính là hoa lão thái quân đỉnh đầu, tiểu cấp tử kêu sợ hãi một tiếng, không có thể tới kịp đi cứu lao thái quân. Lao thái quân chính mình tưởng từ trên lưng ngựa phi xuống dưới đều giống nhau không kịp, chỉ có thể lao mắt một bế, ngoan hạ tâm mặc cho số phận. Một đạo yêu hồng phi ảnh. ở quai thu sắc bén móng nuốt muốn xẹt qua hoa lao thái quân trên người kia nháy mắt yêu dã bị ngạn hoa hồng bảo triển khai giống như trương đại võng chặt chẽ mà bao lại cùng bảo vệ hoa lao thái quân đồng thời gian móng nuốt ở hồng bảo thượng trảo ra một đạo trường khẩu nháy mắt chảy ra chút vết máu a tiểu cấp tử liên thanh kêu sợ hãi các chủ cứu hoa lao thái quân lệnh hồ kinh húc, phun ra khẩu máu loãng bả vai là bị kia móng nuốt cấp trảo ra huyết đủ, miệng vết thương khoảnh khắc rất là doa người Vì thế một đôi yêu dã con ngươi hiện lên một đạo âm oan Các chủ. Tiểu cấp tử rơi lệ, vọt tới chính mình chủ tử trước mặt. Ở thời điểm này, không có những người khác bảo hộ tiểu mục mục cưỡi tiểu hát mã, cùng heo con một khối là trốn vào một cái trong sân động. Quái vật truy đuổi bọn họ, là truy vào sân động. Hào xú Hoa mục rung rốt cuộc chịu không nổi, từ nhỏ trên ngựa đen nhảy xuống tới. Cái này sân động, thật lớn thể tích, rõ ràng là kia chỉ quái thú xào huyệt, bởi vì bên trong. tản mát ra quái thú tiêu chạy xú vị đồng thời chịu không nổi người là kia quái thú bay đến hoa mục dung trước mặt mánh quát một tiếng lao phu béo phệ có như vậy xú sao Người này to gan lớn mật tiểu tử từ chỗ nào tới có thể nói động vật hoa mục dung không phải không có gặp qua nhắc nhớ rõ kia một lần tiểu thái tử ra dẫn hắn đi gặp kỳ lân kỳ lân chính là có thể nói sẽ cười to động vật đối mặt này chỉ quái thú dích đạo hoa mục dung chỉ là chấp chấp con ngươi đột nhiên giống phát hiện tân đại lục giống nhau kêu lên ngươi cùng kỳ lân lớn lên giống như là huynh đệ sao tiểu chư ni ni che lại heo cái mũi từ nhỏ chủ tử trong lòng ngực dò ra heo đầu giống nhau đánh giá trước mắt này chỉ cùng kỳ lân cơ hồ lớn lên giống nhau như đúc quái vật là giống nhau ngoại hình giống mã trên đầu trừng rác cái đuôi giống kia trong truyền thuyết long quái thú nghe được tiểu tham ăn lời này đống nhiên ngẩn ra phảng phất mới phát hiện tiểu tham ăn thân phận nói ngươi gặp qua kỳ lân chẳng lẽ là đông lăng hoàng thất thái tử không phải Thái tử điện hạ là Kakata." Hoa Mục Dung nói, "Nga, cùng với câu này cùng loại cảm thán thanh âm, quái thú hai chỉ khổng lồ trong mắt, là càng thêm lạnh băng mà đánh giá tiểu Mục Mục thân ảnh. Ngươi cùng Kỳ Lân là huynh đệ sao? Ngươi chẳng lẽ là Kỳ Lân đệ đệ?" Hoa Mục Dung bướng bình hỏi. "Đơn giản là, toàn bộ trong hoàng cung, trừ bỏ nương cùng tiểu thái tử ra, hắn yêu nhất chính là Kỳ Lân. Kỳ Lân tổng hội bồi hắn chơi, cho hắn biến ra đủ loại ăn ngon đồ vật. Hắn đâu cảm thấy kỳ lân ái bồi hắn chơi khẳng định là bởi vì chính mình một người lâu dài mà ở tại địa cung trung địa cung tuy xa hoa chính là một người ở tại kia địa phương lẻ loi sinh sống như vậy nhiều năm như thế nào sẽ không tịch mịch quái thú lỗ mũi lạnh lùng hừ ra một tiếng ta lớn lên giống kỳ lân chính là kỳ lân đệ đệ sao không phải đó là kỳ lân ca ca hoa mục dung thuận hắn nói ra lời này sau bản thân tiểu nhan chẳng ra như là chính mình nói buồn cười nói mà ôm bụng cười cười to tay nhỏ vẫy vẫy Không, có khả năng, không, có khả năng. Ngươi như thế nào có thể là Kỳ Lân Ca Ca đâu? Nhìn ngươi bộ dáng này. Bang. Hắc Kỳ Lân một trưởng đánh vào trên mặt đất giận tím mặt, không thể nhịn được nữa, đây là thiên mệnh chỉ định tới cấp hắn đương chủ tử người. Là cái tiểu thí hải không nói, còn dám coi khinh hắn. Lão phu đúng là kia ở Đông Lăng trong hoàng cung bị dưỡng thành phế vật chỉ biết ăn vụng lười làm bạch Kỳ Lân huynh trưởng. Hoa Mục Dung bị hắn trong miệng rít gào ra tới khí lãng, trực tiếp sốc lăn vài vòng. thật vất vả miễn miễn cưỡng cưỡng ngồi xuống trên mặt đất miệng nhỏ nhưng một chút cũng không có khách khí người này không tốt dám chửi hắn một một lão bằng hữu kỳ lân là chỉ phế vật kỳ lân không phải phế vật kỳ lân sẽ biến thật nhiều ăn ngon đồ vật cho ta ăn ngươi có thể sao ta xem ngươi chỉ biết ăn hạt cát nơi này thoạt nhìn là không có bất cứ thứ gì có thể ăn chỉ có hạt cát hắc kỳ lân hừ hừ đó là bởi vì thiên mệnh quy định ta chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi chủ nhân tới cấp ta cởi bỏ phong ấn Đến nỗi ăn đồ vật sao? Ngươi không cần lo lắng, người kia có thể cho ngươi ăn cái gì. Nhiều nhất bất quá là chút hai đều ăn qua đồ vật. Ngươi ăn qua hắc cá mỹ thực sao? Muốn hay không lão phu cho ngươi làm điểm? Công thế Tử Hoa lão thái quân cùng đi chính mình bả vai bị thương chủ tử một khối đi vào trong sơn động tiểu cấp tử, nhìn trước mắt Hắc Kỳ lần cùng hai chỉ tiểu tham ăn thế nhưng không có triển khai chém giết mà là đàm luận nổi lên cái gì hắc cá mỹ thực, đầy mặt treo lên thác nước hãn. Nói chính mình chủ tử xem như thiên hạ nhất điên người, nhưng là, nghiễm nhiên so với trước mắt này bà con, hoàn toàn là không thể so. Ha ha ha. Lệnh hồ kinh húc ôm bụng cười to, cười tác động bả vai cơ bắp đau đớn, đành phải dựa vào trong sơn động thiên nhiên mang đá ngồi xuống dưới, nghỉ ngơi, một đôi yêu giá con người, rất có hứng thú mà nhìn bên kia đối thoại một người một thú. Tiểu cấp tử vô vô lao thái quân mặt, lao thái quân không có tỉnh, nhưng là, hơi thở vững vàng. Khả năng chỉ là hồn phách bị kia dọa không biết bay đi chỗ nào rồi, muốn chắc chở một vòng mới có thể trở về. Kia đầu, hai chỉ tiểu tham ăn đang nghe nói thiên hạ mỹ thực bên trong, nguyên lai còn có giống nhau bọn họ không biết gọi là hắc cá mỹ thực, hai chỉ cái miệng nhỏ lập tức chạy xuống tới thật dài nước rãi. Nay Phúc An Tướng, là đem hắc kỳ lân nước miếng đều một khối bị câu ra tới. Vô pháp, hàng năm bị nhốt ở chỗ này, quá nhàm chán, hắn chỉ có thể ở ăn ngủ ngủ ăn nhân sinh bên trong tìm lạc thú. này không phải chỉ có thể cùng hai chỉ tiểu tham ăn giống nhau tìm được ăn lạc thú cái dạng gì chủ tử liền có cái dạng gì nô tài xem này kỳ lân ăn tương cùng tiểu tham ăn giống nhau như lúc không cần tưởng đều biết thứ này chú định là phải bị tiểu tham ăn thu phục tiểu cấp tử vô ngữ vọng đêm có ai có thể nghĩ đến nguyên lai like hắc kỳ lân là hình dáng này đột nhiên biến dị tới thập phần cực nhanh là mau đến tất cả mọi người không có thể phát hiện chỉ thấy trong bóng đêm đông nhiên trống rông xuất hiện bốn điều lửa đỏ xích lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, nháy mắt chế trụ Hắc Kỳ Lân tứ chi, Hắc Kỳ Lân chính mình đều bị chấn hạ, giống như vô pháp tin tưởng. Hắn thử hoạt động chế trụ chính mình tứ chi xuyên xích, phát hiện thứ này có cường đại niệm lực, lại là bằng hắn chi lực, rất khó tránh hứng ra. Đáng chết, thứ này là sấn hắn ăn quá nhiều tiêu chạy thể hư thời điểm xuống tay, bằng không. Hoa Mục Dung thấy thế, chạy đi lên, muốn dùng tay đi giúp hắn tẩy bỏ xích. Thấy vậy, Hắc Kỳ Lân so với hắn càng cấp. đột nhiên một giống, mau lui lại hạ, là lo lắng đứa nhỏ này bị xích niệm lực gây thương tích, rốt cuộc đây là liền hắn đều khó có thể giải thoát xích. đáng chết, nếu như bị kia bạch kỳ lân biết hắn hại chính mình chủ nhân đều bị thương, hắn cái này ca ca mặt hướng nơi nào gác? Tình thế cấp bách này một giống, trong miệng phun ra tới khí lãng càng cấp, đem tiểu tham ăn thổi phiên tới rồi mấy trượng xa. Cái này băn khoăn đến tiểu chủ tử khả năng sẽ bởi vậy bị thương, theo con từ một mục, mục trong lòng ngực nhảy ra tới. Rơi xuống không trung nháy mắt biến đổi, biến thành cái mỹ thiếu niên, đôi tay rơi xuống đất đồng thời đem chính mình tiểu chủ tử vững vàng ôm lấy. Hoa mục dung ngơ ngác mà nhìn chính mình tiểu trư mắt nhắm lại phía trước, cái miệng nhỏ lẩm bẩm, vì cái gì không phải tiểu cô nương. Tiểu trư ni ni cái chán xẹt qua một đạo hắt tuyến, khỏe miệng nguéo một cái, bản nhân mới không giống cái kia ai không bản lĩnh biến thành tiểu cô nãi nãi đâu. Đem tiểu chủ tử phóng rừng ở một cái an toàn địa phương lúc sau, tiểu trư ni ni bay trở về. Đôi tay như là đại lực sĩ đi kéo hắc kỳ lân tứ chi thượng xiển xích, kéo một lát rõ ràng, kéo không núp ních. Hắc Kỳ Lân một đôi mắt, sớm đã tỏa định ở hắn quá mức mỹ lệ gương mặt, hỏi: "Ngươi là?" Tuy là hắc kỳ lân, đều không có xem qua heo có thể tu luyện thành người ví dụ. Tiểu Chư Ni Ni không lo lắng trả lời hắn nói, là nhắm ngay trong bóng tối đầu ẩn ẩn lập lòe hồng quang, đột nhiên dơ lên phi mau tối, hung hăng mà đạp đi xuống. Này một chân nhưng miễn bản nhiều chuẩn, một dưới chân đi giống như sao băng quyền. Là trong bóng đêm đá ra thất thất bát bát có bảy tám cá nhân. Những người này bị tiểu chư ni ni đá ra chân thân lúc sau, phát bay đến trên mặt đất. Mọi người có thể thấy rõ, những người này xuyên đều là thập phần cổ quái quần áo, trên đầu che hát cháo, chỉ lộ ra hai chỉ mắt lỗ thủng. Đến nỗi mỗi người trên người sở khoác áo đen thượng theo đều là một ít kỳ ly cổ quái đồ án, thoạt nhìn chỉ làm người cảm thấy âm trầm cùng khủng bố. Bọn họ từ trên mặt đất nhanh chóng phiên ngồi dậy khi, nhìn về phía tiểu Trư biến thành mị Thiếu niên. mới phảng phất bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng lau sạch khỏe miệng lưu vết máu nói lúc ấy giết vương hộ pháp người là ngươi đi đây là tiểu chư ni ni mấy cái nguyệt phía trước ở bạch sương làm cái tác không nghĩ những người này cư nhiên đều nhớ mãi không quên tới rồi lúc này tiểu chư ni ni ngón tay một mặt cái mũi khỏe miệng ngoắc ngoắc là lại như thế nào các ngươi là tới bắt hắc kỳ lân chẳng lẽ là muốn bắt hắn hiến cho yêu vương hắn là yêu vương tọa kỵ đương nhiên chỉ có thể thuộc về chúng ta yêu vương ai nói hắn là các ngươi yêu vương Nếu không phải ta chủ tử ở chỗ này, các ngươi có cơ hội có thể tiếp cận hắn sao? Hắc Kỳ Lân tính tình thô bạo, không người có thể tới gần này nửa bước. Những người này đồng dạng không có buồn sự này, chỉ có thể là vẫn luôn chờ, đợi như thế nhiều năm, rốt cuộc Hắc Kỳ Lân chủ tử tới. Chỉ cần thấy chính mình chủ tử, Hắc Kỳ Lân liền sẽ thuận theo. Bọn họ bởi vậy có cơ hội này, có thể khảo trụ Hắc Kỳ Lân, khẳng định sẽ không bỏ qua. Những người này, đó là mặc kệ tiểu chư Ni Ni như thế nào lại nói. cùng dùng ra nghiệp lực là đối hắc kỳ lần tứ chi xiềng xích phát công chỉ thấy xiềng xích lôi kéo hắc kỳ lần là chậm rãi gian nan mà đem hắc kỳ lần muốn kéo vào kia giấu ở trong bóng tối đầu đại võng hắc kỳ lân vì thế dây rủa rít gạo dám khóa trụ lao phu tiểu chư ni ni bay lên trước đang muốn lại cho bọn hắn bảy tám cá nhân một chân lúc này thế nào cũng phải đá đoạn bọn họ cổ không thể chỉ là đương hắn bay đến giữa không trung vườn phi mao thối khoảnh khắc bỗng nhiên giống như mất đi cánh chim tiểu điểu nhi từ giữa không trung ngã xuống xuống dưới. Ở hắn ngã xuống đi sau lưng, xuất hiện chính là cái kia khoác yêu dã bị ngạn hoa hồng bảo nam tử. Giờ phút này, nam tử trên đầu tóc dài là rơi rụng mở ra, càng ngày càng trường, như là kéo dài không ngừng rỗi lớn lên ma chi, mọc đầy trên mặt đất. Sẽ không nhi, này giống dây đằng giống nhau ma chi leo lên kia bảy tám cái tây thật cổ tộc nhân thân mình cùng cổ, bùi gai đâm vào bọn họ thân thể, hấp thụ bọn họ huyết, thực mau đem bọn họ hút sạch sẽ. những người này ở trước khi chết thời khắc đó là toàn ngây ngẩn cả người như là không thể tin tưởng mà nhìn kia nam tử vì cái gì thấy mấy người kia biến thành thây khô lúc sau nam tử thu hồi rỗi lớn lên tóc nhẹ nhàng rỗi tay tiếp nhận tiểu thư đồng đệ đi lên ngọc trâm căng qua chính mình cuốn khúc lên búi tóc tiểu thư đồng chỉ đối kia mấy cổ thây khô phỉ nhổ một ngụm chúng ta chủ tử chính là cái gì người đều có thể bái mấy người kia vừa chết hắc kỳ lân được đến giải phóng nhưng là Một đôi thú mắt là có vẻ càng vì bất an, nhìn đứng ở chính mình trước mặt, hơn nữa càng ngày càng tới gần yêu nghiệt Mỹ Nam. Là hắn giả rồi trì độn sao? Thế nhưng vừa rồi không có thể lập tức nhận ra tới người này chân thân. Mà lúc này người này, là tính toán đem hắn lộng đi rồi sao? Một hai phu thê. Đối mặt yêu dã nam tử vươn tới tay, hắc kỳ lân meo lại kim sắc thú mắt, cảnh giác này chỉ tay tưởng đối hắn như thế nào. Nam tử mặt vô biểu tình, nơi tay mau chạm đến hắn mũi trước, đồng nhiên thu trở về. Để vào hồng bào bên trong, chỉ thấy này phía trước bị Hắc Kỳ lân móng nuốt chảo thương miệng vết thương, như là không có bị thương quá giống nhau, hoàn hảo như lúc ban đầu mà khép lại. Hoàn Mỹ khỏe môi gợi lên, khôi phục kia vài phần nịch ngậm vài phần tà mị bộ dáng, lệnh hồ kinh húc nói, bản các chủ đối với ngươi căn bản không có hứng thú, ngươi tìm chính ngươi chủ tử đi thôi. Hắc Kỳ lân nghe xong hắn lời này, có thể nói chấn động. Vốn tưởng rằng, hắn phía trước những cái đó bộ dáng tất cả đều là trang, vì lừa dối thế nhân. Kết quả không phải sao? Nguyên lai like hắn vốn dĩ đã là phía trước kia Phúc Tính Tỉnh. Nay một thế hệ yêu vương cùng trước kia yêu vương hoàn toàn bất đồng tính cách, dẫn tới thế nhân cũng vô pháp nhận được hắn chân thân. liền hắn hắc kỳ lần đều bị hắn hoàn toàn lừa gạt đi qua, cũng liền những cái đó tưởng sùng bái đi theo yêu vương tà ác đồ đệ, giống nhau cũng không biết yêu vương sớm đã ra đời, giống nhau không biết là hắn. Vì cái gì? Yêu vương cùng người không phải có thủ không đội trời chung sao? yêu vương cần thiết lấy nhân loại vì thực mới có thể sinh tồn đi xuống nay tựa hồ giải thích này nam nhân vì cái gì phía sau luôn là một đám rơi hút máu cùng quạ đen này đó sống ở ở mồ động vật thuyết minh này nam nhân hẳn là lấy hút người chết có rất dài một đoạn nhật tử bản các chủ chỉ là từ lúc sinh ra mang theo một cái nghi vấn vì cái gì ta muốn thù hận người đâu kết quả qua như thế nhiều năm bản các chủ minh bạch một đạo lý nhân loại thật là thú vị một thứ hơn nữa nhân loại cần thiết tồn tại mới có thú đã chết hoàn toàn không thú vị. Bản các chủ chỉ là muốn cho chính mình cảm thấy thú vị người sống được sống lâu trăm tuổi. Như vậy, có thể bồi bản các chủ chơi đến tận hứng một ít. Đạm bạc thanh âm, nói muốn cho nhân loại sống lâu trăm tuổi như vậy khó có thể tin lời nói, từ yêu dã môi đỏ nhổ ra khi, như là thi nhân giống nhau mang theo vài phần cảm khái. Hắc Kỳ lân thiếu chút nữa đều sai cho rằng, này nam nhân đã là bị nhân loại đồng hóa, không thể xem như yêu vương. Nhưng là, không, này nam nhân tà ác bản tính kỳ thật không thay đổi. Về yêu quái các chủ đủ loại đồn đai hắn không phải chưa từng nghe qua, đó là cái thích châm ngòi ly gián, thích xem nhân loại cho nhau tàn sát nam nhân, so với chính mình động thủ giết người, này một thế hệ yêu vương trí tuệ rõ ràng cao không ngừng một cấp ở. Bởi vì đã biết nhân loại ghen tị bản tính, sao không làm nhân loại chính mình động thủ, chỉ cần giống bảng quan ngư ông giống nhau trai còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cỡ nào nhẹ nhàng, hơn nữa cỡ nào thú vị. Đối này đại yêu vương mà nói, từ nhân loại chỗ đó. học được cái gì mới gọi là chân chính tàn khốc cùng máu lạnh không phải tự mình động đao mà là mượn đao giết người trách không được trước kia nhân loại sợ là về sợ bọn họ đồng thời lại là khinh bị bọn họ này đó yêu cho rằng bọn họ giống dã thú giống nhau không có trí tuệ yêu dã no đủ môi đỏ như là bị ngạn hoa khai dần dần nở rộ yêu diễm cực kỳ ha ha, một tiếng cười bay ra môi đỏ kỳ thật người so yêu càng đáng sợ hắc kỳ lân híp mắt vàng Thâm trầm ánh mắt đỉnh chú ở hắn hồng bảo thượng từng đoán no đủ bị ngạn hoa khai. Hắn Hắc Kỳ Lân sở dĩ được xưng là Hắc Kỳ Lân, đơn giản là hắn là tại thượng cổ thời kỳ ở âm dương điều hòa hạ sinh ra thú vật, là muốn cùng Bạch Kỳ Lân cho nhau tương đối. Cho nên ở hắn trong máu giống nhau lưu có yêu một ít dấu vết, bằng không những người đó sẽ không nói hắn là yêu vương tọa kỵ. Người nam nhân này lời nói ở hắn giống nhau đọc đủ thứ rất nhiều người sinh Hắc Kỳ Lân trong mắt là có vài phần đạo lý. Dù sao. Hắn Hắc Kỳ Lân chỉ để ý một chút, nếu này nam nhân đều nói không cần hắn, như vậy đối đại hắn tiểu chủ từ đâu? Bản các chủ đều nói, sẽ không giết thú vị người. Hắn cùng hắn nương như vậy thú vị, không hưởng công bản các chủ một đường bảo hộ bọn họ đến nơi này. Yêu quái các chủ cười cười, cặp kia yêu ra ánh mắt, xét qua tiểu một một trên người khi, lại là toát ra một tia nhu tình tới. Này xem đến Hắc Kỳ Lân đều mắt chóng váng. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không thích đứa nhỏ này? Lệnh hồ kinh húc hướng bảng nhiên thú vật lỗ mùi hướng lên trời mà hừ hừ. Vô luận là ai dám nói tiểu tham ăn không tốt, đều có thể chọc đến hắn thực không cao hứng. Đứa nhỏ này nhiều đáng yêu nhiều có ý tứ, liền hắn yêu quái các chủ đều bị chinh phục. Hắc kỳ lân nâng lên chân trước, làm ra một cái cùng loại đỡ chán đầu động tác, chính mình tiểu chủ tử quả nhiên là cái quái thai, siêu cấp đại quái thai, thật không biết là cái gì sao trời chuyển thế, như thế nào như thế dễ dàng mà làm yêu vương đều thần phục. Thú miệng liệt ra một cái độ cung. Lão phu, như thế nào không thích chính mình chủ tử? Lệnh Hồ Kinh Húc với hắn lời này, chỉ là nhàn nhạt nhiên mà cười. Cổ bị bổ một đau, nằm trên mặt đất tiểu Trư Ni Ni, lúc này tỉnh lại, bò lên thân, lung lay đầu, nhìn nhìn lại bốn phía, trừ bỏ kia mấy cổ bị tẩy xong huyết thấy khô, không có cái khác khác thường. Đã xảy ra cái gì sự? Tiểu Trư Ni Ni một đôi thông tuệ con người nhanh chóng tỏa định trước mắt yêu giả nam. Lệnh Hồ Kinh Húc bày ra một cái vô tội thủ thế, đều là kỳ lân tắc quái, cùng hắn không quan hệ. Đối cái này nghiễm nhiên là nói dối nói dối, tiểu chư Ni Ni liệt khai tiểu chư nhà, làm bộ đe dọa một phen. Nhưng mà, xem ở địch nhân đều đã chết mà người một nhà đều không có việc gì dưới tình huống, tiểu chư Ni Ni cũng liền không hề truy cứu. Đến tận đây, tam môn chủ cưỡi con ngựa trắng đầu một vòng về tới bọn họ nơi này, sau đó, đem hoa lão thái quân đánh thức. Hoa lão thái quân trải qua này một chuyến về sau, đốn giác chính mình thật là già rồi không ít, vốn định bảo hộ tàng tôn tử. Kết quả? So hải tử trước té xỉu, quá kỳ cục, buồn bực không vui. Cũng may tất cả mọi người không có việc gì. Đoàn người, mang theo biến thành hát chó sổm kỳ lân, rời đi hắc long cốc. Cái gì? Đang nghe nói tiến đến hắc long cốc người toàn quân bị diệt lúc sau, phía sau bức rèm che nữ hoàng tâm thần không yên, màu son trường móng tay dùng sức mà thổi mạnh ghế dựa tay vị. Bất quá, nhưng thật ra nghe nói giống như Kim Tố Khanh thực hiện được, đem nàng cấp dược đưa cho đông lang hoàng đế ăn. Lần này, Nghe nói Lê Tử mặc một người ngốc tại trong phòng thật lâu không có ra tới. Là một cơ hội. Giờ khắc này, không bao giờ có thể thất bại. Vì đánh thức yêu vương, dùng nhất thượng thừa thần tốc huyết, không, là phản đồ huyết, nhất định có thể đem yêu vương đánh thức. Dũ đứng ở rèm châu bên các công nhân, chỉ nghe rèm châu phần phật vang. Tiếp theo, một đạo phong tử phòng trong bay đi ra ngoài. Mọi người liền đều biết, bọn họ nữ hoàng đã gấp không chờ nổi muốn đi sẽ nam tử. Nữ hoàng thích Mỹ nam tử. Là thích đến vô pháp tự mình nông nỗi Mà ở thế gian này thượng Ít có nữ hoàng thích lại không cách nào nhúng chàm nam tử Duy nhất cái kia Là bị dự vì long tôn Cái kia cao cao tại thượng tựa như thiên tiên nam tử Vì được đến đông lăng huyết mạch Nàng là hao hết tâm kế Dùng hết hết thẻ thủ đoạn Chỉ tiếc nhiều lần không thể thành công ầm phong nơi đi qua phảng phất châu chấu đảo qua Một cái cá nhân Đều như là bị cái gì đinh khẩu sau ngã xuống đất không dậy nổi Không cần tốn nhiều sức nàng đến đông lăng thiên tử phòng ngủ giống như hồng con nhện móng tay đẩy ra phiến môn đi vào đi lúc sau thấy kia đẹp như thiên tiên nam tử ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường biểu tình đó là một nhạc ở nàng xem ra lầm trung dược vật hắn giờ này khắc này ngồi xếp bằng luyện công khẳng định là ở làm hấp hối dãy ruộng nàng lập tức hướng nam tử đi qua doanh doanh chậm rãi giống cái chính trực phương hoa thiếu nữ lê tử mặc mở mặc mâu ở thấy nàng muốn đem hồng móng tay hoa đến trên mặt hắn khi kia một cái hũ lanh mắt Thẳng làm nàng lùi về ngón tay, hơn nữa trong lòng đồng thời là bị bắt đem nước lạnh dường như. Hắn ánh mắt, cũng không như là trúng dược vật mà trở nên điên cuồng ánh mắt. Đây là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nàng dược sẽ mất đi hiệu lực? Không có khả năng. Nàng cười duyên nói, Lê Tử mặc không cần lại làm hấp hối dây rua, ngươi cùng mặt khác người đều còn bất đồng, ngươi huyết chảy một nửa đều là hồ thị huyết. Mà hồ thị nhất tộc, là cùng ta tây thật cổ tộc giống nhau huyết mạch, một khi ăn cổ. so với nhân loại bình thường càng dễ dàng điên cuồng Đây đều là bởi vì chúng ta cổ tộc từ xưa đến nay đều là phụng dưỡng yêu vương yêu thần trung thành nhất thần tử. Lê Tử mặc vô tình lạnh băng ánh mắt, chỉ là dừng ở nàng kia trương giống 17-18 tuổi thiếu nữ kiểu diễm ước át Mỹ nhan thượng, lạnh giọng cười, thế nhưng lấy một trương mọc đầy sâu mặt vì ngạo, có thể nào không cho người gây tởm. Tây chân nữ hoàng sắc mặt sao biến, nữ nhân nhất để ý dung mạo, đặc biệt đối với ái Mỹ nàng mà nói, trong nháy mắt giận tím mặt chấm mỹ mạo là mãi thiên hạ mỹ nữ đều cập không thượng không có một cái nam tử dám nói chấm mỹ mạo như thế nào ngươi lê tử mặc bị mù mắt sao vẫn là chúng cung hoàng hậu mê dược đến đến nay đều không tốt nói nàng đem mặt tiến đến trước mặt hắn mắt mở đại đại cho chấm thấy rõ ràng chấm mỗi một phân mỹ mạo nào điểm là cung cẩn tịch có thể so sánh được với ngươi sao không chính mình trước chiếu chiếu gương lê tử mặc ánh mắt tùy ý một lóng tay là chỉ hướng bên cạnh trên bàn như là tùy ý bày biện một mặt gương Tây chân nữ hoàng gắt găm mày, ở có đi hay không gương trước mặt nhìn lên, có vài phần do dự. Như thế nào, sợ đó là kính chiếu yêu có thể chiếu ra người vốn dĩ xấu xí bộ mặt. Lê tử mặc nhàn nhạt một tiếng nạ báng. Này đối với kiêu ngạo nữ hoàng tới nói, là tuyệt đối vô pháp thừa nhận. Tiếng hư lệnh, nàng đi tới gương trước mặt, tay cử gương, như là mỹ nữ giống nhau đối với gương tả hữu chiếu, một bên kiểu môi cười nói, chớ mặt, từ trước đến nay đều là đẹp như thiên tiên. Chỉ là... Nàng lời này vừa ra không một lát, từng điều sâu, là từ nàng nắm trong gương đầu bỏ ra tới, sẽ không nhi, bỏ lên trên cánh tay của nàng. Tập lạc, tinh mỹ gương đồng từ nàng trong tay té rớt, mỹ nhân nhan giận dữ nói, Lê Tử mặc, ngươi cho chấm thiết bấy dập có phải hay không? Đã đã nói với ngươi, đây là kinh chiếu yêu. Lê Tử mặc đạo nhiên nói, nhìn trên mặt đất kia mặt không có quăng ngã thành mảnh nhỏ gương đồng, bên trong đã biến thành một trương mọc đầy sâu nữ nhân mặt, tay chân nữ hoàng như là trâu rừng giống nhau thở dốc. Vươn chân dùng sức mà giẫm, chính là không ngừng gương đồng không có thể giẫm lạ. Từ gương đồng bên trong bò ra tới sâu, là càng ngày càng nhiều, bò lên trên nàng cổ chân, hướng trên người nàng bò. Tới rồi giờ khắc này, nàng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, phẫn nộ gian hung hăng cắn môi, người, không phải ngươi chúng dược, chính là ta chúng miễn dược. Theo sát lời này rơi xuống, bốn phía ảo cảnh như là bị vật trần, lộ ra chân thật dung mạo. Nguyên lai là một cái thuật giả không gian, tinh vi vong trạng, dệt ra không gian bốn mảnh Trong đó, võng dùng vân ti, đúng là vân trên đảo độc hưu đồ vẩn. Đông lăng người là không tốt với dùng thuật, nhưng là vân tộc người thiện dùng. Hơn nữa, vân tộc nhân vi đối phó bọn họ Tây chân Nhân, cũng là trăm phương ngàn kế hồi lâu. Có lẽ, ở trước kia, vân tộc giống nhau không rõ, vì cái gì vân tộc cùng Tây thật đều là chính tộc, lại là đối thủ một mất một còn, hiện tại, tựa hồ có một chút có thể minh bạch. Hẳn là lần đó đại chiến khi, Tây thật đã có cổ tộc như vậy sau lưng hung thủ ở chống đỡ. vân tộc người ăn cổ tộc không ít đau khổ cổ tộc nhân đem một bộ phận vân tộc nhân yêu hóa làm cho bọn họ vân tộc người không thể không đối chính mình thân nhân đau hạ sát thủ bởi vậy đối tây thật là hận thấu xương nữ hoàng là khi nào quy thuận với cổ tộc đâu Lây động thiên hạ đại bạch giấy phiến vân trần cảnh đi tới đông lăng thiên tử bên người một đôi dạng rỡ mắt lam hình như có vài phần càng sâu tìm tòi nghiên cứu dừng ở kia giống như vĩnh viễn sẽ không biến lao nữ hoàng thế gian này không có khả năng có người vĩnh viễn sẽ không biến lão là có phản lão hoàn đồng bí thuật tồn tại nhưng là kia hẳn là không phải tây thật cùng cổ tộc có thể đạt được bí mật tây chân nữ hoàng sở dĩ sẽ không biến lão chỉ có một khả năng nàng bản nhân đã không phải nhân loại lịch đại tây thật người thống trị có lẽ có rất nhiều đồng dạng khát vọng bất lao bất tử nguyện vọng nhưng là đối mặt có thể bất lao bất tử muốn trả giá đại giới tựa hồ là không ai có thể giống trước mặt vị này nữ tử giống nhau có thể tiếp thu chỉ có thể nói này nữ tử quá yêu chính mình mỹ mạo cùng quyền thế ai đến không thể tự kềm chế nông nỗi. Nữ hoàng lạnh giọng cười, chấm nếu hao tổn tâm cơ mới có thể ngồi vào cái này vị trí thượng, có thể hưởng hết vinh hoa phú quý cùng quyền thế, vì cái gì ngắn ngủn mấy năm sau muốn đem này đó thứ tốt toàn giao cho người khác, mà chính mình đến âm phủ chịu khổ. Không, chấm muốn đem cái này vị trí lâu lâu dài dài mà ngồi xuống đi. Cho nên, ngươi làm sâu mọc đầy ngươi toàn thân, có lẽ, ngươi hiện giờ đã không phải ngươi, sâu đã thay thế ngươi. Vân Trần Cảnh Biên nói, Biên đêm này thiên hạ đại bạch cây quạt diêu lại diêu Tây chân nữ hoàng nhìn hắn kia đem cây quạt, giống như rốt cuộc nhìn ra bên trong huyền cơ. Đông nhiên trừng thẳng mắt, này, này cây quạt, chẳng lẽ là, là trước đây tông chủ tông chủ phu nhân để lại cho ta. Nói là, chỉ có một người, có thể nhận ra này cây quạt. Mà có thể nhận ra này cây quạt người, chỉ có là năm đó giết hại bọn họ quái vật. Vân trần cảnh mị khẩn mắt lam, dừng ở tây chân nữ hoàng một kia run run ngôi. Nàng đương nhiên nhận được cây quạt này. Cây quạt này là năm đó đời trước vân tộc tông chủ đưa cho tông chủ phu nhân đính hôn lễ vật. Vì cái gì đưa cây quạt đâu? Bởi vì vân trần cảnh cha mẹ có thể kết duyên, đều là bởi vì ở trên phố đoạt mua một phen cây quạt kết hạ vui mừng lương duyên. Cây quạt viết vốn dĩ không phải thiên hạ đại bạch bốn chữ, cây quạt vốn dĩ cũng không phải màu trắng. Nhưng là vân trần cảnh từ trưởng lão chỗ đó tiếp nhận phụ thân cái này di vật lúc sau lập hạ quyết tâm muốn tìm ra giết hại cha mẹ hung thủ, đem cây quạt toàn biến thành màu trắng. Mặt trên viết bốn cái chữ to, thiên hạ đại bạch Chỉ vì hắn tin tưởng, giết hắn cha mẹ hung thủ tuyệt đối không đơn giản Là bụng dạ khó lường đã lâu, là có thể làm thiên hạ đại loạn người Tây chân nữ hoàng mãnh nhắm mắt lại, lại mở khi Trong mắt xẹt qua một đạo trào phúng cùng buồn cười Nhớ trước đây, nàng ái mộ không phải đông lăng tiên đế Chỉ cảm thấy kia đông lăng tiên đế không đủ nam tử khí khái Bởi vậy đã từng cùng Kim Tố Khanh giống nhau Toàn lực đảo truy ngày đêm tư mộ cái kia nam tử, mà cái kia nam tử là vân trần cảnh cha châm chỉ là tưởng nếu đem ngươi huyết nhục lấy tới làm phụng dưỡng yêu vương cống phẩm có lẽ yêu vương sẽ thực thích thôi tây chân nữ hoàng khỏe môi đạm nhiên một câu đem sát vân tộc tông chủ cùng tông chủ phu nhân sự nói được nhẹ nhàng bâng quê bất quá là như thế này mà thôi vân trần cảnh nắm chặt phiến bính móng tay véo vào thịt mấy độ hô hấp mới đem đầy ngập huyết tạm thời nuốt trở vào lê tử mặc nghe huynh đệ trầm trọng tiếng thở dốc mị mị mặc mâu nói nữ hoàng là vẫn luôn rất muốn chính mình dựng dục yêu vương Tưởng này tây chân nữ hoàng, tìm như vậy nhiều ngày hạ Mỹ Nam, tận tình túng dục hoài hạ như vậy nhiều con cháu, như thế tạo người, bất chính là vì tưởng làm ra một cái không giống người thường. Vì thế, không tiếp dùng cái khác thủ đoạn, tỉ như tưởng như hại thần tộc người mới sinh ra trẻ con, có lẽ cứ như vậy, yêu vương sẽ nhìn chúng nàng bụng Tây chân nữ hoàng kiêu ngạo mà nâng lên cằm, giống như bọn họ đều không đủ để tới bình luận tương lai chỉ thuộc về nàng cao quý yêu vương. Đừng nhìn này nữ tử tưởng sinh hạ yêu vương là vì cái gì, chẳng qua là vì có thể đương yêu vương mẫu hậu, làm yêu vương vì nàng làm châu làm ngựa. Vì thế, Vân mi một chọn, cho nàng bắt buồn nước lạnh, ngươi không phải không biết yêu vương đã sớm tại đây trên đời đi. Cái gì? Tây chân nữ hoàng mày nhăn chặt, đối hắn lời này đương nhiên là hoàn toàn không tin, nói, cổ tộc phương là đã làm bói toán, sao trời biểu hiện, hoàng chủ nhân kiếp sau, yêu vương mới có thể đi theo tới. Yêu vương đi theo tới có hai loại ý nghĩa. hoặc là yêu vương tiếp sau hoặc là yêu vương tại thế gian trước mặt lộ ra yêu vương chân thân ngươi cho rằng là cái nào đâu mặc mâu mị mị giống như ngươi phái hướng hắc long cốc người toàn quân bị diệt đi ngươi cho rằng ai có bổn sự này có thể làm được tây chân nữ hoàng khiếp sợ rất nhiều liên tiếp lui vài bước không không có khả năng như thế nào khả năng hết thể đều hẳn là dựa theo bọn họ bòi toán ra tới kết quả thuận lợi tiến hành nếu sự tình không dựa theo bọn họ bói toán kết quả tiến hành Chỉ có thể có một cái khả năng, bọn họ hỏi yêu vương đoạt được kết quả là sai lầm. Mà có thể thao túng hỏi yêu vương kết quả, trừ bỏ yêu vương chính mình việc làm, lại có thể có ai làm được. Chẳng phải là, cứ như vậy, chẳng phải là nói, yêu vương sớm đem bọn họ toàn vứt bỏ sao. Vì cái gì? Kinh ngạc. Viết ở không ngừng là Tây chân Nữ Hoàng một người trên mặt, còn có, từ Tây chân Nữ Hoàng sau lưng xuất hiện mấy điều sâu thân ảnh, kia đều là Tây thật cổ tộc mượn trùng mà sống linh hồn. Yêu vương như thế nào có thể đem bọn họ vứt bỏ? Nếu yêu vương vứt bỏ bọn họ, bọn họ sống đến hiện giờ lại có cái gì ý nghĩa? Thiên, giờ khác này thật là từ tây thật cổ tộc nhân trên đỉnh đầu sụp xuống dưới. Không dám tưởng tượng bọn họ dựa vào thân vứt bỏ bọn họ kết quả. Cho nên, nhất định là trước mắt người nam nhân này ở lừa gạt bọn họ, vì chính là nhìn bọn họ như thế nào tự hủy diệt vong. Cùng nhiều năm trước kia phản bội bọn họ thời điểm giống nhau. Người cái này phản đồ. đừng tưởng rằng ngươi đùa bỡn quá chúng ta một lần lúc sau có thể đùa bỡn chúng ta lần thứ hai lấy tay chân nữ hoàng cầm đầu một đám sâu điên cuồng mà rít gào nói nhìn này đó sâu kể bên điên cuồng bên cạnh vân trần cảnh một bên thu chỉ tăng mạnh thuật giới lực lượng một mặt là chắn chính mình huynh đệ trước mặt sâu nhóm đối này phát ra sắc nhọn tiếng cười ngươi che chở hắn cũng vô dụng hắn lưu trữ cùng chúng ta giống nhau huyết chỉ cần chúng ta ở chỗ này hô ứng hắn hắn là không có cách nào kháng cự vân trần cảnh nghe xong lời này Khoe mắt ánh mắt sắc bén mà sau lưng đảo qua. Chỉ thấy Lê Tử mặc là một bàn tay bắt lấy trước ngực quần áo, rũ đầu, như là đang xem cái gì đồ vật. Vân Trần Cảnh là bị hắn bộ dáng này có chút kinh tới rồi, duỗi tay vừa định đem đầu của hắn nâng dậy tới thăm xem đến tụt cùng. Chỉ nghe thình lình xảy ra một tiếng, đừng chạm vào hắn. Đã muộn, ở Vân Trần Cảnh đầu ngón tay mới vừa đụng tới hắn bả vai khoảnh khắc, một cái hắc ảnh đột nhiên giống dây đang giống nhau từ Lê Tử mặc trong thân thể dài quá ra tới giống như dây thừng chặt chẽ bắt vân trần cảnh thủ đoạn Thế thế ở nơi tối tăm giúp đỡ dệt vân vong vân tình phi thân mà ra thẳng đến đến vân trần cảnh bên cạnh giúp đỡ muốn đem kia hắc thẳng cắt đứt. vân trần cảnh lại là tay mắt lanh lẹ đem nàng thân thể đẩy trách mắng ngươi tưởng một khối bị rơi vào đi sao vân tình sau này lảo đảo vài bước mới đứng vững góc chân mắt thấy loại tình huống này không biết như thế nào cho phải rốt cuộc như vậy biến hóa là liền nàng đều không có gặp qua không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào cũng liền càng không thể nào xuống tay. Tông chủ, nương tụ tinh thần, ta có thể làm đổi thành thuật. Vân tình cắn một ngụm môi khi, lời này đồng thời không cần nghĩ ngợi mà phun ra khẩu. Cái gọi là đổi thành thuật, là đem nàng cùng hắn làm trao đổi, chẳng phải là là muốn nàng đại hắn đi tìm chết. Vân Trần Cảnh hai chỉ mắt tức khắc như là muốn ăn thịt người tựa mà trừng trụ nàng, Lan. Hắn đường đường nam tử Hán, muốn một cái chân thọt nữ tử đại hắn chết. Hắn Vân Trần Cảnh trừ phi là tưởng ở thiên hạ trước mặt đều đương đen. mà ở bọn họ hai người nói chuyện khi những cái đó sâu nhưng không có sai quá cơ hội này sâu nhóm dẫn đầu chuẩn bị tốt công kích cái kia thoạt nhìn tương đối suy yếu vân tình một đoàn châu chấu từ tây chân nữ hoàng chém ra cổ tay háo bay ra tới lao thẳng tới hướng vân tình quanh thân tưởng đem vân tình sống sờ sờ cắn ướt vân trần cảnh bất hạnh chính mình bị nhốt liền điểm lực đều phát không ra đi cấp đến hai chỉ mắt đều đỏ chỉ có thể há mồm lớn tiếng la hét đi mau lúc này hắn thật là hối hận hối hận đến muốn chết sớm biết rằng không cho nàng lại đây giúp hắn cái này vội nay tất cả đều là hắn gieo gió gật bão biết rõ quá mức lại trước sau như một mà ỉ lại nàng vân tình hai mắt nhắm lại đến lúc này giờ phút này trên mặt tựa hồ đều không có một tia hối hận giống cùng hắn nói qua như vậy nàng không phải vì hắn vì vân tộc vì đông lăng đều sẽ như thế làm mắt thấy chính mình sâu là muốn một ngụm đem nữ nhân này ăn thành xương cốt tây chân nữ hoàng đều tưởng tượng thấy đã đếm tới rồi mỹ vị liếm liếm môi chỉ là Một đoàn hỏa, bỗng nhiên chi gian, ở châu chấu trung gian tiêu lên, hơn nữa tốc độ cực nhanh, sẽ không nhi, lần đến đàn trùng. Sâu bị thiêu lạch cạch lạch cạch vang, thê lương linh hồn tiếng thét trói thai, từ sâu bên trong phát ra. Này đó đều không phải bình thường sâu, là có được tây thật cổ tộc linh hồn sâu. Cho nên, nay đoàn hỏa không phải bình thường hỏa, là luyện hỏa. Cung Hoàng Hậu Tây chân nữ hoàng giật mình đồng thời, phẫn nộ mà nắm chặt song quyển. Tây chân nữ hoàng hận, là bởi vì Nàng gương mặt này vốn đang không phải từ sâu lớp đầy, đơn giản là cùng kia Quỳnh Nguyệt công chúa giống nhau, trộm cung cẩn tịch bình xứ, lầm chúng cung cẩn tịch tinh kế. Biến thành chỉ còn xương cốt mặt, chỉ có thể dùng sâu tới lớp đầy. Vân Tình mở mắt ra, thấy tự thân hoàn hảo không tổn hao gì, lại xem chính mình trước mắt, đứng lặng một mạc không cần quần áo vật phẩm trang sức trang trí đã có vẻ ung dung hoa quý thân ảnh, cầm lòng không đậu bên trong, đã là uốn gối, nương nương. Vân Tình cô nương xin đứng lên. Là buồn cung đến chậm. Hoa tịch nhan vội vàng đỡ nàng lên nói, ở thường thanh cốc biết được hắn tính toán lúc sau, nàng cấp tốc tới rồi, nhưng mà, này vân tộc kết giới là đến không được, liền được xưng là thiên tài thuật giả đại sư, đều phí không ít tinh lực mới có thể đem nàng tặng tiến vào Tây chân nữ hoàng lúc này gặp được hoa tịch nhan bản nhân, thật đúng là có chút sợ. Sợ hoa tịch nhan thấy rõ ra nàng cũng trộm bình xứ, đến lúc đó hoa tịch nhan chỉ cần giống tiêu quỳnh nguyệt công chúa như vậy một chút hỏa, nàng, nàng gương mặt này đều giống nhau muốn thiêu lên. Hoa tịch nhan chậm rãi xoay người lại, mắt hạnh hiếp lại. Tây chân nữ hoàng đi bước một lui về phía sau, chậm rãi lui ra phía sau. Nàng muốn tạm thời lui lại, trước giữ được chính mình. Dù sao, mắt thấy lê tử mặc đã chịu bọn họ kêu gọi, tâm trí đã bắt đầu ma hóa, sớm hay muộn sẽ trở lại bọn họ nơi này. Hoa tịch nhan khỏe môi hơi câu, đầu ngón tay như là điểm ma pháp vu nữ giống nhau, không cần một chút sức lực nhẹ nhàng chỉ hướng tây chân nữ hoàng gương mặt kia. Xuân sao? Sán lạn ngọn lửa. tựa hồ so với quỳnh Nguyệt công chúa đối tây chân nữ hoàng gương mặt này càng yêu sâu sắc khoảnh khắc chi gian bốc cháy lên hỏa thế như là một đoàn quay cuồng hỏa cầu ở tây chân nữ hoàng mặt cùng trên tóc vui sướng mà nhảy lên đã chịu ngọn lửa kích thích sâu không ngừng mà từ tây chân nữ hoàng mặt thịt nội chui ra tới từng điều đồng dạng vô pháp thừa nhận trụ luyện hỏa khảo nghiệm rơi trên mặt đất đốt thành cho tấn vẫn như cũ đang liều mạng lăn lộn dây rụa chấm chấm mỹ mạo chấm mặt chấm muốn đem ngươi thiên đao và quả ngươi cái này yêu hậu toàn thân cháy cao quý nữ hoàng hướng hoa tịch nhan đánh tới vân tình bị một dọa duỗi tay tưởng kéo hoa tịch nhan khi ngược lại bị hoa tịch nhan bình tĩnh tay đẻ lại chỉ thấy kia nữ hoàng chưa vọt tới các nàng trước mặt khi hùng tráng ngọn lửa đã đem nàng đốt thành đem xương cốt có thể thấy được càng lai ác độc người luyện lửa đốt lên càng là thống khoái cái này tốc độ xa so thiêu quỳnh nguyệt công chúa thời gian mau nhiều đủ để chứng minh này nữ tử so quỳnh nguyệt công chúa muốn ác độc thượng nhiều ít lần còn lại hỏa chung kia mặt cô hồn không cam lòng về phía hoa tịch nhan thoá mạn, chấm, chấm muốn lại đầu thai biến thành nữ hoàng trở về, đến lúc đó chấm muốn mang binh tấn công đông lăng, đem ngươi con cháu giết sạch, cùng hoàng hậu. Đây là chấm nguyên rủa, ngươi cho chấm nhớ lao. Hoa tịch nhan đối này, chỉ là rất là vô tội mà cười, ngươi có thể chuyển thế đầu thai sao? Kinh ngạc, lại một lần viết ở nữ hoàng tàn hồn thượng. Luyện hỏa, là đêm này đã phát thể độc tàn hồn một khối thiêu đến không còn một mảnh. khả năng nàng vừa rồi không nói lời này còn hảo nói lời này càng bị luyện hỏa nhận định này chờ không biết hối cải linh hồn phi một khối thiêu diệt không thể dọn cục đá tạp chính minh chân không ngừng quỳnh nguyện công chúa một cái kẻ ngu dốt mà thôi hoa tịch nhan nhìn kia một đoàn liền cha đều không dư thừa đồ vật chỉ có vui sướng ngọn lửa bởi vì thiêu diệt sở hữu tà vật thập phần cao hứng thậm chí không bỏ được rời đi nhìn nàng hy vọng nàng lại làm chúng nó thiêu một ít vì thế hoa tịch nhan vội vàng vây vây ngón tay đem luyện hỏa thu trở về luyện hỏa thứ này là chính vật nhưng đồng thời cũng là thập phần điên cuồng đổ vật thế gian này nào có khả năng thuần tịnh đến một chút dơ bẩn đều không có nếu chiếu như vậy thiêu pháp toàn bộ thế giới thiên hạ đều phải lâm vào hồng liên chi hỏa luyện ngục trách không được thật lâu trước kia đều nghe nói hồng liên chi hỏa diệt xong thiên hạ truyền thuyết mà cái kia không chế luyện hỏa hoàng chủ nhân bởi vậy bị người quan thượng cùng yêu vương giống nhau đáng sợ tên có thể hủy diệt thiên hạ ác danh cùng vân tình một khối quay đầu Thấy hai gã nam tử vẫn như cũ bị nguy với một đoàn hắc ám bóng ma. Hoa tịch nhan không nói hai lời, đi lên trước, chảo một cái đã bắt được Vân Trần Cảnh bị hát dây đằng quấn quanh trụ cánh tay, nhẹ nhàng niệm câu thuật ngữ. Vân Trần Cảnh chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần bị cái gì chấn động, cả người ngay sau đó bị bắn ra tới. Vân tình, liên tiếp lui hai bước, nhìn đến chính mình trên người không có bị thương, cùng với bị giải mệt nhọc ra tới, Vân Trần Cảnh hoảng loạn mà kêu một tiếng. Tông chủ, ta ở chỗ này, không có việc gì. Vân tình thanh âm truyền tới. Vân Trần cảnh quay đầu vừa nhìn, nhìn đến nàng sắc thật bình an không có việc gì, như vậy, dùng đổi thành thuật đem hắn đổi ra tới người là, theo con ngươi tầm mắt tỏa định kia trường Tú Nhan, Vân Trần cảnh sắc mặt xôn sao toàn trắng, lập tức hai ngón tay khép lại, tưởng lại dùng đổi thành thuật đem nàng đổi ra tới. Thay thế hắn, là bị hắc dây đằng một vòng một vòng trói chặt thân thể Hoa Tú Nhan, hướng hắn lắc lắc đầu, vô dụng, đổi thành thuật chỉ có thể dùng một lần. Bất đắc dĩ hết sức Vân Trần Cảnh huy tay háo chi gian, là muốn đem trong tay bạch phiến hóa thành bảo kiếm đi cắt đứt trên người nàng hắt dây đằng. Vì thế Hoa Tịch nhan vội vàng uống trụ hắn, không cần như thế làm, sẽ xúc phạm tới hắn. Ngươi hẳn là biết, cho nên ngươi phía trước đều không có như thế làm. Kia hắn nên như thế nào làm? Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng cùng hắn huynh đệ một khối bị hắc gám cắn nuốt sao? Vân Trần Cảnh hai chỉ mắt, nháy mắt cấp đỏ, tiến lên trước một bước, nói giọng khẳng khàn, đáp ứng ta, không cần chết. Biết được cha mẹ ta chết ngày ấy khởi, ta phát quá lời thề, không nghĩ lại tận mắt nhìn thấy người ta thích lại chết bất luận cái gì một cái. Sẽ không, ta cùng hắn đều sẽ không chết, ta đáp ứng ngươi. Nguyên nhân chính là vì ta biết ngươi cứu không được hắn, ngược lại là ta, có khả năng cứu được hắn. Rốt cuộc, ta thiếu hắn như vậy nhiều, hắn đến bây giờ biến thành như vậy, có ta một phân trách nhiệm. Đối với những người khác nói xong hoa tịch nhan, vươn hai tay, ôm lấy bên cạnh nam tử, nhắm mắt lại, ở bên thai hắn nhẹ nhàng mà nói. về nhà đi, tử mặc một đoàn quang hôn tạp bảy màu nhan sắc ai cũng phân không rõ là hắc là bạch chỉ biết ở bao bọc lấy bị hắc dây đằng buộc chặt trụ kia hai người lúc sau biến mất trong không gian chỉ còn lại hoa tịch nhan thanh âm về nhà đi nhi tử nữ nhi đều chờ chúng ta đâu đông lăng chính giống nhau trải qua đông tuyết phiêu phiêu mùa đông tề lao ra đệ đơn xin từ chức về sau thực mau đạt được mặt trên phê chuẩn cấp trên làm chuẩn lao ra tuyệt đối không phải một ngày hai ngày chán ghét Chỉ là ngại với hoàng đế cùng hoàng hậu thích tề ra mà thôi. Hiện tại hoàng đế cùng hoàng hậu đều không ở trong cung, vừa vận tiền trảng hậu tấu. Chờ Trương Minh Tiên biết được tề lao gia giao đơn xin từ trước tưởng giữ lại khi, tề lao gia đã mang theo nữ nhi rời đi kinh thành. Bởi vì sớm có như vậy tính toán, tề lao gia ở trình đơn xin từ trước trước, hết thể nên xử lý đều xử lý hảo. Vốn dĩ liền còn thừa không có mấy gia đình, trừ bỏ vương quản gia cùng vương tẩu chủ động yêu cầu cùng tề lao ra một khối hồi tề gia quê quán. còn lại gia đình tất cả đều cấp đủ an ủi ngân lượng đuổi đi tề lao gia là cái tiết kiệm người trong nhà cơ bản như thế nhiều năm qua đều không có một hai dạng đáng giá gia sản đếm tới đếm lui chỉ kia một phòng ở thư làm tề lao gia lưu luyến cho nên tề lao gia làm người đem trong nhà thư toàn bộ đóng gói dùng mấy chiếc xe một khối vận trở về quê quán trừ thư bên ngoài trong nhà hành lý chỉ như vậy điểm có thể ở bọn họ lúc đi cùng nhau mang đi lộng chiếc xe ngựa Tề Lao Gia mang lên nữ nhi cùng vương quản gia bọn họ, ở ngày nọ sáng sớm, cứ nghe là ở Hoàng đế Hoàng hậu xuất phát sau ngày thứ ba buổi sáng, bước lên về nhà hành trình. Nay cử chi ý, ai đều đoán được ra, tề Lao Gia này đã là tránh đi Hoàng đế Hoàng hậu, lại là tránh đi một cái quan trọng người, cung gia người, tương như. Ai không biết tương như bồi Hoàng đế Hoàng hậu khởi hành, trong thời gian ngắn hẳn là không thể trở về. Ở ngay lúc này đi, nữ nhi càng dễ dàng chặt đứt tâm tư. tề lao gia bắt đầu sinh đối nữ nhi như vậy một cái ngoan tuyệt ý niệm đều bị đều là bởi vì phía trước trần hữu tuấn bị tề vân yên cự duyên cớ tưởng này trần hữu tuấn là thật tốt một vị công tử cùng tề lao gia tính tình đối đầu thâm đến tề lao gia thưởng thức cùng niềm vui thậm chí làm tề lao gia nảy mà muốn cho trần hữu tuấn đương con rể ý niệm nhưng là tề lao gia cấp trần hữu tuấn khai thông đạo màu xanh cũng không có được đến nữ nhi thưởng thức tề vân yên lặp đi lặp lại nhiều lần mà cự tuyệt trần hữu tuấn thượng tề gia môn làm tề lao ra hoàn toàn bực bội chân đại phu điểm nào không vào người mắt tề lao gia nhớ rõ ngày đó không thể nhịn được nữa dưới hắn hướng chính mình âu yếm nữ nhi chụp cái bản thổi dâu cha con quan hệ như thế nhiều năm qua là lần đầu tiên tề lao gia đối nữ nhi đã phát tính tỉnh tề lao gia chính mình đều đau lòng đến muốn chết tề vân yên nói nguyên nhân chính là vì trần công tử là hảo nữ nhi không nghĩ chậm trễ nhân ra nghe nữ nhi lời này liền biết nữ nhi đối nam nhân kia vô pháp quên Tề lao ra suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, nghĩ nghĩ, đi thôi, mang nữ nhi xa chạy cao bay, đến một cái vĩnh viễn không thấy được hắn địa phương. Cứ như vậy, nữ nhi cũng là có thể chặt đứt đối kia nam nhân nhậm tưởng. Dọc theo đường đi, vương tẩu đối với tề lao ra cách làm lại là rất có phê bình kín đáo. Ở nàng xem ra, thương như chỗ nào không hảo. Là so với kia Trần Hữu Tuấn không biết cường nhiều ít lần, nhiều lần bề ngoài, nhiều lần mới có thể, đều là Trần Hữu Tuấn xa xa so ra kém đại nhân vật. Bang không. Trong kinh thành như thế nào có như vậy nhiều nữ nhân mê luyến tương như đâu. Đến nỗi tề ra có phải hay không trèo cao không trèo cao cung ra vấn đề, Vương Tẩu cảm thấy, nữ nhân sao, cái nào không nghĩ gả cái hảo lão công, nếu có thể được đến tương như thích, đó là nhà nàng tiểu thư bản lĩnh cùng phước khí, tề lao ra bởi vậy nên cao hứng đều không kịp, còn ngăn trở nữ nhi bay lên cảnh biến vượng hoàng, nói ra, đều làm người chê cười cái này phụ thân không trí khí. Nói đến nói đi, còn không phải tề lao ra ích kỷ. Chỉ nghĩ chính mình muốn cái dạng gì con non rể, không suy xét đến đông đủ mây khói muốn chính là cái dạng gì lao công. Tề lao ra đương cha mẹ, nếu biết vương tẩu như thế tưởng, tuyệt đối là tức giận đến thất khiếu bốc khói đều có. Chỉ là, vương tẩu lời này, chỉ chia chính mình tiểu thư nghe. Tề Vân Yên ở trên đường nghe vương tẩu lại nhải, mặt mày bên trong tất cả đều là núi xa đạm nhiên chi sắc, nói, ta biết phụ thân là vì ta suy nghĩ. Ta cùng phụ thân tính tình không thích hợp kinh thành, về quê là đúng. Vương Tẩu ngẩng đầu xem nàng sắc mặt, bởi vì thương sau điều dưỡng xử lý hảo, Tề Vân Yên khí sắc cuối cùng là chậm rãi có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là ở Vương Tẩu trong lòng đối này nghi vấn vẫn là không ít. Tỉ như nói, phía trước một đoạn thời gian, Tề Vân Yên là dưỡng bệnh chẳng những không dưỡng hảo, là càng dưỡng càng không xong, ai đều biết nàng đến chính là tâm bệnh. Không biết vì sao, gần chút thiên đột nhiên ngược lại khí sắc hảo lên. Hay là, chính như Tề Lao ra nói ra tới càng tốt. Vương Tẩu mực. Nhà mình tiểu thư cùng tương như thế trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, hay là cứ như vậy chết non. Hồi tề ra quê quán, tổng cộng đi rồi 10 ngày lộ. Có thể thấy được tề ra quê quán khoảng cách kinh thành xa. Cho nên tề lão ra ở kinh thành cơ hồ không có thân thích, có thể nói cũng là bởi vì này mà đến. Tề ra nơi chấn nhỏ, họ tề người nhiều nhất, bị gọi là tề trấn bất qua vì. Tề chấn người, tính tình đều giống tề lão ra như vậy, chậm gì gì, chậm gì gì, dưỡng dưỡng hoa điểu, nhìn xem thi họa Bởi vậy nơi này thừa thái hoa cỏ, người đọc sách cũng không ít. Chỉ là, giống thể lao ra làm như vậy quan làm được trong kinh thành, cơ hồ không có. Không phải tề chấn người niệm không hảo thư khảo không trúng trạng nguyên không đảm đương nội quan, mà là, tề chấn người, bản thân như vậy thản nhiên tính tình, lười với làm quan. Ở tề chấn người xem ra, làm quan nhiều mệnh, muốn ở trong quan trường cùng đồng liêu cạnh tranh, bị đồng liêu xa lánh, muốn yêu quốc yêu dân, xử lý chính vụ, một ngày từ sớm vội đến vãn, làm quan phụ mẫu. Chẳng sợ một chút vấn đề nhỏ, đều phải bị mặt trên người mượn cơ hội cao ngươi một chạm, thuộc hạ không phục, đồng dạng muốn lộng ngươi. trừ bỏ hôn cái làm quan thanh danh, không có một chút chỗ tốt. Tề chấn người là thực thông minh, nhân sinh trên đời, càng quan trọng là muốn cho chính mình quá đến vui sướng, cho nên hà tất vì cái thanh danh tới lăn lộn chính mình cả đời đâu. huống hồ, không phải mỗi cái làm quan người, cuối cùng đều có thể có cái kết cục tốt. Chính bởi vì như thế, tề lao ra cáo lao hồi hương khi, trở lại tề chấn. không thấy được tề chấn người đối hắn có bao nhiêu ca tụng Như là cái khác địa phương quan viên về quê, nhưng đều là áo gấm về làng, quê nhà khua chiêng gõ chống nên đón người. Tề chấn người này vừa lúc tương phản, một đám treo chọc khởi tề lao ra nói, không tuổi có thể thoát ly khổ hải Đồng tình tề lao ra người, thỉnh tề lao ra đi trà lâu uống trà, cấp tề lao ra mua đơn. Tề lao ra ngồi ở quê quán trà lâu, nhìn ra xa trên đường một đám chậm gì gì đi đường tề chấn người, bừng tình như ngộng Cũng rắc là cách một thế hệ, đối lập trong kinh thành ngựa xe như nước, nơi nơi là gắn bó sinh kế người, một đám đi đường mau đến giống cơn lốc. Như thế nào, trở về trong lòng chính là thoải mái thanh tân. Tề lao ra trước kia ở trong trấn học đường học tập khi đồng kỳ nhận thức một vị nho sinh, hiện giờ giống nhau là đường ra ra cảnh lao ra nhìn tề lao ra bộ dáng cười tủm tỉm mà nói. Không đề cập tới. Tề lao ra xua xua tay, bưng lên bổn chấn đặc sắc hoa quả trà, nếm một ngụn, hỏi, ta rời nhà hương hồi lâu. Không biết hiện giờ quê nhà là vị nào đại phu nổi tiếng nhất? Như thế nào, trong nhà có người bệnh? Cái gì bệnh? Cảnh Lao Gia biểu đạt quan tâm hỏi. Là nhà ta tiểu nữ? Ở kinh thành ném tới chân, dưỡng mau hai tháng, không có toàn hảo, nghị trở về tiếp tục trị. Tề Lao Gia đáp. Cảnh Lao Gia nghe xong hắn lời này vớt ve dâu bạc trắng, nói, gần đây, trong Trấn tân khai một nhà tề sinh đường. Cứ nghe là trong kinh thành nổi danh đại phu đến chúng ta nơi này khai một nhà cửa hàng. Tuy rằng, ta bản nhân cũng làm không rõ ràng lắm, như thế nào ở kinh thành hôn đến như cá gặp nước đại phu sẽ nghĩ đến chúng ta cái này không có tiếng tâm gì chấn nhỏ làm khởi sinh ý tới. Nhưng là, kia đại phu ý thuật giống như là có thể, thâm đến tin cậy. Nay trong chấn có không ít người bệnh ngoan tật phục này đại phu mấy gián dược lúc sau, tuy rằng không thể nói giống thần tiên giống nhau làm người bệnh lập tức khỏi hẳn, nhưng là, người bệnh xác thật là có chậm rãi chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Tề lao ra không bằng đến đông đủ sinh đường hỏi một chút. tề lao ra mắt ngây mắt chỉ cảm thấy hắn lời này hình dung thật sự giống người nào đó hỏi tề sinh đường vị này đại phu họ cái gì danh cái gì nay đại phu tự xưng họ trần nhân xưng trần đại phu có người gặp qua hắn viết một bức tự là khoảng kêu trần hữu tuấn cảnh lao ra nói tề lao ra cái này vui vẻ toàn thân lỗ chân lông đều lộ ra nhạc khí vốn dĩ nghĩ mang nữ nhi như vậy ra tới về sau không ngừng là cắt đứt cùng tương như quan hệ đồng thời là đem trần hữu tuấn quan hệ một khối chặt đứt không nghĩ tới Trần Hữu Tuấn như vậy không thuận theo không tha, thế nhưng đổi tới nơi này tới, không uổng phí hắn phía trước đặc biệt đối Trần Hữu Tuấn để qua chính mình quê quán ở đâu một mảnh khổ tâm. Một hai ba người quen. Ở tề lao ra cùng cảnh lao ra uống trà nói chuyện phiếm trà lâu, cách hành cái bàn, ngồi một đôi vợ chồng. Bởi vì này trang điểm ăn mặc đều không đặc biệt, không ai nhận được bọn họ thân phận, chỉ biết nghe bọn hắn khẩu âm, như là từ nơi khác tới. Hơn nữa, một đôi mắt thỉnh thoảng như là hướng tề lao ra chỗ đó nhìn ra xa. Đứng ở bọn họ bên người là nước đều vì chính mình ra lão ra phu nhân quá mức rõ ràng dình coi hành vi nhéo đem hãn. Ứng nói, làm loại này lén lút chuyện này, cung ra người từ trước đến nay chính trực, làm lên đương nhiên là tứ bất tượng. Cung phu nhân biệt nữ hạ, đối nhà mình lao ra nói, ta thật là đầu gốc nước vào, biến đậu hủ, mới cùng ngươi tới này một chuyến. Tới này một chuyến như thế nào không hảo? Hoàng Văn nói, một bộ thần thái không cho là đúng, chúng ta hai cái, cực nhỏ ra tới du ngoạn. Khó được nhi tử nữ nhi đều không ở, có thể ra tới giải sầu. Giải sầu? Trời ra rét, đến chỗ nào đều là băng thiên tuyết địa, đứng ở giã ngoại ngắm phong cảnh cái mũi đều bị đông lạnh đỏ, lại có tính tình cùng phu nhân đều bất kham chịu đựng. Nếu không phải trượng phu nói, bọn họ này đương cha đương nương, vì nhi nữ ngày thường sở làm việc rất ít. Đặc biệt nhi tử này hôn sự, một kéo lại kéo, kéo xuống đi, đều không mặt mũi nào đối mặt tổ tông. Hai nghe tiêu tể lão ra đột nhiên cáo lao hồi hương. Minh bãi là vì tránh né bọn họ cung ra người cùng bọn họ nhi tử, cân nhắc hạ lúc sau, Hoàng Văn quyết định, vì chính mình kia không tốt lời nói nhi tử đi một chuyến, tham minh tề lao ra ý tưởng, nói cách khác cấp nhi tử rắc thơ hồng. Vốn dĩ cha mẹ là không cần nhúng tay quá nhiều, như vậy chuyện này làm bà mối đi làm là được. Nhưng là, việc này tựa hồ không như vậy đơn giản, không hiểu biết ngọn nguồn bà mối là nói không rõ, Hoàng Văn cho rằng, chỉ có thể tìm cái thời cơ cùng tề lao ra mặt đối mặt trò chuyện. lại nghĩ đến Là thật lâu không có cùng chính mình phu nhân đơn độc ra tới lữ hành, tề trấn là nổi danh văn hóa trấn nơi này người đọc sách nhiều, là không có ra quá cái gì quan, lại là ra quá không ít thơ họa danh ra. Giống nhau thích cầm kỳ thư họa hoàng văn, đối tề trấn địa phương nổi danh văn nhân vòng sớm đã hướng tới đã lâu. Sấn cơ hội này vừa vặn lại đây mộ danh bái phỏng. Cung phu nhân lo lắng mà cao mày, là lo lắng nhi tử nếu đã biết bọn họ này nhất cử động, có thể hay không ghét bỏ bọn họ là làm điều thừa, hỏi. Ngươi cảm thấy tương như thật sự thích tề ra cô nương sao. Như thế nào không thích? Hắn là ta nhi tử. nay cơ hồ là mỗi cái lao tử tự tin thiền ngoài miệng, Hoàng Văn lời thề son sắt nói, tề ra kia hải tử khi còn nhỏ đều thường xuyên xuất nhập nhà của chúng ta, người ta đều nhìn nàng lớn lên, tính tình so nhà ta cẩn tịch còn muốn hảo. Ta đều thích, ngươi sẽ không thích. Này rõ ràng là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bọn họ đương cha mẹ thích có cái gì dùng, lại không phải nhi tử chính mình thích. Cung phu nhân là cái khai sáng cha mẹ, không nghĩ câu thúc nhi tử hôn nhân tự do, đặc biệt là có nữ nhi vì trong nhà hy sinh vết xe đổ sau, vẫn luôn là tâm tồn ấy nấy. Hoàng văn Phùng chén trà nhấm nháp cùng tề lao ra uống giống nhau hoa quả trà, chỉ cảm thấy này trà hương vị nồng hậu, nhập khẩu cam thuần, dư vị vô cùng, lại không một điểm trắng ấy, quả thật nhất đẳng hàng cao cấp, liên thanh khen ngợi, thuận miệng lại là nhặt ra một câu thơ, hoa quả hương thiên hộ, xanh vu lạm lắng, diễng. Bốn phía ngồi đều là văn nhân. hai nghe cung lão gia này câu thơ văn nhã trình tề làm như ở tán dương bản địa phong tình không khỏi đều đem ánh mắt đầu nhìn qua đi cung phu nhân bị kinh hách rất nhiều vội vàng giật nhẹ hoàng văn cổ tay háo đồng loạt thấp hèn đầu đi hoàng văn vội vàng an ủi chính mình phu nhân không có việc gì không có việc gì bọn họ cung ra người từ trước đến nay là du du trong nhà không nhất định có thể bị người nhận ra tới mắt thấy kia tề lão gia tùy cảnh lão ra đám người một khối Quay đầu lại vọng kia đối từ nơi khác tới tề chấn trung niên vợ chồng, nhìn hai mắt, tựa hồ có chỗ nào cảm giác quen thuộc, lại cụ thể nghĩ không ra, chỉ có thể nheo lại đôi mắt nhỏ. Cảnh lao ra kinh nghi khi, hỏi hắn, chẳng lẽ là trong kinh thành tới người, cho nên ngươi xem quen thuộc. Khả năng đi. Tề lao ra hơi hơi sủi cảo khởi hơi câu khỏe môi, không tỏ ý kiến thần thái. Thấy hắn bộ dáng khả năng cũng là nhất thời nói không nên lời đối phương thân phận, cảnh lao ra suy lòng hiếu kỳ, nhưng là không có hỏi lại hắn. Chỉ là cùng hắn nhắc tới một khác sự kiện, chúng ta huyện nha lao ra, nói là tưởng bái phòng ngươi. Nhưng không biết ngươi có thể hay không, nhờ người làm ta hỏi một chút ngươi, cái gì thời điểm thích hợp. Tề lao ra nghe hắn như vậy vừa nói, thẳng ngôn ta này đều cáo lao hồi hương, có cái gì hảo bái phòng. Ngươi là không biết, chúng ta huyện nha lao ra, tuổi con trẻ, tưởng có thành tựu, đáng tiếc ra cảnh nguyên bản bần hàn, lại có chúng ta nơi này là không ra mấy cái quan viên, ở trong quan trường cơ hồ không có nhân mạch. Trăm năm tới quan làm được lớn nhất làm được trong kinh thành, cũng chỉ có ngươi một cái. Hắn không tìm ngươi, có thể tìm ai đâu. Cảnh lao gia nhất nhất nói tới, ngươi mặc dù là cáo lao hồi hương, ở kinh thành luôn có mấy cái tương đối muốn tốt đồng liêu đi. Tề lao gia buồn bực mà nâng chén uống lên khẩu, lấy hắn tính tình, không thể nói ở kinh thành một cái bạn tốt đều không có, chỉ là cảnh lao gia cũng nên biết, hắn này tính tình lại có thể giao thượng cái gì bằng hữu, nhiều nhất, chỉ có thể giao thượng một ít cùng hắn không sai biệt lắm tình cảnh. đều là bị cấp trên không xem trọng, hàng năm ở một vị trí thượng vất vả làm lại không có một chút chỗ tốt. Nay huyện Lao Gia tìm hắn, có thể có cái gì chỗ tốt đâu. Không phải ta không giúp huyện Thái Gia, chỉ là, ta này trạng huống muốn thật là ở kinh thành hôn đến khai, như thế nào sẽ cáo Lao Hồi Hương đâu. Nghe tể Lao Gia lời này, cảnh Lao Gia đột nhiên ý thức được, ấn tể Lao Gia này tuổi, cũng xác thật không đến phi cáo Lao Hồi Hương nông nỗi, hơn nữa, tể Lao Gia lần này trở về. không phải còn điên truyền nói tề lao gia ở trở về phía trước bị hoàng đế nhìn chúng thăng quan sao. Cảnh lao gia buồn bực, ta nghe người ta nói, ngươi này đều thăng quan, liền thăng hai cấp, chuyện như thế nào? Hay là thánh thượng là minh thăng ám biếm? Triêu đình tấm màn đen cảnh lao gia nghe nói không nhiều lắm, nhưng là, biết, hoàng đế chỉnh người chiêu số nhiều lắm đâu, nói không chừng ngày nào đó đột nhiên một cái không cao hứng, hoặc là vốn dĩ hoàng đế trong lòng kỳ thật kế hoạch, đem người thăng quan kỳ thật đánh bản tính là chém đầu người. Tề lao Gia đối cảnh lao Gia lời này xua xua tay, chúng ta cũng không thể tùy ý vu hãm hoàng đế. Hoàng đế là chân chính muốn thăng hắn quan, chỉ là đối thăng quan, tề lao Gia hứng thú thiếu thiếu, đã sớm đối triều đỉnh ngươi lừa ta gạt mệnh mỏi hứng thú. Tề lao Gia nói, ta này cân nhắc tới cân nhắc đi, này mệnh, vẫn là về quê kiên định. Cho nên, ngươi làm ta đi hỏi huyện Thái gia tìm người, ta như thế nào tưởng đều cảm thấy là ở hại người rất nặng. Cảnh lao Gia với hắn lời này là cười ha ha, chỉ trụ hắn cái mũi nói. Người đây là thiên phạm xem tẫn, lại làm sao sẽ lưu luyến. Nhân ra là ngắm phong cảnh đều không có nhìn đến một chút, đương nhiên sống hay chết, đều phải tranh nhau bơi tới phía trên đi gặp. Lời này xác thật không giả. Tề Lao Gia sờ sờ tiểu trong dâu, không hề thoái thác, nói, huyện Lao Gia không cần tự mình tới cửa, ta này giúp hắn cấp viết mấy phong thư đề cử. Sau đó, hắn nếu là ở khảo hạch phía trước muốn phái người đến kinh thành khơi thông nhân mạch, có thể cho người mang ta này thư đề cử. Đến trong kinh thành tìm ta kia mấy cái đồng liêu. Đến nỗi có thể hay không giúp đỡ. Toàn xem tạo hóa. Cảnh Lao ra liền giúp huyện Thái gia hướng hắn nói cảm tạ. Tề Lao ra xua tay nói không khách khí. Cảnh Lao ra cười nói, này khách khí là khẳng định muốn. Về nhà tới, có rất nhiều năm không có ở bên này sinh sống. Chỗ nào có không có phương tiện, yêu cầu người hỗ trợ, cứ việc ra tiếng. Hai cái Lao đồng học, như vậy khách khách khí khí mà cho nhau khen tặng một trận. Thẳng đến quan trường để tài kết thúc, mới thả mở ra. Không chỗ nào cố kỵ mà nói đến văn nhân thơ họa Hoan Văn nghe bọn hắn nói chuyện là nghe được rất thú vị thậm chí có điểm mê mẩn ngón tay thỉnh thoảng ở trên mặt bàn điểm điểm cung phu nhân nâng tay háo che giấu nửa khuôn mặt trước sau lo lắng lao công lòi nói trở về đi Hoan Văn liền nàng Thanh âm đều không có nghe đi vào cung phu nhân bất đắc dĩ làm là lướt đi hỏi thăm trấn trên có thể khách điếm ở trọ bọn họ đây là mới tới tề trấn liền khách điếm đều không có tìm hành lý đều không có an trí Chỉ là nửa đường vừa vặn trông thấy tề lao ra bóng dáng theo đuôi tới rồi này trà lâu. Lại không tìm người đi chuẩn bị hảo, nói không chừng đêm nay muốn ở chỗ này trên đường cái qua đêm. Là lướt theo tiếng đi an bài hành lý cùng mã sa phu. Ở đi đến trà lâu dưới lầu khi, thấy nên diện đi tới một người, là lướt hoảng sợ, vội vội vàng vàng chạy về khách điếm báo tin. Phu nhân, nô tì nhìn đến tề tiểu thư. Là lướt rán ở cung phu nhân bên thai mới vừa nói xong lời này. cung phu nhân nghe tiếng vội vàng từ lầu hai trộm rỗi cái đầu nhìn hạ phía dưới là vọng tới rồi trong đám người tề vân yên hướng trà lâu đi tới thân ảnh cái này không cần nghĩ nhiều cung phu nhân kéo cung láo ra ở trên bàn gác bạc lập tức liền đi hoàng văn không kịp ai một tiếng bị chính mình phu nhân dùng ánh mắt bưng kín miệng cung ra vợ chồng đi đến lầu một chờ tề vân yên đi vào quán trà lên lầu tìm đủ lao ra thời điểm chạy một mạch chạy ra quán trà ngồi trên xe ngựa tề vân yên chỉ cảm thấy sau lưng có trận gió thổi qua Quay đầu lại, bôi nàng tới vương tàu hỏi, tiểu thư thấy ai sao? Không. tề Vân Yên thu hồi ánh mắt, tiểu chạy bộ lên cầu thang. Nàng chân chưa toàn hảo, phải cẩn thận điểm đi. Ở phía trên bồi tề lao ra uống trà cảnh lao ra, nhìn thấy đi lên lâu tề Vân Yên, mắt sáng ngời, nói, chi nhuận, chẳng lẽ là ngươi tiểu nữ? Tề lao ra tùy lời này quay đầu lại nhìn lên, mới biết được nữ như tới, vì thế, thấp giọng trách mắng, không biết lộ hòa sao. Tới chỗ này làm cái gì? Có việc phái cá nhân lại đây tìm giống nhau. Tề Vân Yên hướng cảnh lão gia hành lễ, lại trả lời phụ thân, ở nhà buồn đến hoảng, ra tới đi một chút, tổng không thể vẫn luôn ngốc tại trong nhà, về sau còn như thế nào ở chỗ này sinh hoạt đâu. Cho nên, cùng Vương Tẩu ra tới mua điểm vật phẩm. Biết phụ thân cùng đồng học ở chỗ này, thuận đường lại đây bái phòng trường ới. Cảnh lão gia vớt tiểu trong râu, hơi nhiên đối Tề lão gia cười nói, ngươi này tiểu nữ chi thư đắc lý, cử chỉ khéo léo, không biết là định cho ai ra. Tề Lao Gia nghe cảnh Lao Gia là phải cho chính mình tiểu nữ kết thân, nhất thời đảo không biết như thế nào đáp lời. Hắn vốn định đem nữ nhi định cấp Trần Hữu Tuấn, kết quả, Tề Vân Yên không cần Trần Hữu Tuấn. Nếu là nói cho cảnh Lao Gia chính mình nữ nhi chưa đính hôn thành thân, cảnh Lao Gia giới thiệu nói, Trần Hữu Tuấn kia đầu đều đuổi tới nơi này tới, sợ là không hảo công đạo. Thấy đồng học do dự, cảnh Lao Gia tựa hồ nhìn ra điểm môn đạo, hơi hơi nhấp tiểu trồng dâu, không hề đề cập. tề vân yên chính sợ cảnh lao gia đột nhiên cho nàng toát ra việc hôn nhân tới hiện giờ thấy cảnh lao gia xiếp nhưng mà ngăn vừa lúc trong lòng chậm rãi thư khẩu trường khí cảnh lao gia lúc này lại là nhớ lại tề lao gia phía trước nói có quan hệ nàng chân không có tốt sự nói như vậy đi chi nhuận ngươi sau khi trở về ta đều không có giúp đỡ người trước mang ngươi nữ nhi về nhà đến đông đủ sinh đường thỉnh đại phu sự nhà ta ở tề sinh đường phụ cận ta thuận đường qua đi giúp ngươi hỏi một chút vừa lúc Tề Lao Gia còn không biết như thế nào cùng Trần Hữu Tuấn tới cái không hẹn mà gặp đâu. Bởi vậy, Tề Lao Gia vạn phần cảm kích mà chắp tay, làm phiền cảnh Vân Huynh. Không khách khí. Cảnh Lao Gia hồi xong lễ, gọi tới điếm tiểu nhị tính tiền, khẩn tiếp Phất Bảo đứng dậy, mang theo gã sai vặt đi xuống trà lâu, ngồi trên cố kiệu về nhà. Tề Vân Yên nhìn cảnh Lao Gia bóng dáng, đối cảnh Lao Gia không quen thuộc, bởi vậy nhiều hướng phụ thân thỉnh giáo hai câu. Tề Lao Gia nói, năm đó cùng ta đồng kỳ nho sinh. hiện giờ bản thân làm buôn bán, làm được ra tài bạc triệu, phòng ở trụ diện tích là ta gấp 10 lần. ý ngoài lời, này làm thanh quan không lấy lòng, còn không bằng không làm. tùy cảnh lão ra làm như vậy, sinh ý kiếm tiền tới mau, thưởng thụ vinh hoa phú quý. Thề Vân yên không nói chuyện, Tề lão gia thuận đường dạy dỗ nữ nhi, ngươi chỉ cần nhìn xem ta cùng hắn chi gian đối lập, đều hẳn là đã biết, gả cái làm quan không gì chỗ tốt, cả ngày còn muốn lo lắng đề phòng, không bằng gả cái làm buôn bán kiên định. thương nhân chi lưu. Có lẽ là so ra kém tên chính thức sáng sủa, nhưng mà, Đương Đại Phu, một thân danh dự, chịu bá tánh kính trọng, không thua gì làm quan. Nói đến nói đi, còn còn không phải là khuyên nàng nói, không có so trần hữu tuấn càng thích hợp người. Tề lao ra thấy nàng nghe xong lời nói đều vẻ mặt không có biểu tình, trong lòng buồn bực, đi ở đằng trước chuẩn bị về nhà. Tề vân yên một bước nhỏ một bước nhỏ tùy hắn đi ở mặt sau. Ở trà lâu trước cửa, tề lao ra gọi tới đỉnh cố kiệu, làm nữ nhi ngồi kiệu trở về. Chính mình muốn ở trong trấn tiếp tục đi bộ đi bộ. Nói vậy cảnh lao ra giúp hắn đi thỉnh Trần Hữu Tuấn, Trần Hữu Tuấn cũng không có khả năng như vậy mau tới cửa. Vương Tẩu bĩu môi, nhìn tề lao ra hiện giờ nhưng hảo, hai bàn tay trắng, ở quê quán như cá gặp nước, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Thảm chính là tề Vân Yên. Tề Vân Yên đánh từ khi ra đời, đều không có ở tề Trấn ngốc quá mấy ngày. Ở chỗ này một cái bằng hữu đều không có, đi đến chỗ nào thấy tất cả đều là người xa lạ. Giống Tề Vân Yên chính mình nói, lại không nhanh lên dung nhập bản địa, phải bị bản địa bài xích, về sau như thế nào sinh hoạt. Bất quá lấy Tề Vân Yên này tuổi, lại đã không có mẫu thân, đến chỗ nào vừa nói khởi, bị người vừa nói đến, đều phải bị nói cập hôn sự. Đến nàng tuổi này, đều không có gả đi ra ngoài, khẳng định là phải bị người lên án. Vương Tẩu nghĩ vậy nhi, đều thế nhà mình tiểu thư phát sầu. Cung phu nhân ngồi ở trên xe ngựa, xúc lên màn xe, trộm mà nhìn Tề Vân Yên ngồi cố kiệu rời đi thân ảnh. tùy theo than thở cảm giác chính là chính mình nhi tử làm vậy đem một cái hảo hảo cô nương ra biến thành như vậy hoàng văn lại là đối vừa rồi tề lao ra cảnh lao ra trong miệng nói tới cái kia tề sinh đường này mầm nổi lên hứng thú đối chính mình phu nhân nói ta đến đông đủ sinh đường nhìn xem ngươi an bài hành lý cùng khách điếm nói xong không đợi cung phu nhân đáp lời đã là nhảy xuống xe ngựa đánh đỉnh cốt kiệu đi rồi cung phu nhân chỉ có thể đối động tác thần tốc cung láo ra bóng dáng phiên trận trắng mắt lưu mã xa phu lái xe đến gần nhất khách điếm chính mình bản thân lược hiểu ý nghệ thuật hoàng văn đối ý quán cảm thấy hứng thú cũng không kỳ quái nhưng là lần này hắn không phải đi bái phòng danh ý ý là từ tề lao ra đối cảnh lao ra nói chuyện những cái đó ngự khí bên trong tựa hồ nhìn trộm ra chút hương vị thì như nói chỗ đó có tề lao ra thưởng thức người nghĩ đến che giấu người nọ có thể là tề lao ra trong lý tưởng con rể đồng thời là con của hắn tình địch hoàng văn trong lòng hơi có chút hứa phức tạp một phương diện Tề Vân Yên là hắn nhìn lớn lên tiểu cô nương, đương nhiên hy vọng Tề Vân Yên gả hảo nhân ra. Về phương diện khác, như vậy con dâu nhường cho những người khác, Hoàng Văn đấy lòng kỳ thật không quá nguyện ý. Tề Vân Yên tốt ở chỗ nào? Không ngừng là Tề Vân Yên tính tình, Tề Vân Yên quen thuộc, càng quan trọng là, cung lão gia muốn suy xét đến con dâu này không thể tùy tiện cưới, bởi vì bọn họ cung ra nữ nhi là đương hoàng hậu nương nương, cưới tới con dâu tương đương là cùng hoàng hậu nương nương đương chị dâu em chồng. Muốn cùng nhà hắn nữ nhi cung cẩn tịch ở chung tốt nữ tử, thật đúng là không dễ dàng. Cũng liền này tề vân yên, pha đến hắn nữ nhi niềm vui. Gia hỏa vạn sự hưng. Tương lai chính mình cùng phu nhân đều là muốn so nhi nữ trước một bước ly thế. Cung gia hai huynh muội khẳng định là muốn đồng lòng tê lực, con dâu này, khẳng định là muốn đứng ở hắn nữ nhi bên này mới được. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ chỉ có tề vân yên là nhất thích hợp người được chọn. Chuyện này một hai phải truy cứu nói, chỉ có thể nói con của hắn buồn, không Cũng không gọi buồn, là hắn kia luôn luôn tới công tư phân minh thập phần lý trí nhi tử, không biết như thế nào một chuyện, thế nhưng tại đây sự kiện để bụng chẳng mềm, nhân tử. Nếu là chỉ suy xét đến cung gia cung ích lợi, đêm này tề vân yên trước cưới vào cửa là được, dù sao, lấy bọn họ cung gia thân phận địa vị hướng tề ra cầu thân, tề lao gia nhất định vô pháp cự tuyệt. Kết quả, hắn đứa con này không biết phạm vào cái gì hơn, lại là trước suy xét tề vân yên cùng tề lao gia cảm thụ, vì thế... chuyện này cho tới bây giờ biến thành nửa vời nông nỗi nói như thế tới hắn đôi chính mình phu nhân lời thề son sắt lời nói là không có sai bọn họ nhi tử xác thật là đối vị này tề ra cô nương động thiệt tình chân tình bằng không như thế nào sẽ làm ra như vậy hoang đường buồn cười quyết sách ở cung lão ra xem ra nhi tử chiêu này cờ thật sự là lạ cờ lại lạn bất quá một nước cờ lắc đầu than cười khi tiêu kiệu phu rừng cố kiệu đối hắn nói lao ra tới rồi hoàng văn sốc lên kiệu mảnh Ngừng đầu vọng tới rồi một khối mộc trường biển viết có tể sinh đường ba chữ đi xuống cố kiệu thanh toán ngân lượng hoàng văn đi vào y ghế quán mắt thấy này y ghế quán cửa suốt xuất, xuất nhập nhập đám người không ít có thể nói là trước cửa ngựa xe như nước thuyết minh sinh ý không tồi nhà này y ghế quán đại phu cùng với danh dự đều có nhất định bảo đảm đại hắn vào cửa thăm thăm là cái dạng gì một vị đại phu Tể sinh đường trước cửa dương đỉnh đầu cố kiệu này cố kiệu đầu đội châu đỉnh vải dây xa hoa Cùng với cố kiệu đi đường nữ tử mới vừa đi tiến y quán, đưa tới vô số người ngẩng cổ xí đủ. Là Dương Lục Tỷ đi. Ai, Dương Lục Tỷ không phải dưỡng sinh đường người sao? Chẳng lẽ, dưỡng sinh đường thay đổi chủ tử? Là nghe nói dưỡng sinh đường bị một cái đại lão bản cấp mua, ra giá, giá còn không thấp? Là ai? Cảnh lão gia vẫn luôn tưởng mua Dương Lục Tỷ dưỡng sinh đường, không phải giá vẫn luôn không thể đồng ý sao? Ai có thể so cảnh lão gia ra giá càng cao? Một đám như vậy nghị luận. Là đều hướng trước cửa kia đỉnh xa hoa bên trong tiệu ngồi kẻ thần bí thăm. Cảnh lao ra phía dưới nghe cập tiếng gió người đều chạy ra tới xem đến tụi cùng.